Hai mắt ngượng ngùng mà né tránh một chút, sĩ quan hậu cần nói, trời tối rồi, nhà ngươi còn có hài tử, lần này cũng đừng theo chân bọn họ lên núi, sớm một chút về nhà đi. Dứt lời, xoay người sách cái rổ đưa cho nàng, tới lâu như vậy, còn không có ăn qua ta bên này cá biển đi, ta cho ngươi cầm hai điều, mang về cắt thành đoạn thượng nổi trưng, nếm thử, hương vị không tồi nha. là nha, tẩu tử, đã chế thế này, ngươi cũng đừng chúng ta chạy, mang lên thức ăn buổi chiều cùng nhau lên núi tiểu chiến sĩ quay đầu lại. đi theo khuyên đủ sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi sĩ quan hậu cần ngươi này cũng qua keo kiệt đi có khác chiến sĩ cười trêu ghẹo nói quan cấp cá không cho điểm gạo và mì làm chúng ta tẩu tử quang ăn cá biển đâu đi sĩ quan hậu cần phất tay cười mắng liền các ngươi thông minh khi ta không thể tưởng được a lại đi một chuyến thân thể này xác thật có chút ăn không tiêu tô mệ bung sọt tre tiếp nhận rồi nói thanh tạng tùy bếp núc ban các chiến sĩ cùng nhau ra nhà ăn với bên dòng suối chia tay Bọn họ đi tắt vào núi, tô mệ nhấc chân chiều giữa sườn núi ra đi đến. Tới rồi cửa nhà, tô mệ bước chân không đỉnh, sau này lại đi rồi mấy chục bước, đẩy ra rào che môn, chiều nội hô, ta đã trở về. Nương, là ta nương đã trở lại. Tiểu hắc đản ném xuống trong tay Trúc Tiết Thương, lê giày rơm liền từ đồng nhị phòng vọt ra. Lâm Niệm doanh theo sát sau đó. Nương, thầm thầm, tô mệ buông giỏ tre, mở ra đôi tay. Hai người cười, một trước một sau vọt vào nàng ôm ấp. tô mệ hoàn hai người một dùng sức người ôm ở giữa không trùng, mặt lại đột nhiên biến sắc mồ hôi lạnh đi theo liền xuống dưới trái tim giống bị cái gì gắt gao mà dảo đau đến làm người vô pháp hô hấp trương linh cùng vương lão thái đang ở nhà chính hợp tuyến thăm dò nhìn thoáng qua hướng nương ba kêu lên còn không vào nhà nương thầm thầm lâm niệm doanh cùng tiểu hắc đản nghi hoặc mà ngầm đầu tô mệ trước mắt biến thành màu đen ý thức có chút mơ hồ chiều sau lảo đảo mà lui hạ Ôm hải tử ngã xuống vùng đất. Lâm niệm doanh cùng tiểu hắc đản nhìn dưới thân hai mắt nhắm nghiền tô mệ, hoảng sợ kêu lên, nương. Thầm thầm. Vương lao thái, Trương ninh trong lòng một lộn bộ, ném xuống trong tay tuyến, vọt ra. Tô mai. Tô mai. Tô mai. Người tỉnh tỉnh. mau, mau đưa bệnh viện. Hoa. Nương. Nương. Ô. Thầm thầm. Không, không cần cường đại nghị trí lực cung ứng biến độ, làm tô mệ nhanh chóng phản ứng lại đây. ở ngã xuống trước cấp quặn đau trái tim rót vào một tia có thể. quá mơ, ngươi thật không có việc gì sao? Vương Lão thái vây quanh tô mệ, cường tự chấn định nói, đừng cung đại nương cạnh mạnh, đại nương tuy rằng già rồi, gánh điểm sự năng lực vẫn phải có. Đại nương, ta thật không có việc gì. Tô mệ chấn ăn mà vỗ vỗ lao thái thái hoàn ở nàng trước ngực cánh tay, chống mà ngồi dậy, Trương ninh, lao thái thái vội vàng tiểu tâm mà ở phía sau đỡ. Tô mệ hướng hai đứa nhỏ vây vây tay, lâm nhậm doanh. Tiểu hắc đản dùng đầu gối đi từ nàng bên chân dịch đến nàng trong tầm tay, sợ hãi mà không dám tiến lên, sợ chính mình lại giống như mới vừa rồi nhào qua đi, mệt đến nàng ngã xuống. Tô mệ tay ở áo tơi thượng lau một phen, lao đi mặt trên bùn, giơ tay xoa xoa bọn họ đầu, cười nói, đừng sợ, ta không có việc gì, ta còn muốn cùng các ngươi lớn lên, bồi các ngươi chậm rãi biến lao đâu. Hoa nương, trứng trứng sợ quá, thầm thầm ô, ngươi đừng ném xuống chúng ta, chúng ta ngoan. Tô mệ nhìn khóc thút thít hai người, trong lòng đi theo chua sót, nàng kiếp trước chưa từng kết hôn, chưa từng sinh dục chưa từng dưỡng quá hải tử, đột nhiên tiếp được nguyên chủ trên người gánh nặng, cũng chỉ đương chính mình tiếp phân nhiệm vụ, thực hiện một phần chức trách. Nhưng cảm tình việc này, lại không phải nhân lực tính kế cùng đem khống, hai người không muốn xa rời, tin tuệ, thân nhị, làm nàng bất chi bất giác ở dung nhập cái này tiểu ra đồng thời, cũng yên tâm phòng, giờ phút này càng là tưởng. Học đi đáp lại này phân không muốn xa rời thân tình. ôm lấy vai đem người ủng tiến trong lòng ngực tô mệ nhẹ nhàng vô hai người bối cười nói mau đừng khóc ta làm việc mệt mỏi một ngày hảo đói nha ta mang theo mẹ cùng cá biển trở về ta làm vương mãi mãi cho chúng ta chừng cơm kẻ cùng cá biển ăn có được hay không hảo hai người khóc thút thít ở nàng trên vai gật gật đầu tô mệ buông ra hai đứa nhỏ ở vương lão thái cùng trương ninh nâng hạ đứng lên bị hai người đỡ trở về nhà Giặt sạch cái nước cấm tắm thay đổi thân quần áo lại bị hai người ấn ở trên giường quá mơ, nếu không ta đi bệnh viện nhìn xem đi. Vương Lão Thái nhìn Tô Mệ còn lược có vài phần tái nhợt sắc mặt, không yên tâm nói, làm người kiểm tra một chút, xem là thiếu dinh dưỡng, vẫn là tuột huyết áp. Trương Linh đi theo khuyên đủ, tiểu bệnh không thể kéo, làm người nhìn xem, thiếu gì ta bổ gì. Không có việc gì, chính là chạm đến mánh một chút không hoán lại đây. Tô Mệ có dị năng ở, hơn nữa nàng này dị năng rất có vài phần đặc thù, toại cũng không cảm thấy nguyên chủ bệnh tim là cái gì khó lường bệnh nặng. này phía trước là đem nó đã quên hiện tại nàng rút ra dị năng năng lượng thời thời khắc khắc địa nhiệt dưỡng tin tưởng nếu không bao lâu là có thể khỏi hẳn thật không có việc gì vương lão thái nhìn nàng xác định nói không có việc gì tô mẹ cười lắc lắc đầu kia hành ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đợi chút làm tốt cơm ta làm tiểu ninh cho ngươi bưng tới tô mẹ xác thật cũng mệt mỏi ta để trở về giỏ tre chứa đầy thức ăn đại nương ngươi xem dùng đừng khách khí hành hành không cùng ngươi khách khí vương lão thái giúp nàng dịch hảo trăn vỗ vỗ ngủ đi Niệm doanh nghiệm huy có ta cùng tiểu ninh đâu tô mệ nghe lời mà hạp mắt buổi tối vương doanh trưởng trở về thấy hai đứa nhỏ phủng chén huể vải không có gì ăn uống không khỏi kinh ngạc nhướng mày nghiêng đầu hỏi thê tử sao thường lui tới ăn cơm cái tiệc kính niệm doanh còn tính văn nhã tiểu hắc đản liền cùng cái tiểu lão hổ dường như ăn khởi đồ vật tới ăn ngấu yến. quả mơ bắt đầu làm việc trở về ôm hai đứa nhỏ vượng ở trong viện À, vương doanh trưởng hoắc một chút lược hạ chén đứng lên người đâu đưa bệnh viện không trương ninh bị hắn hoảng sợ trố mắt nói ở nhà nằm đâu vương doanh trưởng đẩy ra ghế dựa sách thượng áo mưa một bên xuyên một bên hướng còn ở ngẩn ngơ trương ninh kêu lên còn thất thần làm gì chạy nhanh mặc vào áo mưa theo ta đi đi đi đâu nha đưa tô mai đi bệnh viện vương thuân vương lão thái buông chén ngươi cùng ta tới Nương, vương lão thái ra nhà chính một bên chiều chính mình trụ đồng nhị phòng đi đến một bên quay đầu lại thuốc giục nói còn không qua tới vương doanh trưởng đối với bóng đêm thở hát ra để góp chân thượng vương lão thái đẩy cửa ra ở ghế trên ngồi xuống trầm khuôn mặt hỏi quả mơ te xỉu, trước sau không đến 2 phút liền tỉnh ngươi như vậy khẩn trương kiến nghiệp sinh thời có phải hay không cùng ngươi để qua cái gì trước sau mấy ngày tô mai liền hôn mê hai lần ngẫm lại lao thái thái cũng cảm thấy có chút không đúng ân vương doanh trưởng sờ sờ túi chịu điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay năm trước ra nhiệm vụ chúng ta hoa ở một cái khe núi mai Phủ, chờ đợi trong lúc liêu lập nghiệp người hắn nói hắn thuê tử từ nhỏ có bệnh tim hắn kỳ thật rất sợ có một ngày chính mình hy sinh tin tức truyền quay lại đi lão thái thái mắt đỏ lên nước nở nói kia hắn còn làm tô mai lại đây tùy quân vương doanh trưởng run rẩy tay hoa lựa diêm điểm yên hít sâu một ngụm năm trước bộ đội từ chuẩn bị chiến tranh trạng thái đã sửa vì phòng huấn nhiệm vụ lần này tới đột nhiên mang đội lại là lấy quỷ tài nổi danh trong quân triệu khác thêm chi kiến nghiệp chính mình năng lực cũng không yếu ai cũng không nghĩ tới phút cuối cùng bên người chiến hữu sẽ bị đối phương thu mua đối với mang theo văn kiện kiến nghiệp hạ tử thủ đến cuối cùng văn kiện là bảo vệ người lại nghe nói kia phân bị hơn 10 vị chiến sĩ tìm kiếm chặn được văn kiện giao thượng khi tẩm đầy máu tươi sâu cạn không thôi kiến nghiệp là vì này hy sinh cuối cùng một cái lại không phải cái thứ nhất cũng không phải cái thứ hai vương doanh trưởng lau mặt bóp tắt trong tay điền, ngài ở nhà nhìn hai đứa nhỏ, ta cùng tiểu Ninh mang Tô Mai đi bệnh viện nhìn xem. Lao thái thái phất phất tay, mau đi đi. Tô mẹ ở hai người đã đến một khắc trước liền tỉnh, nàng tất nhiên là không muốn đi bệnh viện, lại không xoay qua phu thê hai người. Tới rồi quân y viện, vừa nói là bệnh tim, đem lão viện trưởng đều cấp kinh động. Lão gia tự tự mình cấp hào xem mạch, trầm ngâm một lát, hỏi, phát tác khi có uống thuốc sao? Tô mẹ lắc lắc đầu, nguyên chủ nhưng thật ra có dược, ở Dương Mây Tới lâu như vậy, tô mệ vẫn luôn không có mở ra, kia một dương đổ vật với nàng tới nói, quá mức tư mật, cũng có vài phần trầm trọng. Tuy rằng nàng vẫn luôn không ủng hộ nguyên chủ tình yêu tối thượng quan niệm, lại tôn trọng đối phương lựa chọn. Lao viện trưởng, thế nào? Vương doanh trưởng nói, nàng hiện tại bệnh tình nghiêm trọng sao? Con hảo. Lao viện trưởng thu tay, nhàn nhạt nói. Xem tình huống như là được đến cái gì thực tốt hơn chị. Nàng một đoạn này thời gian, đã liên tục phát tác hai lần. Trương Ninh lo lắng nói. Mệt nhọc quá độ, cảm xúc giao động đại, này đó đều là dẫn tới phát tắc thường xuyên nhân tố lao viện trưởng một bên khai dược, một bên đối tô mẹ dặn dò nói, ngày thường phải nhớ đến đừng làm việc nặng, cảm xúc thu liếm điểm. Hảo tô mẹ gật gật đầu, cảm ơn ngài. Trên đường trở về, trương ninh lén lút kéo kéo trượng phu ống tay háo, ta xem nhà ăn công tác, vẫn là đừng làm cho tô mai làm, như vậy mệt. Vương doanh trưởng xem xét trước mắt mặt cao gầy thân ảnh, thấp giọng nói, này công tác nàng làm không dài, chờ tiền an ủi xuống dưới. nàng phải mang theo hải tử rời đi bộ đội. A, kia nàng đi đâu nha? Không có công tác, nàng cùng hải tử ở trong thành lạc không được hộ, sẽ bị điều về về quê. 19, chương 19. Dị năng kích phát sau, tô mệ ngũ cảm muốn so thưởng nhân nhanh nhạy mấy lần. Hai người nói nhảy tiếng trong hai, tô mệ bất giác ngẩn ra, điều về về quê. Nếu là không có nhớ lầm nói, khoảng cách 3 năm thượng không đủ một năm, lúc này trở về cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Còn có nguyên chủ kia cả gia đình. Bọn họ cũng không phải là tuổi nhỏ sơ ý tiểu hắc đản cùng cùng nguyên chủ không ở chung mấy ngày lâm nhậm doanh, thật muốn đi trở về, Tô mẹ cảm thấy chính mình một giây đều có bại lộ nguy hiểm. Không được, đến tưởng cái biện pháp lưu lại. Muốn lưu lại, thân thể cũng muốn mau chóng điều dưỡng, ít nhất, không thể động bất động liền té xỉu. Sau nửa đêm, Tô mẹ chờ hai đứa nhỏ ngủ thật, khoanh chân ngồi ở giường đuôi, điều động trong cơ thể dị năng bắt đầu khắp toàn thân du tẩu, một vòng lại một vòng. Tới rồi bình minh. Dị năng tuy rằng vẫn là chỉ có tóc ti như vậy tinh tế một sợi, trái tim không khỏe lại đã được đến thực tốt giảm bớt. Vương Lão Thái không yên tâm Tô Mệ, sáng sớm liền ăn mặc giày nhựa, cầm ố lại đây. Lúc đó, Tô mẹ khiêng đòn gánh sách theo thùng nước, đang chuẩn bị xuống núi gánh nước. Vung! Màu cho ta buông! Vương Lão Thái thấy vậy cấp đi vài bước, lôi kéo đòn gánh cả giận, chính mình là tình huống như thế nào, trong lòng không số sao. Xính cái gì có thể nha? Vương Thuân buổi sáng cấp trong nhà gánh nước y nhiều chọn một gánh liền đủ các ngươi nương ba ăn dùng đại buổi sáng ngươi cái gì cấp ta này không phải đi nhà ăn bắt đầu làm việc sao trong nhà sự nhưng không được trước tiên làm tốt tô mẹ cười nói tổng không thể đến chế về sớm đi bắt đầu làm việc vương lão thái tức giận đến giơ tay chụp nàng một chút ngày hôm qua đều mệnh đến ngất xỉu hôm nay ngươi trả lại cho ta nghĩ bắt đầu làm việc đâu không muốn sống nữa trở về cho ta trở về hảo hảo nằm đi vương lão thái đợi nàng Tô mệ không muốn vi phạm lão nhân hảo ý, theo tay nàng kính một bên trở về đi, một bên liên thanh đáp lời, hảo hảo, ngài đừng có gớp, nghe ngài, ta không đi, hôm nay không đi. Nay còn kém không nhiều lắm vương lão thái buông ra tay, trên mặt mang theo ý cười, ngẩng đầu thấy vương doanh trưởng chọn hai cái thùng không từ trong nhà ra tới, hướng hắn kêu lên, vương thuân, trong nhà chọn hảo, giúp quả mơ chọn một gánh tới. Tô mai trong nhà không có lưu nước, chỉ có hai cái thùng gỗ, một lần nhiều nhất cũng là có thể giúp nàng chọn một gánh. Hảo. Vương doanh trưởng gật gật đầu, đối tô mệ nói, thùng phóng này, chọn hào thủy, ta kêu ngươi. Phiền thoái. Tô mệ ấy này nói. Vương doanh trưởng hơi hơi cắp hạ đầu, chọn thùng không từ hai người bên cạnh trải qua, đảo mắt biến mất ở mênh mông mưa phùn cùng trong sương sớm. Tô mệ buông thùng, kéo vương Lão thái cánh tay nói, thời gian còn sớm, ta đưa ngài trở về lại mị trong chốc lát đi. Vương Lão thái nghiêng đầu chiều nhà nàng phòng ngủ cửa sổ xem xét mắt, nghiệm doanh cùng tiểu hắc đản tình sao. Đến một lát đâu căn cứ mấy ngày liền tới kinh nghiệm, Tô Mệ phán đoán nói, không cái một hai cái giờ, tiểu Hắc Đản tỉnh không tới. Nghiệm Doanh vừa tới lúc ấy, khởi nhưng thật ra sớm, gần đây cũng chậm rãi chiều tiểu Hắc Đản dựa xác. Tiểu hài từ sao, nhưng không phải như vậy. Tạng Vương lão thái về nhà, Tô Mệ xách theo Trương Ninh ngạnh còn trở về giỏ che, ngẩng đầu xem xét mắt ánh mặt trời, không biết khi nào hết mưa rồi, tầng mây toát ra một mảnh sắc màu ấm ánh sáng nhạt, xem bộ dáng, hôm nay hẳn là một cái trời nắng. đầy ra rổ thượng chuối Tây Diệp, bên trong vẫn là tràn đầy mở rổ, sĩ quan hậu cần phong mế, mặt, rong biển, muối biển còn ở, tối hôm qua nấu cơm, Trương Linh chỉ lấy hai điều không lớn, cá biển dùng ăn. Tô mệ nhấp môi dưới, chỉ cảm thấy vương gia này phân tình nghĩa, là càng thiếu càng nhiều. Mặt thế mười năm, sớm thành thói quen đồng giá trao đổi tô mệ, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an. Nghĩ nghĩ, nàng nhớ rõ từ vương gia phòng sau lên núi, hướng trong đi lên 2 -3 km có điều núi thủy chất thượng tính thanh triệt thấy đấy. nếu không chờ có thời gian lên núi tìm một chút nó ngọt mởn lại nếm thử xem nó có đủ hay không ngọt thanh nếu là không tồi nhưng thật ra có thể chém chút cây trúc trung gian đả thông sau đó đào một cái mương máng trôn xuống đất hạ dẫn thủy nhập viện cũng miễn cho vương doanh trưởng mỗi ngày sáng sớm lên nhà mình chọn còn muốn lại đây giúp nàng gánh nước như vậy nghĩ tô mệ buông giỏ tre đi bên ngoài tìm tảng đá cầm lấy dao phay, liêu mới vừa rồi đảo tiến trong bồn thừa thủy xoàn soạt ma nổi lên nào. Tô mai vương doanh trưởng dẫn theo hai xô nước lại đây, để chỗ nào. Tô Mẹ chỉ hạ tây xương, phòng bếp bếp bên. Vương doanh trưởng phóng hảo thủy, ra tới thấy nàng ngồi sổ một gốc cây chối tây thụ bên, còn ở ma đao, liền há mồm hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao. Tô Mẹ lắc lắc đầu, thủ hạ không ngừng nói, không cần. Hành, có việc ngươi làm niệm huy hoặc là niệm doanh đến mặt sau gọi người, ngươi trương tỷ cùng vương đại nương vẫn luôn đều ở vương doanh trưởng nói, nhà ăn bên kia. Đợi chút ta trải qua, đi vào giúp ngươi cùng sĩ quan hậu cần thỉnh cái giả." Tô Mệ ngẩng đầu nói, "Cảm tạ. Đợi chút đừng quên đem dược nga uống." Vương doanh trưởng y di tích nhớ rõ Lâm Kiến Nghiệp nói hắn tức phụ sợ nhất uống dược, toại đi lên không quên dặn dò nói, "Hảo." Tô Mệ liêu nước trôi hạ lưới dao, trong miệng đáp, "Ma hảo đao." Tô Mệ lấy sẻng ở phòng trước sơn biên bảo mấy hoa tiểu cắt tỏi, chưng rửa sạch sẽ, cắt nát cùng mặt, dán đồ ăn bánh, ngao cháo, lại rau trộn, cái rong biển thi. "Nương." Tiểu Hắc Đản xoa mắt, chân chùi thí cổ từ phòng ngủ ra tới, đứng ở nhà chính trên ngạch cửa đối ngoại thả phao nước tiểu. Tô Mẹ xem đến mày nhảy dựng vừa muốn nói cái gì, Lâm Niệm Doanh trong miệng kêu thầm thầm, mơ mơ màng màng mà ra tới cùng Tiểu Hắc Đản song song vừa đứng, kéo xuống tiểu khô khố, nhắm hai mắt đi theo phóng nổi lên thủy. Tô Mẹ, đây là khi nào dưỡng thành thói quen a? Hai người Tô Mẹ hướng phóng song thủy ca hai vẩy vây tay, lại đây. Nương Tiểu Hắc Đản tùng tùng núi, ngươi làm cái gì ăn ngon? thơm quá a Thầm thầm lâm niệm doanh xoa xoa mắt, thanh tỉnh vài phần, nhìn tô mệ quan tâm nói, ngươi ngực còn đau không? Khá hơn nhiều. Tô mệ giơ tay đè xuống hắn trên đầu nết lên ngốc bao, bên ngoài không phải có vê đút cờ sao, như thế nào đứng ở cửa phóng thủy. Ta lâm niệm doanh thẹn thùng mà cúi đầu, không mặt mũi nói, chính mình xem đệ đệ như vậy, cảm thấy phương tiện, liền đi theo làm, ta ngày mai đi bên ngoài vê đút cờ. Ân tô mệ vỗ vô, vô đầu của hắn, đi mặc quần áo. Tiểu hắc đản thấy vậy. Hai mắt nhanh như chớp vừa chuyển, xoa xoa cánh tay kêu lên, à, hảo lánh nha, hảo lánh nha, nương, ta đi mặc quần áo. Dứt lời, nhanh như chớp thoáng vào phòng ngủ. Tô mệ hư thanh, đối với hắn chạy trốn bóng dáng dương giọng nói, tiểu hát đảng, lúc trước ta liền tính, mới vừa rồi ta nhìn, hôm nay là cái ngày nắng, ngày sau này, thời tiết chỉ biết một ngày so với một ngày hảo, cũng không thể lại đứng ở cửa tiểu là được. Bằng không chờ thiên nhiệt, ra cửa chính là một cổ tao khí, khó nghe đã chết. ai làm ngươi si tiểu vại ném ở ngoài phòng tiểu hắc đản lôi kéo quần áo một bên hướng trên người bộ một bên hướng bên ngoài phun đầu lưỡi làm cái mặt quỷ ở quê quán cũng không gặp ngươi như vậy giả sạch sẽ để ý ta cấp bà ngoại viết thư nói ngươi khi dễ ta tô mẹ múc nước hắt ở cửa và hướng nga đã học được viết thư học tập tiến độ rất nhanh sao hành nha viết bái tô mệ cấp hai người đánh rửa mặt thủy đặt ở trúc chế bồn giá thượng viết ta giúp ngươi gửi trở về lâm niệm danh mặc quần áo tay một đốn mí môi Do dự một lát, thăm dò hỏi, thầm thầm, ta. Ta có thể cho ta mẹ viết phong thư sao? Có thể nha tô mẹ dọn xong chén đũa, thúc giục hai người nói, nhanh lên rửa mặt ăn cơm. Nga có gạo trắng cháo tiểu hắc đản rửa mặt xong, hoan hô một tiếng, ngồi ở trước bàn, nâng lên cháo uống trước một ngụm. Tô mẹ cầm lấy một khối bánh bẻ ra, gấp chút dòng biển ti đưa cho hắn. Tiểu hắc đản ôm bánh gặm một ngụm, nương, này giòn giòn chính là cái gì? Rong biển Ti Tô mẹ đem trong tay lại kẹp tốt cái này cấp Lâm nghiệp Doanh, lớn lên ở trong biển một loại đồ ăn. Hảo hảo ăn nga tiểu Hắc Đản mồm to nhai, ăn rất thơm, loại này đồ ăn nhà ta nhiều sao? Còn đủ ăn ba bốn đốn." Tô mẹ nói. "Có điểm thiếu đâu." Tiểu Hắc Đản nhìn chằm chằm bánh rong biển Ti, nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ một bộ rối rắm bộ dáng. Tô mẹ bung cháo, cầm lấy đồ ăn bánh, ngó hắn liếc mắt một cái, chỉ đường hắn thích ăn, sợ ăn xong rồi liền không có, cho nên phát sầu đâu. Nương trong tay còn có chút tiền, lần sau đi nhà ăn hỏi một chút sĩ quan hậu cần, xem có thể hay không mua cái mấy cân. Sĩ quan hậu cần. Tiểu hắc đản quay đầu hỏi Lâm Niệm Doanh, là ngày hôm qua cho chúng ta làm điểm tâm ăn vị kia bá bá sao. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua dẫn bọn hắn đi nhà ăn chiến sĩ thúc thúc, tiêu vị kia bá bá giống như chính là cái gì trường. Ấn Lâm Niệm Doanh nuốt xuống trong miệng đồ ăn, hắn chính là thẩm thẩm nói sĩ quan hậu cần. Cái gì điểm tâm? Tô mệ nghi hoặc mà nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa. liền ngày hôm qua có cái chiến sĩ thúc thúc lại đây, ôm chúng ta đi nhà ăn, nói sĩ quan hậu cần làm tiểu bằng hưu ăn kiểu mới điểm tâm, mời chúng ta qua đi giúp hắn nếm thử hương vị. Nga, đúng rồi tiểu hắc đản quay đầu nhìn về phía lâm niệm doanh, ngày hôm qua chúng ta mang về điểm tâm đâu. Ngươi phóng ngươi đã quên lâm niệm doanh giờ tay chỉ chỉ phòng ngủ, ở ngươi trang món đồ chơi dương mây. Nga, đối Nga, ta phóng trong dương tiểu hắc đản đem trong tay bánh hướng trong miệng một tác. Nhảy xuống ghế, lộc cộc chạy tiến phòng ngủ, một lát ra tới, ôm cái tứ phương đằng hộp ra tới, "Nương, cấp ta cùng ca ca cho ngươi lưu." Tô Mẹ bưng chén, mở ra đằng hộp, bên trong là một đám ô vông, mỗi cái ô vông đều trang một cái tạo hình xinh đẹp điểm tâm. Tô Mẹ nhéo lên một cái, thắc ở lòng bàn tay nhìn nhìn, tay nghề thật không sai, Hoa Nhi, Diệp Nhi làm được tinh xảo đáng yêu. Bẻ ra cánh hoa, Tô Mẹ nếm một ngụm, nhàn nhạt mùi hoa, nhàn nhạt ngọn, thanh thanh sảng sảng cực hợp ăn uống. Tô mệ đếm đếm, đàng hộp còn có tám, chúng ta lưu bốn cái, mặt khác bốn cái cấp vương mãi mãi bọn họ đưa đi, hảo sao? Ngày hôm qua đã cho tiểu hắc đã nói, cái này đàng hộp là vương mãi mãi đáp lễ. Ân lâm niệm doanh đi theo phụ hòa nói, phân một nửa. Tô mệ khỏe môi dơ dơ lên, trong tay điểm tâm một bẻ tam cánh, chính mình ăn một mảnh, dư lại hai cánh uy tới rồi hai người bên miệng, tới, có phúc cùng hưởng, có điểm tâm cùng thực. Lâm niệm doanh ngượng ngùng mà mặt đỏ hạ, há mồm ăn. A.O. tiểu hắc đản há mồm một một ngụm ngậm trụ nhai nhai nuốt vào bụng sau đó tay nhỏ hướng tô mẹ trước mặt một quán nương ngươi đem tiền cho ta đi ta đi tìm sĩ quan hậu cần mua rong biển mua cũng hảo sớm chút cấp bà ngoại ông ngoại cứu cứu bọn họ gửi trở về nếm thử tô mẹ kinh ngạc mà nhún mày nghĩ như thế nào khởi cho ngươi bà ngoại bọn họ gửi rong biển tiểu hắc đản trận trắng mắt một bộ ngươi thật buồn nha ngươi xem ai ra viết thư không hơi điểm thổ đặc sản tô mẹ bừng tỉnh nhớ tới Mỗi lần lâm kiến nghiệp hướng ra gửi tiền, hơi mang tất có một bao lễ vật, mà nguyên chủ hồi âm, cũng chuẩn bị một bao ăn dùng. Hành, đợi chút cơm nước xong, nương đưa cho ngươi tô mệ khép lại đàng hộ, phóng tới bàn nhỏ một bên, quay đầu lại đối lâm niệm doanh cười nói, yên tâm đi, ngươi cũng có. Dùng quá cơm, tô mệ thu thập chén đũa, móc ra lần trước triệu khắc cấp tiền liền giấy, một người cho 5 đồng tiền, nhớ rõ lộ sao. Nhớ rõ. Tiểu hắc Đản tiếp nhận tiền, lôi kéo lâm niệm doanh liền ra bên ngoài chạy. tô mệ có điểm không yên tâm đuổi theo kêu lên đừng đi bên dòng suối đã biết thẩm thẩm lâm niệm doanh quay đầu lại hướng nàng vây vây tay người yên tâm đi ta sẽ nhìn đệ đệ tô mệ đứng ở phòng trước trên sườn núi nhìn bọn họ đuổi theo một đường nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tới chân núi dọc theo đường nhỏ qua khê tiểu, quẹo vào đi trước nhà ăn còn đường kia mới xoay người về phòng trên lưng xót tre mang theo đao vào sau núi sợ bọn nhỏ mua đồ vật trở về tìm không ra nàng sẽ sốt ruột tô mẹ không chuẩn bị đi quá xa đi vào ngày hôm qua bắt được lục đầu vịt địa phương theo trên mặt đất tàn lưu vịt phân cùng rơi xuống lông vịt một đường truy tung tới rồi một chỗ thực vật tươi tốt đầm lầy tô mẹ đưa mắt trông về phía xa đầm lầy thượng thủy ý rơi dụng chim tước du tẩu từng con lục đầu vịt này hẳn là phiến chim di trú nơi làm tổ tính hạ thời gian ra tới có hơn nửa giờ bọn nhỏ nên từ nhà ăn đã trở lại tô mẹ không dám nhiều đãi bung sóc tre không lưng ở đầm lầy biên trong bụi cỏ tìm mười mấy hoa trứng vịt Tùy theo lại dơ tay chém mấy cây nhánh cây, tức tiêm một đầu, phóng ra ba con vịt. Như thế vội vàng đuổi tới ra, vẫn là chậm một bước. Hai cái tiểu ra hỏa nắm lao thái thái tay, đã ở nôn nóng mà tìm người. Đại nương, tô mẹ nhìn vương lao thái cười mịa thanh. trương năng lực, dừa không nao không uống, còn trộm mà chạy lên núi vương lao thái khí cười, cho ngươi xin nghỉ, chính là làm ngươi ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thân mình đâu, ngươi khen ngược. Đại nương tô mẹ lôi kéo trên vai xòa mang. học tiểu hắc đản năn nỉ nói ngươi mau giúp ta đem nó dỡ xuống đến đây đi nó hảo trong nha ép tới ta bả vai đau vương Lão thái một nghẹn dư lại nói toàn tạp ở trong cổ họng giơ tay giúp nàng dỡ xuống sọt tre túi đầu nhìn thấy bên trong đồ vật dư lại nửa thanh lời nói cái này cũng toàn đã quên nào tìm nhiều như vậy ở trên núi một mảnh đầm lầy đầu tô mẹ hướng hai cái tiểu ra hỏa vây vây tay rong biển mua sao mua lâm niệm doanh lời nói còn chưa nói xong tiểu hắc đản liền nhảy ra reo lên Nương, có người tìm ngươi tìm ta tô mệ sửng sốt ai nha tiểu hắc đản một lóng tay lâm niệm doanh ca ca nhận thức tô mệ lúc này mới phát hiện lâm niệm doanh sắc mặt không đúng một bộ muốn khóc không khóc nghẹn khuất bộ dáng làm sao vậy tô mệ tay phúc ở tiểu gia hỏa trên đầu xoa xoa không lưng cười nói ai cho chúng ta niệm doanh ủy khuất bị người nọ tới sau tiểu hắc đản nói ca ca liền bộ dáng này rất sợ nhân ra đem hắn mang đi nga người đâu tô mệ nói Ở vương nãi nãi ra. Tiểu hắc đản nhón mũi chân, bái sọt tre trong chiều nhìn thoáng qua, ngăn không được kinh hô a vịt, còn có thật nhiều trứng. Nương, ngươi là ở trên núi chảo vịt, nhặt trứng sao? ân Tô mệ gật gật đầu. Nương, ngươi thật là lợi hại Nga. Tiểu hắc đản nịnh nọt mà chiều tô mệ giơ ngón tay cái lên, giữa trưa chúng ta hầm một nồi vịt, lại xào cái trứng đi. Hành. Tô mệ nắm niệm doanh tay đi đến vương láo thái bên người, hỏi, đại nương. Tới chính là niệm doanh mẹ nó sao? Không phải. Vương lão thái một dùng sức, cong lên sọt so tre, tô mẹ vội ở phía sau nâng sọt so đế. Là ngươi công công bí thư. "Ta công công. Tô mẹ mày không khỏi những mấy tới, nguyên chủ mang theo tiểu hắc đản bao lớn bao nhỏ mà từ quê quán ngồi xe tới khi, lâm kiến nghiệp đã tùy đội xuất phát chấp hành nhiệm vụ đi, tô lão nương lo lắng không ra quá xa nhà khuê nữ ở hoa dưới thành xe lạc đường, chuyên môn đi chấn trên cấp thông gia đã phát cái điện báo. Làm ngày mấy tháng mấy hỗ trợ đi nhà ga đón đưa một chút. Kết quả nguyên chủ mang theo tiểu hắc đản ở nhà ga chờ rồi lại chờ, không gặp một bóng người, còn tưởng rằng là trong nhà ra chuyện gì, cầm điệu chỉ một đường lo lắng một đường vất vả mà tìm qua đi, cửa nhà cũng chưa làm tiến, đã bị ra tới bảo mẫu tùy ý đổi rồi. Cái này cũng chưa tính cái gì, bọn họ nhất không nên chính là, lâm kiến nghiệp mới vừa một hy sinh, tin tức còn không có truyền tới quân khu, khiến cho chu trường cùng tức phụ tìm tới. Nôn ngữ gian không ngừng mà khuyết đại lâm kiến nghiệp tử trạng, kích thích có bệnh tim nguyên chủ. Đại nương tô mệ ở trong viện giúp vương lão thái dỡ xuống sọt tre, điểm điểm hai đứa nhỏ, người giúp ta nhìn bọn họ, ta đi vào trông thấy vị này bí thư. Vương lão thái ánh mắt ở tô mệ cùng lâm nghiệm doanh trên mặt quét một vòng, rõ ràng cảm thấy không thích hợp, hành, người đi đi, người ở nhà chính đâu. trương Ninh lên núi trích nông đi, nhà chính chỉ ngồi ngay ngắn một vị người mặc kiểu áo tôn trung sơn thanh niên nam tử. Bí thư Trương Nhậm Hiền ở Lâm lão thư phòng giống kẹp, gặp qua Tô Mẹ đơn người chiếu, cùng Lâm Kiến Nghiệp hai người chiếu, còn có một chương một nhà ba người ảnh gia đình. Nhìn đến Tô Mẹ tiến vào, Trương Nhậm Hiền đứng lên cười nói: "Ngươi hảo, Tô Mai đồng chí, ta là Lâm Phó thư ký bí thư Trương Nhậm Hiền." Tô Mẹ sắc mặt cực lánh mà ở hắn đối diện ngồi xuống, quét mắt trên bàn chồng chất dinh dưỡng phẩm, duỗi tay làm cái thỉnh, tùy theo đi thẳng vào vấn đề nói: "Ngươi lại đây có chuyện gì, nói thẳng đi." Trương Nhậm Hiền sửng sốt. chỉ đương nàng lần trước mang theo hải tử tới cửa bị khí hiện tại còn đổ trong lòng đâu hơn nữa lâm kiến nghiệp mới vừa đi nàng tâm tình thượng khả năng còn không có hoán lại đây Toại giải thích nói lâm phó thư ký công tác vội ngày hôm qua bộ đội gọi điện thoại cùng hắn tìm hỏi ngươi tình huống hắn mới biết được ngươi mang theo hải tử lại đây tùy quân tô mẹ gật đầu ý bảo hắn tiếp tục biên hắn đi không khai tô mẹ chính mình khả năng không cảm thấy trên người nàng chút xuống nguy áp với phòng trong không ngừng tụ tập thế cho nên hai người chi gian sức giãn căng chặt đến tựa một cây kéo mãn cung huyền, làm luôn luôn biết ăn nói trương bí thư khẩn trương đến nói chuyện đều khô cứng lên, làm ta thế hắn lại đây nhìn xem ngươi cùng hai đứa nhỏ, thuận tiện hỏi một chút, ngươi sau này có tính toán gì không? Đối hai đứa nhỏ thuộc sở hữu có cái gì ý tưởng? a tô mẹ cười nhạt thanh, có tâm. Lâm Kiến Nghiệp đều đã chết hơn nửa tháng, tin tức chuyển quay lại tới cũng có 10 ngày qua, hắn hiện tại mới nhớ tới phái cá nhân đi ngang qua sân khấu, thật là đủ giả. Trưng Nhậm hiền bị nàng cười đến trong lòng thình thịch thằng nghẻ, theo bản năng mà kéo ra cổ áo, lao đem cái chắn hãn, lâm phó thư ký, thật sự, thật sự rất bận. Được rồi. Người nói rõ ràng, ta nghe được cũng minh bạch. Tô mệ mặt vô biểu tình phất tay sen lời hắn, giúp ta chuyển cao hắn, ta tô mai yêu cầu duy nhất, chính là thỉnh hắn, cùng với hắn hiện tại thế tử, nhi tử, ly ta cùng hai đứa nhỏ rất xa, đừng tới quấy rầy, đừng nghĩ tìm việc. Mấy ngày trước lần đó, ta ghi tạc trong lòng. Lại có tiếp theo tô mệ cầm lấy hắn mang đến một cái quả táo, một trưởng trụng toái ở trên bàn, ta tất gấp đôi con chi. Hảo, mang lên ngươi đồ vật cút đi. 20, chương 20. Trương Bí Thư tới trước nghĩ tới đủ loại khả năng, cũng đoán trước quá tô mai sẽ như thế nào khóc náo lại sẽ đưa ra như thế nào yêu cầu. Duy nhất không nghĩ tới chính là nàng sẽ như thế lanh tình, tuyệt quyết. Tô đồng chí Trương Bí Thư lặng lẽ nuốt nước bọn, khuyên đủ, lời nói không thể nói như vậy, ta biết ngươi trong lòng có đoán có khí. Cũng mặc kệ người đối thư ký có bao nhiêu không thông cảm, đối phu nhân có bao nhiêu không thích, không lui tới lời này đều không thể nói, lẫn nhau không quấy dày ý tứ này, càng không thể biểu đạt ra tới. Mắt thấy tô mẹ không kiên nhẫn muốn há mồm phản bác, trương bí thư vội bắt tay đi xuống một áp, nghe ta đem nói cho hết lời. Niệm doanh, niệm huy ra ra lâm lão, là quá tuyết sơn mặt cỏ một đường đi tới cách mạng quân nhân, là ta hoa thành thị thị ủy phó thư ký, ngươi một câu không quấy dày, có nghĩ tới khả năng sinh ra hậu quả sao. Phu nhân khẳng định là rất vui lòng, bởi vì như vậy tới nay, lâm lão trong tay tài nguyên, đem nghiêng, quá độ cho nàng sinh nhi tử kiến quốc. Là, lâm hồng quân, lâm kiến nghiệp thành tựu đều không thấp, thậm chí trương bí thư đốn hạ, ngươi nguyên bà bà lưu anh đồng chí, càng là bằng bản thân chi lực bắt được hoa thành bố phong đồ, trợ bộ đội bằng tiểu nhân đại giới giải phóng hoa thành, này công hơn ở lâm lao phía trên, chính là, bọn họ đều không còn nữa. Tô đồng chí, phàm là bọn họ có một cái, con sống. Hôm nay lời này ta đều sẽ không khuyên ngươi Trương Bí Thư nhẹ thở khẩu khí, đánh cuộc nhất thời chi khí, phóng hai câu tàn nhẫn lời nói cố nhiên là sảng, nhưng này lúc sau đâu. Ngươi muốn từ bỏ lâm ra tài nguyên, mang theo hai huynh đệ về quê sao. Dừng một chút, Trương Bí Thư lại nói, lâm láo đổ vật ngươi có thể nói không hiếm lạ, nhưng hồng quân huynh đệ cùng ngươi bà bà lưu lại tài nguyên đâu. Ngươi phải biết rằng, nhân tình cũng là yêu cầu giữ gìn, ngươi mang theo hải tử xúc ở thiểm bắc thôn trăng nhỏ, mười mấy năm không ra. Lại hài tử lớn, ngươi nghĩ tới, phải dùng, những người đó còn tại chỗ chờ ngươi sao? Mười mấy năm thời gian, đủ để cho phu nhân nương lầm phu nhân cái này tên tuổi cùng Hồng Quân huynh đệ mẹ kế thân phận, đem này đó nhân mạch lung lạc nơi tay. Lúc đó, ngươi nói, những người này là hướng về theo chân bọn họ liên hệ không ngừng, có cộng đồng ích lợi quan hệ phu nhân cùng kiến quốc, vẫn là hướng về niệm huy, niệm doanh này hai cái nông thôn ra tới tiểu tử. Tô mẹ yên lặng nhìn Trương Bí Thư sau một lúc lâu. vì cái gì cùng ta nói này đó trương bí thư sờ sờ túi chịu điếu thuốc ra tới để ý ta hút thuốc sao tô mệ dơ tay làm cái thỉnh móc ra bật lửa bật lửa trương bí thư hít sâu một ngụm phương ra hoan hoan trong lòng cảm xúc hồi ước nói lâm hồng quân là ta cao trung học trưởng chúng ta không có nói chuyện với nhau quá hắn thậm chí không biết ta tồn tại nhưng chúng ta trưởng thành chung có một cái điểm giống nhau chúng ta đều có một cái anh hùng mẫu thân bất đồng chính là hắn thân cao thể kiện học tập hảo chơi bóng hảo làm người sang sảng đại khí là sở hữu nam sinh sùng bái đối tượng mà ta cùng chi hoàn toàn tương phản ta sinh ra ở tiền tuyến không đủ nguyệt từ nhỏ bệnh tật ốm yếu mẫu thân đi sau sống được tự ti mà lại mẫn cảm ở trường học là bị người khi dễ chọc ghẹo đối tượng dùng một cái so sánh tới nói hắn là treo cao bầu trời một vòng minh nguyệt ta chính là kia sống ở cống ngầm lão thử đang khởi xương khói tràn ngập hắn mặt mày cũng che khuất hắn nhân hồi ức mà mang ra đau xót biết hắn sau hắn liền thành ta truy đuổi mục tiêu nỗ lực đề cao học tập nỗ lực rèn luyện thân thể nỗ lực đuổi kịp hắn mẹ bước thi đậu cùng sở đại học đáng tiếc ta tốt nghiệp đại học năm ấy hắn hy sinh ở trên chiến trường tô mẹ đứng dậy cho chính mình cùng hắn phân biệt đổ ly trà, bưng tráng men cái ly nhẹ xuất khẩu nhìn hắn bình đạm nói theo ta được biết niệm doanh năm tuổi rưỡi đã bị hắn mụ mụ đưa đến lâm láo bên người Trương bí thư xương khói chung mặt ngâng lên cười một cái lâm hồng quân hy sinh sau ta mất đi đi trước mục tiêu suy sút sau một lúc vào chính phủ bộ môn dùng 2 năm thời gian làm được lâm phó thư ký bí thư vị trí này. Mẹ nó tái hôn sau, thực mau liền có thai, gọi điện thoại đến thị ủy tìm lâm phó thư ký, điện thoại là ta tiếp, người cũng là ta lái xe đi tiếp. Ta không thích hắn trương bí thư thản nhiên nói, trên người hắn không có lâm hồng quân nửa điểm bóng dáng. Đương nhiên, ta nói không phải bề ngoài, mà là tính cách. kia yếu đuối mà mẫn cảm bộ dáng, thường thường làm hắn nghĩ đến tuổi nhỏ chính mình. Tô mệ. Sau một lúc lâu, tô mệ vô ngư nói, Bảy tuổi hai tử, ngươi trông cậy vào hắn có thể có bao nhiêu cường đại. Ba tuổi xem đại, bảy tuổi xem lão. Trương Bí Thư bóp tắt tiền, bưng lên cái ly uống lên nước miếng, đứng dậy đi tới cửa, ánh mắt ở tiểu Hắc đảng, lâm niệm doanh trên người xoay vòng, dừng ở vương lão thái sách theo vị thượng. Ngươi lên núi săn. Hắn quay đầu lại hỏi tô mệ. ân. Tô mệ gật đầu. Nghĩ kỹ rồi sao? Hắn hỏi lại. Trần Mỹ như có rất mạnh độc chiếm dục tô mệ mím môi, đứng dậy đi đến hắn bên người. Dựa vào trong đầu ký ức phân tích nói, nàng đối chính mình tiểu ra chính mình trượng phu xem đến thực hẳn, không dung người khác xâm nhập tới gần một bước, đặc biệt là cùng Lưu Anh đồng chí có quan hệ chúng ta. Trương Bí Thư cười búng tay một cái, đối. Tô mệ khỏe môi dơ dơ lên, nghiêng đầu nhìn hắn xác nhận nói, lâm lão, là thật vội. Trương Bí Thư đối nàng gật gật đầu, dùng một câu trăm công ngàn việc tới hình dung hắn, một chút cũng không quá. Tô mệ trong lòng đột nhiên một nhẹ, có chút thoải mái, trần mỹ như năng lực như thế nào. Trương Bí Thư sửng sốt, tùy theo phục hồi tinh thần lại, ngươi muốn làm cái gì? Tô mệ nói, ta muốn nàng cho ta hai cái địa phương thượng công tác danh lạch. Ngươi chuẩn bị như thế nào cùng nàng mở miệng? Trương Bí Thư nhìn Tô mệ rất có hứng thú nói, kia nữ nhân khôn khéo thực, để ý thảo nếu không thành, phản bị nàng ở lâm lão trước mặt trả đúa. Phải biết rằng, chức vị càng cao người càng là yêu quý thanh danh, đừng nói hai cái công tác danh lạch, một cái, lâm Lão biết sau, đều sẽ ghét ngươi. Ta yêu cầu mở miệng sao? Tô mệ khỏe môi nhẹ cong, ý cười với trong mắt liệm diễm nổi lên, ta không cần mở miệng, thậm chí đều không cần cùng nàng gặp mặt, chỉ cần thông qua ngươi, ở nàng trong lòng gieo từng viên thứ, nàng liền sẽ chủ động đem ta muốn đổ vẩn, đưa đến ta trước mặt, chỉ cầu ta mang theo hải tử đừng xuất hiện ở lâm láo trước mặt, đừng vào ở nàng tiểu ra. Trương Bí Thư há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới hỏi, như thế nào loại? Ngươi mang đồ tới, ta tự nhiên phải đắp lễ, còn lại tô mệ vô vô vai hắn, liền phải ngươi ở lâm láo trước mặt thật đẹp luôn vài câu. liền, liền đơn giản như vậy. ở Tiên An ủi xuống dưới phía trước trong khoảng thời gian này còn muốn trương đại bí thư tô mẹ cười nói mang theo đồ vật lấy lâm lão danh nghĩa nhiều tới mấy tranh trương bí hai tròng mắt sáng ngời quan hệ càng kéo càng gần nàng tất nhiên ngồi không được sợ ngươi cầm tiền an ủi quay đầu liền mang theo hải tử tới cửa trụ tiến trong nhà an vạ không đi rồi tô mẹ cười trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo cho nên kia nữ nhân mới có thể ở lâm kiến nghiệp vừa đi Liên gấp không chờ nổi muốn nguyên chủ mệnh. Nàng sợ còn không phải là cái này. Không có nguyên chủ, ý kia nữ nhân độc chiếm dục, tô mẹ suy đoán, nàng hơn phân nửa cũng sẽ không như vậy dừng tay. Lâm lão mặc kệ sự, hai đứa nhỏ dừng ở nàng trong tay, còn không phải nhậm nàng tùy ý xoa bóp, muốn sinh liền muốn ý kia nàng ý nguyện tồn tại, muốn chết cũng bất quá là một cái ngoài ý muốn sự. Đi thôi tô mẹ một lóng tay trong viện tiểu Hắc đảng, lâm nhậm doanh, đối trương bí thư nói, bồi hai cái tiểu ra hỏa chơi hai ba tiếng đồng hồ. dùng quá cơm lại đi. Trương Bí Thư theo bản năng mà cự tuyệt nói, không cần, ngươi đem đồ vật chuẩn bị tốt, ta sớm một chút trở về, nửa đường còn có thể quay đầu đi tranh sẽ huyện, đem thị sát quốc lộ lâm láo tiếp thượng, cùng nhau hồi thành phố. Tô mệ những mày, xem hắn, sau khi trở về, ngươi không cần nói với hắn nói, niệm doanh ăn béo trưởng cao không, việc học có hay không kéo xuống, cư trú hoàn cảnh như thế nào, còn có tiểu tháp đản có hay không lịch ngợm. Trương Bí Thư không lại làm hắn cự tuyệt Tô mệ vây tay gọi tới hai cái tiểu gia hỏa, Nghiễm doanh, tiểu hắc đặt tới, mang trương thúc thúc ở ta này đỉnh núi đi dạo, lại đi bên dòng suối, làm hắn giúp các ngươi bắt hai con cá. Tiếp theo tô mệ lại đối trương bí thư chỉ huy nói, ngươi không phải cho bọn hắn mang theo lễ vật sao, lấy lại đây, cho bọn hắn phân phân đi. Ném xuống ba người ma hợp, tô mệ tìm được nấu nước cấp vịt cởi mau lao thái thái, đại nương, còn muốn phiền thoái ngải giữa chưa giúp ta thiêu bản đồ ăn, chiêu đãi một chút trương bí thư. vương lão thái gánh nặng trong lòng được giải khai quan hệ không chuyển biến xấu là được mới vừa rồi xem tô mai sắc mặt nàng thật đúng là sợ tiểu nha đầu tính tình lên đây lễ vật một ném đem nhân ra đuổi ra đi cùng trưởng bối chặt đứt lui tới hành lão thái thái cười nói vừa lúc ngươi mang theo vịt trứng vịt trở về trong nhà còn có một cái thịt hộ ta liền thiêu một cái rượu gạo vịt hầm một cái mang vị canh lại sao một cái rau cải trứng vịt khai bình thịt hộ, nồi hấp cơm đại nương bảo đảm cho ngươi làm được xinh xinh đẹp đẹp Tô mệ trong lòng đống nhiên ấm áp, dối tay ôm lấy vương lao thái cổ, thân nhị mà ở nàng đầu vai cọ cọ, đại nương, cảm ơn ngài. Vương Lão thái ngẩn ra hạ, trên mặt nhiệt ý dâng lên, cùng đại nương còn khách khí cái gì. Mới vừa rồi ta làm niệm doanh trở về đem ngươi dược lấy tới, ngao vương lao thái đẩy đẩy nàng, một lóng tay trên bệ bếp ôn chén thuốc, mau đi uống lên. Tô mệ vừa rồi ở nhà chính cửa đã nghe đến dược vị, lúc này ở phòng bếp, kia hương vị càng đậm, không uống nàng liền cảm thấy khổ ta đi nhà ăn cùng sĩ quan hậu cần nói một tiếng vịt đàn nơi lầm lầy đợi chút trở về lại uống đứng lại lao thái thái trên mặt ôn nhu giúp đi hổ mặt hung ba ba nói đem rửa uống lên đại nương mẹ ruột cũng không được uống tô mẹ thấy tránh không khỏi túi đầu cầm lót bố nắm lẩu niêu bính đem rượu đảo tiến một cái trong chén sờ sờ chén vách tưởng không năng bưng lên một hơi rót tiến bụng tô mẹ cả khuôn mặt đều khổ hề hề mà nhăn ba hảo khổ a so dùng múc meo lương thực ngao cháo đều khó uống lao thái thái mặt hoàn toàn banh không được phụt một tiếng cười đều bao lớn người còn sợ uống dược vương lão thái giận nàng liếc mắt một cái Cảm vừa nhấc điểm điểm dựa tường bếp quầy trên cùng kia tầng đồ hộp bình trang có mức chạy nhanh chảo đem ngọt ngào miệng cảm ơn đại nương tô mẹ mở ra bếp quầy tìm được lao thái thái nói mức bắt một phen nhét vào trong miệng tay đắng bị áp xuống nàng mới cảm thấy dễ chịu chút cũng không biết đều thả cái gì lại ma lại khổ lại xác còn toan Mặc kệ thả cái gì, bác sĩ khai dược, ngươi phải uống. Lao thái thái sách lên rút đi lông chim vịt, rút ra chôn ở bếp lò hạ thiêu đến đỏ bừng kim sát, túi đầu liệu đi vịt trên người nhỏ vụn lông tơ. Nga, đứng rồi, ngươi mang về tới trứng vịt ta nhìn, 54 cái, có 32 cái là trứng giống, trong nhà liền kia một con ấp trứng vịt, còn không thành thật, luôn muốn ra bên ngoài chạy. Ngươi đợi chút đi nhà ăn, hỏi một chút sĩ quan hậu cần, xem có thể hay không hỗ trợ tìm hai chỉ ấp trứng gà mái tới. Tô mẹ nhớ rõ quê quán có chút địa phương dùng hố ấp tiểu kê, toại hỏi, không thể tu cái hố ấp sao? Đầm lấy bên kia, trứng vịt nhiều đến khắp nơi đều có. Hố. Lao thái thái nghĩ nghĩ, cũng không phải không được, phương Bắc tới chiến sĩ hẳn là sẽ tu hố, chính là khống hỏa, bếp núc ban mấy cái tiểu bình không biết được chưa? 21, chương 21. Tô mẹ đến nông khẩn nhà ăn, đại béo dẫn người lên núi đảo mang đi, lưu lại người ở sĩ quan hậu cần dẫn dắt hạng, đang ở phơi nắng xử lý tốt măng. Mới mẻ mang có một cổ chua xót vị, dùng ăn trước, muốn trước đem loại này chua xót xóa, vẫn thường cách làm là lột đi ngoại ra cắt thành lớn nhỏ vừa phải khối, ngã vào cút ngay nước muối chung, chắc cái 3-5 phút, vớt ra tới lại quá một lần nước lạnh. Còn có một loại phương pháp càng bất việc, đó chính là xóa ngoại ra cắt khối xong trực tiếp cất vào sọt tre, ném vào suối nước hướng phao cái một ngày hoặc là một đêm. Sĩ quan hậu cần vì tỉnh mối tỉnh công phu tỉnh nhân lực, dùng chính là đệ nhị loại, Đêm qua hắn dẫn người suốt đêm đem mang ngâm mình ở suối nước, mới vừa rồi vất ra chia làm tam đôi, một đống đưa đi quân khu nhà ăn, một đống lưu lại giữa chưa cấp các chiến sĩ thêm cái đồ ăn, dư lại mấy sọn. vừa lúc thừa dịp hôm nay là cái ngày nắng, phơi nắng ở nhà ăn bên ngoài trên quảng trường. Nhìn đến tô mệ lại đây, sĩ quan hậu cần ngừng tay chung phơi mang khối, xuyên qua từng điều chi khởi phơi giá, đi tới nói, thân thể không tốt, như thế nào không nghỉ ngơi. Có việc làm nhà ngươi đại cái kia chạy tranh chân bái. còn đáng giá ngươi chuyên môn đi một chuyến. Ta công công bí thư tới, hai đứa nhỏ ở nhà bồi hắn, đi không khai tô mẹ nói ngự khí một đốn, nhìn sĩ quan hậu cần ý vị thâm trường nói, nghe hắn nói, ngày hôm qua chúng ta bộ đội có người gọi điện thoại đi thị ủy, cùng ta công công xác minh ta tình huống, như thế nào, hoài nghi ta là đặc vụ A. Tô mệ nghĩ nghĩ chính mình trên người có thể dẫn tới người hoài nghi, chỉ có ngày hôm qua ở bên dòng suối Bày ra Đao Công, lại một hồi tưởng, ngày hôm qua sĩ quan hậu cần hỏi chính mình những lời này đó Xem chính mình ánh mắt, còn có cái gì không rõ, chính mình đây là bị sĩ quan hậu cần hoài nghi cử báo. Sĩ quan hậu cần bị tô mệ chọn phá, xấu hổ không được, ngập ngừng nửa ngày mới ngượng ngùng nói, kia gì, thực xin lỗi hà ta không có ác ý, chính là cảm thấy ngươi đối đao thuần thục trình độ, cùng ngươi trên tay cái kén độ dày có chút không hợp, đầu nóng lên liền tìm chu sư trưởng đăng báo. Đăng báo A. Thật đúng là bị đương đặc vụ cấp cử báo. Trương Bí Thư chưa nói việc này nối nghiệp, cũng không biết là đã giải quyết. vẫn là đại thẩm tra. Tô mệ trong lòng không đế, tọa quải con thử nói, ta xuất ra khi, bị người hỏi cập có gì ưu điểm, ta nương làm cho một chúng thân thích mặt, đặc tự hào mà nói ta khuê nữ chơi đến một tay thật lớn đau, ai nếu không tin, tới, làm nàng vũ cho các ngươi xem, nếu là nàng biết, bởi vì một cây đao, ta bị ngươi cấp cử báo, sợ là hận không thể ta trên người liền này một cái ưu điểm đều không cần có. Tầm thường, bình bình an an, lại làm sao không phải một loại hạnh phúc, Sĩ quan hậu cần nghĩ đến bởi vì nhiều sẽ một môn ngoại ngữ mà bị tuyển đi tham gia nhiệm vụ. Khi sinh biên cương lâm kiến nghiệp, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hận không thể chịu chính mình mấy cái tác. Thực xin lỗi, tô đồng chí, ngày hôm qua chính là một hồi hiểu lầm, là ta không làm rõ ràng chẳng huống. Tô mệ nghe hắn nói một hồi hiểu lầm, căng chặt thần kinh đột nhiên buông lỏng, cười. Mau đừng nói như vậy, ngươi hoài nghi cũng không phải không có đạo lý. Ai có thể nghĩ đến ta một cái nông thôn phụ nữ, có thể vì cắt khắc ra một bộ hảo hoạ. khổ luyện đao công đâu Nga, đúng rồi, ta lại đây là tưởng cùng ngươi nói, ta tìm được vị tụ tập địa phương, ngươi xem hiện tại muốn hay không chịu vài người tùy ta qua đi một chuyến, nhận cái lộ. Muốn, muốn tô mệ đề tài thay đổi đến quá nhanh, sĩ quan hậu cần nhất thời không đổi kịp, một lát phản ứng lại đây, lập tức gọi vài người con sọt tre tùy tô mệ lên núi. Tô mệ đem người lành đến đầm lầy, không làm cho bọn họ trước lục tìm cái gì trứng vịt, trứng chim, bắt giữ vịt, mà là đem trên đường chém trưởng gậy chúc nhất nhất phân cho bọn họ, tùy theo triển khai mỏng mảnh tinh thần lực, mang theo bọn họ dọc theo đầm lầy biên, vừa đi, một bên lấy gậy chúc dò xét mỗi một mảnh chiều sâu, tìm ra có thể hành tẩu địa phương, vẽ ra khu vực an toàn, đãi này đó làm tốt, mới bồi mấy chục cái trứng vịt, cùng bọn họ phất tay cáo biệt, đi trương hạ sơn. Không có về nhà, con đồ vật, Tô Mẹ trực tiếp đi vương gia. Trong viện, Trương Linh đang ở phơi nắng ấm, số lượng còn rất nhiều. Tô Mẹ xem xét Nhận ra ăn mặc màu trắng tiểu váy nấm bám mưa, cái này ăn ngon, đặt ở canh đặc tiên. Vậy ngươi đợi chút ăn nhiều một chút. Lão vịt canh thả không ít trương ninh buông trong tay nấm, duỗi tay giúp nàng gỡ xuống trên lưng sọt tre, nhìn sọt trứng vịt không khỏi kinh hỉ nói, nương nói ngươi tìm được rồi vì toa, ta còn không tin đâu, còn đừng nói, ngươi vận khí thật tốt. Tô mẹ cười cười, quay đầu nhìn thấy nhà chính cùng trương bí thư nói chuyện với nhau, vương doanh trưởng không khỏi sửng sốt, vương doanh trưởng như thế nào đã trở lại, nơi đóng quân ly bên này có chút xa. hắn giống nhau giữa chưa là không trở lại nương tìm người kêu trương ninh cầm cái giỏ tre một bên đối với quang trọn nhặt trừng giống một bên nói nói hai ta không có phương tiện bồi khách nhân uống rượu nàng một lao thái thái lại không có tử lượng làm vương thuân trở về bồi rượu đâu bồi rượu một tử nghe được tô mệ thằng nhạc người cười cái gì trương ninh chụp nàng tô mệ vây vây tay trương bí thưa cơm nước xong còn muốn lái xe lên đường vương doanh trưởng buổi chiều cũng muốn huấn luyện ta xem rượu liền miễn rượu gạo Lại không say người, uống hai khẩu không có việc gì Trương Ninh không cho là đúng nói. Lại nói, buổi chiều Vương Thuân bọn họ cũng không huấn luyện, muốn đi phía đông chân núi cấy mạn Khoai tây loại xong rồi. Tô mệ nói, không phải nói muốn loại rất nhiều sao, nhanh như vậy a Như vậy đánh nữa sĩ thay phiên tăng ca thêm giờ loại, 10 ngày qua, có bao nhiêu loại không xong Trương Ninh nhặt hảo trứng giống, đếm đếm sọt che dư lại trứng vịt, còn có 53 cái, đợi chút Trương Bí Thư lúc đi, cho hắn lấy 50 cái đi. Hành! Tô mệ ngồi sổm Trương Ninh bên người, chống cằm nghĩ nghĩ, ngày hôm qua hai ta đảo măng, còn có không yếm sao. Có nửa sọn ở tạp vật phòng, cho hắn mang lên sao. Ấn Tô mệ gật đầu, mang lên. Đợi chút ta lại trang chút khoai tây, trang chút cải mai làm, thấu đủ bốn dạng, có thể. Bốn dạng không dễ nghe Trương Ninh ngẩng đầu nhìn mắt phơi giá thượng nấm. Ta cho ngươi chọn tốt hơn xem nấm báo mưa trang thượng, xem như một phần, thêm nữa một phen mới mẻ mục nhĩ, sáu dạng, sáu sáu thuận. ngươi kia kế bà bà cũng chọn không ra lý tới lâm kiến nghiệp phụ thân bên kia sự nàng nghe vương thuần để qua mấy miệng nhiều ít biết chút tô mệ nghĩ đến đi tuyết sơn quá mặt cỏ lâm lão nhạc nói nàng là không chọn lý nàng sợ là muốn chọc giận điên càng là bình thường tầm thường nguyên liệu nấu ăn càng là có thể gợi lên mọi người nội tâm che giấu ở chỗ sâu trong hồi ức ta xem nấm báo mưa cũng đừng cầm ta cảm thấy ta công công hẳn là càng thích ăn cây tể thái so sánh với nấm báo mưa vẫn là cây tể thái nhất thường thấy Tô mệ sách theo sọt tre đứng dậy, tùy Trương Ninh hướng phòng bếp đi, cơm nước xong sau, ta đi đào một bó, làm Trương Bí Thư cho hắn đưa đến đơn vị nhà ăn, bao thành tiểu hành thánh màn đêm buông xuống tiêu, bữa sáng ăn. Ngươi mấy thứ này, không trực tiếp làm Trương Bí Thư đưa đến ra sao. Không đâu Tô mệ nhưng không nghĩ chính mình đưa ra đi đồ vật, cuối cùng quy túc là xe rác, ta kế bà bà càng thích ăn thịt, này đó cũng đừng đưa đi ngại nàng mắt. Thích ăn thịt ta hai người khi nói chuyện, vào phòng bếp, Trương Ninh tầm mắt vừa chuyển. Chính nhìn đến dư lại một con vịt, vậy đem nó mang lên, đơn độc cho nàng đưa đi. Tô mệ theo nàng ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất vịt, tùy theo mặc mặc. Buổi sáng nàng ở đầm lầy dùng tước tiêm nhánh cây, tổng cộng phóng ra ba con vịt, một con hầm canh, một con xảo, dư lại này chỉ. Nói như thế nào đâu, rất phỉ, chính là tô mệ phóng ra chính xác thật tốt quá, ở giữa cái chán, tay nhỏ chỉ phẩm chất nhánh cây từ giữa xuyên thùng mà qua, nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn đến huyết hồ não nhân. Đưa qua đi. Trần Mỹ như nhìn đến ánh mắt đầu tiên, nghĩ đến sợ là tuyên chiến đi. Vương Lão Thái đang ở thịnh canh, nghe xong hai người nửa thanh lời nói, cũng không ngẩng đầu lên mà đi theo phụ hòa nói, làm trương bí thư mang lên đi, rất phỉ. Tô mệ! Hành! Tô mệ buông xót che, ác thú vị mà con con ngôi, làm trương bí thư mang qua đi, tự mình đưa đến ta kế bà bà trong tay. Đại nương tô mệ mọi nơi nhìn nhìn chưa thấy được hai cái tiểu nhân, thoại hỏi, nghiệm doanh cùng tiểu hắc đàn đâu. Ta xem niệm danh cùng trương bí thư ở chung, rất biệt níu, khiến cho bọn họ hồi nhà người, cho bọn hắn ra ra viết thư đi. Nga. Chủ ý này khá tốt. Lao ra tử đó là ý chí sắt đá, nhìn đến tôn tử nhóm non nớt bút tích cùng đồ họa, cũng nên có vài phần xúc động. Dùng quá cơm, tô mệ sách theo vị chỉ vào trên cổ quải một cái tấm cạn, đối trương bí thư thì thầm, cho ta nhất nhất thân ái kế bà bà Trần Mỹ như đồng chí, hoa quốc hảo con dâu tô mai kính thượng. phiền thoái. giúp ta tự mình giao cho nàng trương bí thư tiếp nhận vịt khoe miệng chịu chịu để ý nàng tìm lâm lão cáo trạng tô mệ hai tay một quán tùy tiện một câu nhiệt tình thông báo thôi lâm lão nhìn đến chỉ biết cả người khởi tầng nổi ra gà còn có thể có phản ứng gì trương bí thư vô ngữ địa điểm điểm nàng xách theo vị từ vương doanh trưởng con sọt che một đường đưa đến nơi đóng quân cửa lái xe đi rồi tô mai lão thái thái thu thập hảo phong bếp ôm chứng giống phát sầu nói ngươi cùng sĩ quan hậu cần nói sao la tu hố vẫn là tìm gà mái ấp trứng. A. Tô Mệ vô vô đầu, đã quên. Bất quá đầm lầy trứng vịt rất nhiều, tìm gà mái ấp trứng khẳng định không hiện thực. 22, chương 22. Ngủ chưa lên, uống lên lão thái thái bưng tới dược, An đem nàng mang đến mức, Tô Mệ đang chuẩn bị lại đi tranh nông khẩn nhà ăn, tìm sĩ quan hậu cần nói tu hồ sự. Tiểu Hắc đản sách theo dạy vải hướng nàng trước mặt một đệ, gieo lên, nương, trên mặt đất không thủy, ta không nghĩ xuyên giày rơm, ngươi giúp ta đổi rày vài đi. Hành, nương giúp ngươi mặc một lần ngươi nhớ kỹ bước đi lần sau muốn chính mình xuyên tô mệ tiếp nhận giày ý bảo hắn ở tiểu ghế ngồi hạ ta sẽ xuyên tiểu hắc đạn ở trên ghế ngồi xuống hai chân vừa dẫm cởi trên chân giày rơm chính là sẽ không cột dây giày tiểu hắc đạn lấy tới chính là xong tô đại tẩu làm bốn khổng giày vải so bình thường phương khẩu dạy muốn tinh xào đẹp nga kia nương giáo ngươi tô mệ ở hắn trước mặt ngồi xổm xuống, xuống cho hắn mặc vào giày kéo dây giày một cái bước đi một cái bước đi giảng cho hắn nghe sau đó lại cởi bỏ làm hắn học hệ Niệm doanh tô mệ quay đầu hỏi ở trong viện cầm trúc chuồn chuồn chơi đùa lâm Niệm doanh ngươi muốn hay không cũng đổi xong giày vải hôm nay thái dương thực hảo cửa nơi này bị gió thổi qua thái dương một phơi nổi lên tầng mỏng ra tiểu hài tử xuyên giày vải đi đường hoàn toàn không thành vấn đề lâm Niệm doanh phá lệ thích hắn cái thứ nhất món đồ chơi trúc chuồn chuồn viết xong láo thái thái bố trí tác nghiệp tổng hội lấy thượng chơi một lát nhặt lên trên mặt đất trúc chuồn chuồn lâm niệm doanh vừa muốn trả lời Ngẩng đầu nhìn thấy con sọt tre đi lên sĩ quan hậu cần sửng sốt bà bá, ngươi tới tìm thẩm thẩm sao? Ân sĩ quan hậu cần gật gật đầu, ngươi thẩm thẩm ở nhà sao? Tiểu hắc đảng nghe tiếng nghiêng đầu hướng ra ngoài xem ra, nhìn đến lâm nghiệm doanh đối diện sĩ quan hậu cần hai mắt sáng ngời, với tay cười nói, bà bá ngươi đã đến rồi, ta nương ở đâu, mau vào phòng, ta giúp ngươi dọn ghế. Dứt lời, liền phải đứng dậy. Tô mẹ duỗi tay đem người đại lại, khởi bỏ hắn hệ đến lỏng lẻo dây dày. đôi tay một van đánh cái nơ còn bướm tùy theo vô vô hắn chân hảo cảm ơn nương tiểu hắc đản phùng nàng mặt ở nàng trán thượng hôn khẩu nhảy dựng lên lôi ra bàn hạ ghế chạy đến cửa kê bà bá mau tới đây ngồi tô mẹ duỗi tay mơn trớn trên đầu thơm ước, sau một lúc lâu không có lấy lại tinh thần tiểu hắc đản hôn thân thiết mà lại tự nhiên tô mẹ xúc không kịp phòng đầu quả tim giống bị cái gì năng một chút lại ôn lại ấm sĩ quan hậu cần sờ sờ tiểu hắc đản đầu cười nói ta xem ngươi không phải hoàn nên ta là thích ta mang đến này một sọt đồ vật hắc hắc tiểu hắc đản học hắn nương cười nói nói bừa cái gì đại lời nói thật nha ngươi một chương vỏ quít mặt già có thể có ăn hấp dẫn người nếu lời nói đều làm rõ tiểu hắc đản cũng liền không trang buông ghế lôi kéo sĩ quan hậu cần quần kêu lên mau cho ta xem ngươi đều mang theo cái gì ăn tô mệ nghe được mày nhân lại không vui nói tiểu hắc đản như thế nào cùng bá bá nói chuyện đâu cái gì vỏ quít mặt già có nói như vậy người sao sĩ quan hậu cần vung sọt tre hướng tiểu hắc đản chớp chớp mắt bị ngươi nương nói đi nên tiểu hắc đản hướng hắn làm cái mặt quỷ sau đó lui ra phía sau một bước sửa sang lại quần áo khom lưng xin lỗi thực xin lỗi bà bá ta nói sai lời nói không nên nói ngươi lão sĩ quan hậu cần ở hắn dọn tiểu ghế ngồi hạ tiếp nhận tô mệ đảo nước sôi để nguội thông thả ung dung mà uống một ngụm ngươi này lễ hành không quy của nga tiểu hắc đản ngần người lập tức học kịch nam văn sinh Vậy vời ống tay háo, chắp tay thi lễ, kéo tần khang sướng nói, lao tiên sinh, mới vừa rồi tiểu sinh thất lễ. nha, còn sẽ hát tuồng nha sĩ quan hậu cần nhìn tô mệ cười nói, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai nói không chừng có thể thành cái đại gia. Chúng ta chỗ đó mỗi người đều có thể gào hai giọng, hắn bất quá là cảm thấy thú vị, nói như vẹt mà nhớ hai câu, thật muốn kêu hắn chính thức học, nên không vui. Tô mẹ nói chừng mắt nhìn mắt tiểu Hắc đảng, làm hắn thành thật điểm, đừng tắt quái, tùy theo đề tài vừa chuyển. Buổi sáng ta từ đầm lầy bôi chút trứng vịt trở về, phát hiện phần lớn đều là trứng giống. Vương Đại Nương đang muốn ta hỏi một chút ngươi đâu, có thể hay không tìm cái sẽ tu hố lửa chiến sĩ, tu cái hố lửa đem này đó trứng ấp ra tới. Ấp trứng. Sĩ quan hậu cần sửng sốt, hoắc một chút đứng lên, tiêu lên, ai nha ta như thế nào không nghĩ tới, hỏng rồi. Ta ra tới khi, đại béo hỏi ta nhiều như vậy nửa phu hóa mao trứng như thế nào ăn, ta làm cho bọn họ tẩy tẩy phóng nồi lỗ. cấp các chiến sĩ bổ bổ dinh dưỡng không được ta phải chạy trở về sĩ quan hậu cần buông tráng menlu giơ chân ra bên ngoài chạy lao ra đi vài bước quay đầu lại lại đối tô mẹ reo lên tô đồng chí xót ta cho ngươi mang đến cũng đều là trứng giống ta nghĩ ngươi thân thể không tốt ăn nhiều một chút mao trứng bổ bổ hiện tại ngươi cũng không thể xoan xoan nha đã biết tô mẹ vây vây tay ngươi mau trở về nhìn xem đi lâm niệm doanh nhìn từ bên người một trận gió thổi qua sĩ quan hậu cần quay đầu nghi hoặc nói Thầm thầm, cái gì là mau trứng? Mau ra xác mà không ra xác tiểu kê, tiểu vịt. Tô mẹ lột da sọt che mặt trên rương dạ mặt trên tê tê ai ai phóng mấy chục cái trứng vịt, tiểu hắc đảng, cấp nương lấy cái giỏ che tới. Hảo, tiểu hắc đảng tìm tìm, ở phòng bếp tìm được một cái trang nấm rổ, nương, trương đại nương cấp này đó nấm để chỗ nào. đảo rửa rau trong buồn tô mẹ cầm lấy mấy cái, đối với quang nhất nhất chiếu quá, sĩ quan hậu cần hẳn là chuyên môn chọn mỗi người đều là mau ra xác Tiểu Hắc Đản rổ phóng điểm rơm dạ. Tiểu Hắc Đản trong miệng đáp lời, đổ nấm lung tung mà bắt đem rơm dạ ném vào rổ. Lâm Niệm Doanh buông trúc chuồn chuồn, chạy tới hỗ trợ, trong miệng dạy rô nói, biến thành màu đen mướp meo không cần, muốn chọn loại này mới mẻ. Ai, thật phiền toái! Tiểu Hắc Đản vỗ vỗ tay đứng dậy nói, ngươi đến đây đi. Lâm Niệm Doanh gật gật đầu, đem hắn trang rơm dạ đổ, cẩn thận mà chọn phô ở rổ. sách cấp tô mẹ, thầm thầm, ngươi xem có thể chứ? Tô mẹ cúi đầu nhìn mắt, gật đầu. Không tồi, nghiệm doanh giỏi quá. Tiểu Hắc Đản nhếch môi, có chút không vui, ta cũng có phóng, hắn đổ. Ân, Tiểu Hắc Đản cũng đồng đồng đáp. Tô Mẹ tiếp nhận rổ, nhặt lên một quả trứng giống liền ở trong tay dùng dị năng ôn dưỡng một chút bỏ vào rổ. xót trứng vịt nhặt xong, ước chừng trang tràn đầy một rổ, có sáu bảy chục cái. Nương, cái này mặt là cái gì? Tiểu Hắc Đản nói, điểm mũi chân, to mò mà đẩy ra sọt lót trứng vịt dâm dạ, À, dông biển, còn có cá, cái này là cái gì? Tô Mẹ vừa muốn ngẩng đầu đi xem, tay để rổ liền truyền đến một tiếng rất nhỏ giang rất thanh. Dị năng không cẩn thận thua nhiều, có một quả phá xác. Thẩm Thẩm Lâm Niệm Doanh ngạc nhiên nói: Nó muốn ra tới. Ân. Tô Mẹ đem rổ che đặt ở trên mặt đất, ngồi sồn một bên cùng Lâm Niệm Doanh đầu chạm chán mà nhìn tiểu vịt dãy rủa từ xác nô đầu ra, chỉ cảm thấy mới lạ không thôi. Một khắc trước nó vẫn là một quả trứng, hiện tại nó đã là một con sẻ độc vịt, thật là thần kỳ. Ta nhìn xem. Ta nhìn xem. tiểu hắc đản chen vào hai người trung gian nhìn thoáng qua nhịn không được rỗi tay tưởng giúp nó đem xác lột xuống dưới không thể lột tô Mẹ mơ hồ nhớ rõ trước kia phổ cập khoa học giáo tài giống như có nói muốn cho chúng nó chính mình ra tới cụ thể cái gì nguyên nhân đã quên ta cho nó đem xác gỡ xuống tới nó không phải liền không cần như vậy lao lực sao tiểu hắc đản khó hiểu nói cái này tô Mẹ gãi gãi đầu giống như không được nếu không chúng ta xách theo rổ đi vương mãi mãi ra tìm nàng hỏi một chút Vừa lúc, mới vừa phá xác tiểu vịt muốn như thế nào chiếu cố, nàng cũng không hiểu, cùng nhau hỏi một chút. Tô mệ sách theo giỏ che mới vừa vừa đứng khởi, liền nghe răng rắc răng rắc răng rắc xác phá một đống. Sao, làm sao nha? Có chút còn bị đẻ ở phía dưới, thật nhiều trứng đều ở động, tô mệ cường tự ổn ổn tâm thần. Đối hai đứa nhỏ phân phó nói, tiểu hát đảng, mau đem ngươi vương mãi mãi gọi tới, nghiệm doanh, giúp thẩm thẩm đem sọt dơm dạ lấy ra tới, phô trên mặt đất. Hai người bị Tô Mệ khẩn trương cảm xúc cảm nhiễm, một cái dơ chân ra cửa sau này chạy, một cái vội vàng giúp nàng đem dơm dạ ôm ra tới đặt ở trên mặt đất. Tô Mệ nhẹ nhàng buông giỏ che, nhéo vỏ trứng, đem một đám phá sắc không phá xác lấy ra, song song đặt ở dơm dạ thượng. Có mấy cái ép tới tàn nhẫn, đầu hơi thở thoi thóp mà dựa vào sắc trên vách. lão thái thái tới thực mau, vào cửa nhìn thấy trên mặt đất tình huống, vội làm Tô Mệ cho nàng tìm kiện mỏng cái áo, phô ở rổ, đem ra xác lục tìm đi vào. Nay rồi nhỏ, nhà ta có một cái hình tròn bẹp sọt ở tạp vật phòng treo, tô mai lão thái thái cũng không ngẩng đầu lên mà phân phó nói, ngươi đi tìm Trương Ninh, làm nàng cho ngươi lấy lấy tới. Hảo! Bẹp sọt lấy tới, rổ tiểu vịt rời qua đi, lao thái thái lại làm tô mẹ đi nhà ăn tìm sĩ quan hậu cần, xem có hay không gạo kê. Tô mẹ bước chân không ngừng chạy vội tới nhà ăn, sĩ quan hậu cần đang đứng ở lỗ nồi trước phát giận. Nhìn đến tô mệ, đại béo trước mắt sáng ngời, lôi kéo nàng ống tay háo đem người kéo đến một bên ngươi từ nào nghe tới vị hoang trưng có thể ấp ra tiểu vịt này không phải bậy bạ sao ngươi lớn như vậy có gặp người dưỡng quá vịt hoang sao tô mệ tay từ trong túi móc ra tới thủ đoạn quay cùng gian lộ ra một cái phá xác ra bên ngoài cùng tiểu vịt đây là ngày hôm qua tiểu hắc đản không cẩn thận nặn ra hoa văn kia cái trứng vịt nàng vẫn luôn suy ở trong túi vài lần đều bởi vì đã quên mà thiếu chút nữa đem nó vỡ vụn mới vừa rồi ở tới trên đường cũng là toại tô mệ một cổ làm khí Dùng dị năng đem nó phu hóa. Đại béo, Tô Mệ nâng bỏ ra xác tiểu vịt, cho ta một cái đồ vật trang nó bái, còn có vừa rồi sĩ quan hậu cần bối đến nhà ta những cái đó trứng, giống, phần lớn cũng đều phá xác, có gạo kê sao? Bán ta chút. Đều, đều phá xác. Đại béo quay đầu nhìn mắt không ngừng toát ra trứng kho mùi hương nổi to, lại nhìn nhìn Tô Mệ trong tay tiểu vịt, còn thật đúng là có thể phu hóa à Tô Mệ theo hắn ánh mắt xem xét mắt lộc cộc kêu cái không ngừng nổi to. Không gì thành ý mà an ủi nói, ngươi muốn như vậy tưởng, mang theo sinh mệnh hơi thở, lại vừa lúc muốn ra sát trứng, giống, đều bị sĩ quan hậu cần tặng cho ta, dư lại bị ngươi nấu tất cả đều là chứ lạnh, không có sinh mệnh hơi thở chết trứng. Đại béo cho nàng một cái xem thường, biết này đó trứng có thể phu hóa, ngươi cũng không còn sớm điểm nói. Tô mẹ hồi hắn một cái xem thường, ai ngờ đến các ngươi sẽ như vậy thèm. Mới vừa dùng qua cơm trưa, liền đem trứng vịt nấu. Lỗ đồ ăn muốn lộ ra vị tới. Như thế nào cũng đến một cái buổi chiều, làm sao nghĩ đến. Ai, tính tính đại béo xua xua tay, đã như vậy, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian ở vào núi một chuyến, nhặt chút trứng giống trở về gấp đi. Đừng chỉnh quá nhiều tô mệ nói, lần đầu tiên phu hóa không có kinh nghiệm, muốn thử tới. Ân đại béo gật gật đầu, đi nhà kho cầm cái lót rơm dạ tiểu đằng hộ, hai cân gạo kê cho nàng, gạo kê thừa không nhiều lắm, ta để lại chút buổi tối cấp hai cái người bệnh ngao cháo, này đó ngươi trước cầm đi uy. Ngày mai ta làm mua sắm lại mua. Người bệnh. Tô Mệ sửng sốt. Ân, một cái là huấn luyện giã ngoại khi không cẩn thận lăn xuống sơn, một cái khác đại béo trần chờ hạ, là lần trước nhiệm vụ chịu thương, lúc trước vẫn luôn ở biên cảnh bệnh viện, sáng nay mới quay lại tới. Tô Mệ đem gạo kê còn trở về, cho bọn hắn ngao cháo đi, ta đem gạo lức nghiền nát uy. Dứt lời, ôm trang tiểu vịt đang hộ, bước nhanh ra nhà ăn. Nay đại béo cầm gạo kê, xem Tô Mệ đảo mắt đi ra quảng trường hạ sơn núi, khẽ thở dài thanh. xoay người đem mẹ thả trở về. Sáu bảy chục cái trứng giống, tổng cộng ấp ra tới bốn mươi 45 chỉ tiểu vịt. Tô mẹ không kinh nghiệm cũng sẽ không chiếu cố, Vương lão thái không yên tâm, toàn bộ mang về dưỡng. Mang dâu tiểu nhân, ngươi hảo, ta là đồ hát trứng, chắp tay, ngươi cho ta, quyển quyển, cái trai, ta, Tâm, quyển quyển, Thái Dương, mang dâu tiểu nhân, lần sau cho ta một lưu quyển quyển, Tâm, ngươi, đồ hát trứng. Lâm lão nhéo này phong thư, nhìn nửa ngày Chỉ vào mang dâu tiểu nhân hỏi Trương Bí Thư nói, đây là Gia Gia. Đúng vậy Trương Bí Thư gật gật đầu, nếu không, ta cho ngươi phiên dịch một lần. Lâm lao đem tin cho hắn. Trương Bí Thư thì thầm, Gia Gia ngươi hảo, ta là tiểu hắc đảng, cảm ơn ngươi cho ta mang theo nhiều như vậy lễ vật ta thích nhất ăn chính là quả táo, hy vọng Gia Gia lần sau nhiều cho ta đưa chút quả táo tới, ái ngươi tiểu hắc đảng. So sánh với tiểu hắc đảng tin, Lâm Niệm Doanh sẽ không tự chú ghép vần, nhìn liền hảo đã hiểu. Bất quá cũng đơn giản, chỉ hỏi cái hảo, nói câu chúc ngươi khỏe mạnh trường thọ, bình an hỉ nhạc, tôn lâm nhậm doanh, 1958 năm ba Nguyệt 13 ngày. thông tin, lâm lão nhéo nhéo giữa mày, một lòng tay đối diện ghế dựa, ngồi, hai đứa nhỏ nhìn còn hảo đi. Tiểu Hắc đảng ngây thơ đang yêu, vướng bình gây sự, chính là còn không rõ hy sinh cái này từ hàm nghĩa trương bí thư ở hắn đối diện ngồi xuống, liếc mắt sắc mặt của hắn, tiếp tục nói, rất vô tâm không phổi. Lời nói không thể nói như vậy. chúng ta đổi cái góc độ tới xem lâm lão cầm lấy hộp thuốc chịu điếu thuốc ngươi không cảm thấy tiểu mai đem hải tử bảo hộ thực hảo điều này cũng đúng trương bí thư móc ra bật lửa thò người ra giúp hắn bật lửa lâm lão hít sâu một ngụm lại hỏi niệm doanh đâu Niệm doanh thoát ly đại viện hoàn cảnh ta nhìn cũng hoạt bát không ít chính là đứa nhỏ này rất không có cảm giác an toàn vừa thấy ta qua đi trên mặt liền không có tươi cười nhìn dáng vẻ là rất sợ ta dẫn hắn trở về lâm lão im lặng Hai tử tồn tại vấn đề hắn không phải không biết, chỉ là tiểu trần gả cho hắn cũng không dễ dàng. 30 suất đầu đại cô nương liền ở tổ chức an bài hạ, gả cho hắn một cái hơn 50 tuổi, nhi tử đều thành niên lão nhân. Vui vẻ đáp ứng, không có một câu oán giận, chỉ bằng vào điểm này, trong sinh hoạt hắn phải nhiều bao dung vài phần. Lại nói, nàng cũng không có đánh chửi hai tử, an dùng an bài so kiến quốc đều phải tốt hơn hai phần. Niệm danh tính cách thượng giống mẹ nó, cửa nhỏ tiểu phòng ra tới nữ tử lâm lão lời nói một đốn. Phương giác mất ngôn, ngược lại nói, làm hắn đi theo tiểu mai cũng hảo, thiểm bác ra tới cô nương, trong xương cốt liền nhiều một phần tâm huyết. Xương khói mơ hồ lâm láo mặt mày, Trương bí thư ngẩn đầu đi xem, chỉ nhìn đến hắn nửa bên tượng đất dường như sườn mặt. 23, chương 23. Trương bí thư cười khẽ thành, đối thượng lâm láo xem ra ánh mắt, nói, tô đồng chí là rất có tâm huyết, ta qua đi, nàng không ở, vừa hỏi mới biết là lên núi. Kết quả ngươi đoán thế nào, trên núi gặp được mấy chỉ lục đầu vịt. Nhân ra dùng cái tước tiêm nhánh cây, dương tay liền phóng ra ba con. Nga, đúng rồi Trương Bí Thư nói, biết phu nhân thích gắn thịt, giữa chưa còn chuyên môn để lại một con, làm ta mang về tới cấp phu nhân. Nga lâm lão rất có hứng thú nói, ở đâu? Ta xem xem. Ở xe cốp xe phóng đâu? Ta đi lấy Trương Bí Thư đứng dậy đi đến cạnh cửa, quay đầu hỏi, muốn hay không đem phu nhân kêu lên tới, tô đồng chí cho ta khi, giao đãi ta phải thân thủ giao cho phu nhân. nói như vậy mới có thể hiện ra nàng một mảnh hiếu kính chân thành chi tâm lâm lão ước gì này một đôi mẹ chồng nàng dâu có thể hữu hảo ở chung nghe vậy hưng phấn mà đứng dậy nói ngươi lấy vịt ta đi tiêu tiểu trần chúng ta cho nàng một kinh hỷ. trương bí thư sửng sốt cứ việc lúc trước liền biết lâm lão đối hắn hiện tại phu nhân sùng ái có thêm nhưng hắn thật không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy liền từ tang tử chi đau trung hoán lại đây đôi chính mình thê tử bày ra ra nhiệt tình buôn phóng một khắc mặt hành từ cốp xe lấy ra vịt Trương Bí Thư cẩn thận mà cho nó sơ trải lồng chim, chính chính trên cổ tấm cản mới dẫn theo xuyên qua phòng khách, gõ vang lên thư phòng môn. Tới lâm lao hướng Trần Mỹ Như cười nói, cái gì nha? Trần Mỹ Như nhìn đột nhiên cùng cái lao ngoan đồng giường như trợ phù, trên mặt cũng bất giác mang theo ý cười, làm đến thần thần bí bí. Tiểu Mai cho ngươi chuẩn bị lễ vật lâm lao cười nói, nghe Trương Bí Thư nói, rất là dùng chút tâm tư, bảo đảm ngươi sẽ thích. Cái nào Tiểu? Nga, nàng nha Trần Mỹ Như trong lòng lột bột một tiếng. Trên mặt cười liền có chút banh không được, nàng, nàng nghĩ như thế nào lên đưa ta lễ vật Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem lâm lão chỉ vào nàng sắc mặt, không vui nói, làm gì vậy, nàng là con dâu, ngươi là bà bà, nàng hiếu kính ngươi không phải hẳn là sao. Ta làm sao vậy? Ta lại chưa nói cái gì Trần Mỹ như vừa thấy hắn sắc mặt khó coi, lập tức ủy khuất đến đỏ hốc mắt, nàng cùng kiến nghiệp kết hôn lâu như vậy, ngươi thấy nàng khi nào đưa ta từng đường kim mũi chỉ, đột nhiên tới như vậy một chút. ta có thể không ngoại ý muốn sao? Lúc trước không phải trụ sa sao lâm lão ngượng ngùng nói. Về sau, chân mỹ như chân mày nhảy dựng, vội nói sang chuyện khác nói. Trương bí thư còn ở bên ngoài chờ đâu, không phải muốn đưa ta đổ vật sao? Mau làm người vào đi. Lâm lão gật gật đầu, hướng ra ngoài hô, tiến vào, đẩy cửa ra, mới vừa hướng bên trong đi rồi hai bước, Trương bí thư đã bị trên mặt đất phồng lên thảm vướng một chút, lão đảo hướng phía trước đánh tới, vì bảo trì thân mình cân bằng. bối ở sau người vì bảo thần bí vịt bỗng nhiên liền ném bay đi ra ngoài trần mỹ như chỉ cảm thấy trên đầu châm xuống tiện đa một cái màu trắng tấm cặp từ trên trán rũ xuống dưới cực đại chữ viết siêu siêu vẹo vẹo viết cho ta nhất nhất thân ái kế bà bà trần mỹ như đồng chí hoa quốc hảo con dâu tô mai kính thượng dương ra, dương già trần mỹ như năm tấm cặp cũng bất chấp trên đầu đỉnh cái gì nàng này có ý tứ gì lâm lão nhìn kia xuyên thủng vịt đầu vừa trượt vừa trượt mà đảo qua nàng trên đầu tóc mái Huyết hổ vịt nào đi theo chạy xuống dưới, mặt mày nhảy dựng, ngăn không được quát, đừng nhúc nhích. Dương già, ngươi hung ta. Trần Mỹ như không dám tin tưởng mà nhìn trợ phu. Trước đừng nói cái này lầm láo vây vây tay, đối ngốc đứng ở một bên trương bí thư nói, mau đem nàng trên đầu vịt gỡ xuống tới. Vịt, cái gì vịt? Trần Mỹ như buồn bực mà giơ tay đi sờ, sờ đến một cái tinh tế lông xù xù đồ vật, sau đó nàng liền méo cổ vịt, đem nó từ đầu thượng tún xuống dưới. mắt phượng đảo qua vịt sám trắng hai mắt xuyên thủng náo nhân trần mỹ như đầu hong một tiếng khắp cả người thông hẳn trả thù nàng đây là trả thù cái gì trả thù trương bí thư tiến lên một bước nghiêng người ngăn trở lâm lão tầm mắt dụ mắt nhìn gần nói phu nhân làm cái gì tô đồng chí muốn trả thù ngươi ta bất quá là làm trần Ánh truyền nói mấy câu nàng lâm lão sửng sốt nháy mắt phản ứng lại đây kêu một tiếng đẹp như trần mỹ như trước người đứng cao lớn trương bí thư nhìn không tới lâm lão biểu tình cũng cảm thụ không đến hắn lo lắng chỉ nghe được hắn quát trói thai như ý thái lập tức băng rồi đây là nhà của ta ta chính là không nghĩ làm người ngoài bước vào làm sao vậy ta có cái gì sai là nàng là bọn họ một đám ùn ùn không dứt toát ra tới đẹp như lâm lão một phen đẩy ra trương bí thư đem thê tử hộ ở trong ngực nhẹ giọng hướng nói ngoan không có người ngoài ta đáp ứng ngươi cái này ra liền chúng ta một nhà ba người liền ngươi ta cùng kiến quốc Chúng ta một nhà ba người. Trương bí thư lui ở một bên, lặng lặng mà nhìn Lâm lão một lát, đột nhiên liền cảm thấy chính mình mấy năm nay thu hồi trên người thứ đi theo như vậy một người, thật đủ mù. Nhậm Hiền. Lâm lão gọi lại đi tới cửa Trương bí thư, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một chút. Trương bí thư đứng ở cửa, nhìn Lâm lão khinh thanh tế ngữ mà đem nước nở Trần Mỹ như hống lên lầu, sờ soạn điếu thuốc ngậm ở trong miệng, móc ra bật lửa điểm yên. Hít sâu một ngụm, xoay người đi dạo đến giá sách trước. cách cửa kính nhìn về phía bên trong giống kẹp trước kia còn tưởng rằng lý anh đồng chí lâm hồng quân lâm kiến nghiệp huynh đệ cùng với bọn họ thê nhi ảnh trụ sở dĩ không cùng lâm lão trần mỹ như kiến quốc bọn họ giống nhau treo ở phòng khách trên tường là bởi vì bọn họ ảnh chụp thưa thớt lâm lão chân chi ai chi không bỏ được đặt ở bên ngoài chịu đựng phong xương lễ rửa tội hiện tại lâm lão hống hảo trần mỹ như xuống lầu nhìn chằm chằm thư phòng ánh đèn trần chờ một cái trước mắt đi bước một đến gần không lưng túng hạ lục đầu cổ vịt thượng tấm cạn Trương Bí Thư quay đầu lại, búng búng đầu ngón tay điên. Lâm Lão ánh mắt theo khói bụi cùng nhau dừng ở màu đỏ tươi thẳng thượng. Đây là trước kia Trương Bí Thư tuyệt không sẽ làm sự. Hắn ở hắn bên người ba năm, luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, cẩn trọng. Khi nào như vậy làm càng quá, sẽ huyện lý huyện trưởng tháng sau điều khỏi Lâm Lão nói. Ta để cử ngươi qua đi thế nào? Lâm Lão luôn luôn không phải nhất phiền người khác lợi dụng trong tay chức quyền vì chính mình, người nhà, thân tín dành tư lợi sao? Ngươi danh giáo tốt nghiệp, cơ sở 2 năm. thị ủy phó thư ký bí thư 3 năm năm năm nhậm chức trong lúc năng lực là đại gia rõ như ban ngày lâm lão nói ta để cử ngươi cũng coi như là hợp tình hợp lý lâm lão liền không muốn biết ngươi thê tử làm cái gì tô đồng chí muốn trả thù nàng nàng hiện tại hào hảo không phải sao lâm lão nhìn chằm chằm tấm cả thượng tự đầu ngón tay từ phía dưới xe qua ngược lại là đẹp như bị nàng kích thích đến thiếu chút nữa tinh thần thất thường a trương bí thư bị hắn lời này cho cười một người bình thường nhìn đến tấm cằm thượng nói khả năng sẽ không thoải mái đại trên mặt lại sẽ không như thế nào một cái trột dạ người nhìn đến câu nói kia tứ chi thượng sẽ cứng đờ một cái trước mắt trên mặt nhiều ít có chút mất tự nhiên giống trần mỹ như đồng chí như vậy phản ứng quá kích thật là khó tìm này thuyết minh cái gì thuyết minh nàng trột dạ còn có bệnh hơn nữa bệnh đến còn không nhẹ câu kia có bệnh nặng trọng nện ở lâm láo trong lòng hắn méo tấm cả tay hơi hơi run run như vậy cường độc chiếm dục ta cảm thấy trương bí thư nhìn lâm láo cười nói ngươi không nên ra cửa công tác nàng cũng không nên đi làm thật sự ngươi muốn chân ái nàng liền thủ nàng bái hai cái người thời thời khắc khắc dính ở bên nhau còn có trương bí thư chế nhạo điên cười thủ đoạn vừa lật đem đầu ngón tay điên ấn diệt ở trên bàn nếu trong nhà dung không giới người ngoài muốn cái gì bảo mẫu muốn cái gì cảnh vệ viên a lâm lão trên trán gân xanh thình thịch thằng nhảy không thể nhịn được nữa quả quyết quát đủ rồi trương bí thư thực nghe lời mà câm miệng lâm lão nhìn trương bí thư hiếp híp mắt Nguy hiểm nói, là người, nhất kỵ lòng tham không đấy. Trương Bí Thư không thể tưởng tượng mà nhìn hắn nói, ngươi cho ta nói nhiều như vậy, chính là vì tăng lớn lợi thế, cùng ngươi muốn con nha. Không cần quan, ngươi nghĩ muốn cái gì? Xách! Khi nào hắn muốn đổ vật, yêu cầu hướng người thảo. Hắn liền cảm thấy theo mấy năm người tiêu ta nào ảnh, còn đặc biệt đặc biệt vì Lâm Hồng Quân không đăng giá, tưởng phát tiết phát tiết, không được à. Trương Bí Thư bực bội lay phía dưới, người đến lại cùng Lâm lão Vông nghĩa chuẩn bị đi rồi. ánh mắt đảo qua trên mặt đất vịt mới cảm thấy không đúng hắn giống như đem tô mai giao đại sự làm tạp thiên tình trên mặt đất lộ hảo tẩu đại gia cũng càng nội, mỗi người chuyển thành con quay tấy mạ đánh gạch mục xây nhà đốn tuổi làm gia cụ đào măng đào rau dại trinh ngấm tu giường sưởi lục tìm trứng vịt trứng chim tô mẹ cũng nội, nàng tìm khe núi ngọn nguồn là một cái sông ngầm thủy chất cam liệt ngọn thanh toại này hai ngày vội vàng chém cây trúc đã thông trúc tâm, đào kênh trôn xuống đất hạ dẫn thủy nhập viện hai cái tiểu gia hỏa ở nhà đái phiền, cuốn lấy tô mệ cùng nhau lên núi tô mệ vội vàng trôn cây trúc một cái không chú ý hai người lăn nàng làm trúc vòng món đồ chơi nghiêng chạy vội hạ sơn chờ tô mệ phát hiện theo trên mặt đất thảo chiết dấu vết một đường tìm qua đi hai người đang đứng ở một chỗ giữa sườn núi nhà ở phía trước cùng cái ôm hải tử nam nhân nói cái gì nhìn đến tô mệ tiểu hắc đản giương tay kêu lên Nương, mau tới đây, triệu thúc thúc ra hoa hoa đói đến thẳng khóc. Nam nhân ôm hải tử quay đầu lại, kia quen thuộc mặt mày, làm tô mệ lập tức liền nhận ra tới, là cho nàng tiền giấy triệu phó đoàn trưởng. 24, chương 24. Tô đồng chí, ta có thể phiền thoái ngươi một sự kiện sao? Không đợi tô mệ đến gần, triệu khắc liền gấp không chờ nổi mà mở miệng nói. Tô mệ tiếp được xông tới tiểu hắc đản gật gật đầu, ngươi nói. Triệu khắc rôi tay hủy diệt tiểu nhi tử trên mặt nước mắt, ôm quơ quơ. Ta ngày mai muốn mang đội vào núi huấn luyện giã ngoại, ngươi cũng nhìn hắn cử cử trong lòng ngực tiểu nhi tử, tiểu nhân cái này mới vừa mãn một tuổi, trong phòng đại cái kia hắn cầm vừa nhấc điểm hạ đông xương cửa kính sau lộ nửa bóng người nho nhỏ thiếu niên, bị thương chân, thỉnh bảo mẫu, thẩm tra chính trị còn không có thông qua, người tạm thời qua không tới, ta có thể thỉnh ngươi hỗ trợ chiếu cố bọn họ mấy ngày. Sao? Tô mệ kinh ngạc nhướng mày, người này từ đầu tới đuôi không để thê tử một câu. Lại mang theo hai cái không có tự gánh vác năng lực hải tử tới tuy quân. Thiên lương gì đó đều hảo thuyết. triệu khắc dừng một chút, tiếp theo bổ sung nói, Ngươi có cái gì ý tưởng cũng có thể đề. Tô mệ, nàng nhìn như là có thể chiếu cố hảo hải tử người sao. triệu đồng chí, ta tô mệ tổ chức một chút ngôn ngữ, Nói thật, ta không chiếu cố hơn người, Ngươi đừng nhìn ta bên người mang theo hai cái hải, Là cái mẫu thân, liền cho rằng ta có thể đem hải tử chiếu cố đến hảo hảo. Niệm doanh vừa đến ta bên người không lâu, Niệm huy từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là ta mâu thân cùng mấy cái tẩu tử ở hỗ trợ mang. Đương nhiên, ta cũng biết, không phải không biện pháp, ngươi cũng sẽ không mới vừa thấy ta hai mặt, an tâm thoải mái đem hai đứa nhỏ giao cho ta trên tay. Ngươi xem như vậy biết không, ta cho ngươi giới thiệu cá nhân. Triệu khác, ngươi nói. Pháo đoàn vương doanh trưởng, không biết ngươi có nhận thức hay không. Tô mệ thấy triệu khác suy nghĩ một chút, gật đầu, tiếp tục nói. Nhà hắn vương đại nương cùng trương ninh tỷ cũng tùy quân tới. hai người đều là sang sảng đại khí hiền lành người, còn đặc biệt thích hải tử, ngươi xem muốn hay không đi hỏi một chút. Hành! Ta đợi chút liền đi hỏi một chút, nếu là các nàng. Vương Đại Nương hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt tô mệ cười nói, nhà nàng liền ở nhà ta mặt sau, đi đường nếu không vài bước, ta cùng hai đứa nhỏ một ngày thời gian, có một nửa ở nhà nàng vượt qua, ngươi yên tâm mà đem hải tử giao cho nàng đi, nàng cùng trương tỷ nếu là vội, này không phải còn có ta cùng nhậm doanh, niệm sao ta xem triệu khác cười lắc lắc đầu ngươi là sợ gánh trách nhiệm đi gánh trách nhiệm là một phương diện nàng còn sợ phiền thoái bị thương chân cái kia còn hảo có cái gì yêu cầu hỗ trợ làm là được một tuổi hai tử a sức chống cự nhược còn sẽ không biểu đạt chính mình yêu cầu cùng ý tưởng lạnh nhiệt đói no rồi hơi không chú ý đều có khả năng bệnh một hồi đến lúc đó ngươi nhưng không được buổi nằm viện nghiêm doanh nghiệm huy ai tới chiếu cố còn có nàng công tác sự còn không có giải quyết đâu trương bí thư bên kia còn không biết tình huống như thế nào Tô mẹ không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà là nhìn hồng hai mắt ủy khuất không thôi hài tử, hỏi, không ăn cơm sáng sao. Nhà ăn đánh tới cháo, chỉ uống lên mấy khẩu. Triệu khác vô lại mà nhìn trong lòng ngực kén ăn hài tử. Như thế nào không làm sĩ quan hậu cần cho hắn trưng cái trứng vịt. Mới mẻ trứng vịt bọn họ cũng không thiếu nhặt. Trưng, ngại tanh không muốn uống. Trứng vịt bản thân liền tanh, lại không có phóng dầu mè. Sữa bột gì đó có sao? Tô mẹ lại hỏi. Có nửa túi triệu khác nói, không nước gấm. còn không có tới kịp bị nổi lui bếp. Ta buổi sáng nổi lên bình nước sôi tô mẹ vương tiểu hát đản. Trấn ăn mà vô vô bờ vai của hắn, dối tay đối triệu khác nói, ta tới ôm hắn. Ngươi mang lên đồ vật, trên lưng đại, trước cùng ta về nhà một chuyến, cấp hải tử hướng bình mãi uống. Sau đó chúng ta lại đi vương doanh trở ra. Tiểu gia hỏa sợ người lạ, không quen thuộc không cho ôm. Triệu khác mới vừa về nhà lúc ấy ôm hắn, đều không cho. Ôm lên xe, ở trên xe không sai biệt lắm khóc một đường. Tô mẹ rối tay. Triệu khác cho rằng tiểu gia hỏa sẽ đầu bốn léo nằm ở hắn trên vai, lưu cái bối cho nàng. Không nghĩ tới hắn nhìn tô mẹ tùng tùng tiểu mũi, chương tay nào vào nàng trong lòng ngực. Triệu khác kinh ngạc mà nhìn trống chân đôi tay. Tô mẹ xem xét mắt ngoan ngoãn nằm ở tự mình trước ngực qua hoa, suy đoán nói, hắn hẳn là thích ta trên người hương vị. Tiểu hắc đản lôi kéo tô mẹ và táo và táo nghe nghe, có một chút. Dược vị. Hồng mụ có bệnh bao tử, thường xuyên ngao chung dược uống đông xương cửa kính đẩy ra. lộ ra triệu cẩn kia trương mảnh khảnh non nớt khuôn mặt nhỏ đó là lão đại triệu cẩn triệu khác cùng tô mệ cùng hai đứa nhỏ giới thiệu nói tiểu nhân cái này kêu triệu du tiểu cẩn đây là tô đồng chí têu a di triệu khác giới thiệu tô mệ lại chỉ chỉ lâm nhậm doanh tiểu hát đảng, lâm nhậm doanh lâm nhậm huy tô mệ cấp triệu cẩn ấn tượng đầu tiên chính là bím tóc lại hát lại trường vóc dáng chỉ so hắn ba thấp một đầu hai mắt rất lớn con ngươi thực hắc bốn mắt nhìn nhau cho người ta một loại nói không nên lời trầm tĩnh tố a di tô mệ hơi hơi gật đầu triệu cần ca ca lâm niệm doanh ngoan ngoãn gọi người tiểu hắc đản đang đang chạy đến phía trước cửa sổ vịn bệ cửa sổ thăm dò nhìn về phía ngồi ở trước bàn tay cầm bút máy triệu cẩn ngươi ở viết cái gì lao sư bố trí tác nghiệp triệu cẩn nhìn hắn trần trờ một cái trước mắt kéo ra ngăn kéo bắt đem kẻo sữa hướng hắn dơ dơ lên cho ngươi cùng ca ca ngươi ăn tiểu hắc đản đối tác nghiệp không có hứng thú mấy ngày nay vì cấp bà ngoại ông ngoại cứu cứu mợ biểu ca biểu tỷ nhóm viết thư hắn đầu đều mau sầu trọng. ánh mắt ở kẹo sữa thượng tạm dừng một cái trước mắt tiểu hắc đản bông ra vịn cửa sổ đài tay quay đầu đối lâm niệm doanh gào thanh lại đây ăn đường xoay người chạy vào cửa chạy vội tới triệu cần trước mặt lôi kéo túi gáo làm triệu cần giúp hắn trang một nửa đem vị trí nhường cho lại đây lâm niệm doanh lột đường nhét vào trong miệng tiểu hắc đản tò mò hỏi triệu cần ngươi như thế nào biết hắn là ta ca triệu cần đem trong tay một nửa kia đường cấp lâm nhiệm doanh trả lời nói các ngươi tên đều mang theo cái niệm tự vừa nghe chính là huynh đệ nga tiểu hắc đản đoàn đoàn trong tay giấy gói kẹo vốn định vứt trên mặt đất nghị nghĩ qua tay đưa cho lâm niệm doanh nghiêng đầu đối triệu cần nói ngươi cùng ngươi đệ tên cũng đều có một cái triệu tự triệu cần ngẩn ra hạ không có ra tiếng lâm niệm doanh nhìn chằm chằm trong tay giấy gói kẹo nghị nghĩ lột ra một viên đường cắn hạ một phần ba cho hắn tiểu hắc đản rỗi tay tiếp nhận ném vào trong miệng hàm hồ nói kẹo kia lâm niệm doanh không để ý đến hắn móc ra một cái dùng chuối tây diệp bọc bọc nhỏ đưa cho Triệu Cẩn, đối thượng hắn nghi hoặc ánh mắt, nói: "Là trà bao, dùng nước sơn tuyển tẩy quá, ngươi mở ra nếm thử, thật ngọt. Chỉ có một chút điểm khổ." Trương đại nương nói còn không có thuộc tiểu hắc Đản ở một bên nói: "Quá mấy ngày chờ nó chín lại trích, sẽ càng tốt ăn." Triệu Cẩn thấy Lâm niệm doanh trong mắt ẩn tiểu tâm cùng chờ mong, tùy mở ra chuối tây diệp, vế khởi một mảnh thanh hoàng mầm diệp đưa vào trong miệng, ngọt lành tùng giòn trung mang theo nhàn nhạt tây đắng, ân, khá tốt ăn." Lâm niệm doanh hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra, nhấp môi cười. Triệu khác lấy đóng gói sữa bột, sữa mạch nha cùng hai bao điểm tâm đi tới, sờ sờ lâm niệm doanh cùng tiểu hắt đàn đầu, hỏi nhi tử, mới vừa rồi ta cùng ngươi tô á Di đối thoại, nghe được đi. Triệu cần biết ba ba vội, đối gởi nuôi ở nhà người khác việc này, tới trước hắn liền có điều dự kiến, thoại gật gật đầu, bên ta liền mang sách giáo khoa qua đi sao. Hãy đi trước nhìn xem tình huống lại nói triệu khắc phục thân cong lên triệu cần. đối hai cái tiểu gia hỏa phất tay nói đi thôi nghiệm doanh ngươi đi ở mặt sau giúp thúc thúc quan một chút môn hảo lâm nghiệm doanh trong miệng đáp lời ánh mắt lại cùng tiểu hắc đản cùng nhau dừng ở triệu cẩn lúc trước cẩn ở bàn hạ đánh thạch cao đùi phải thượng tiểu hắc đản kinh ngạc mà dương miệng nga thanh đi theo triệu khác phía sau duỗi tay rún rún kia ngạnh ngạnh thạch cao hỏi rũ mắt xem ra triệu cẩn đây là cái gì vì cái gì muốn đem nó khóa lại trên đùi tiểu hắc đản không được sờ lâm nghiệm doanh vội kéo ra hắn tay Đây là thạch cao, là dùng để cố định. Cố định cái gì? Chân sao? Tiểu hắc đản nháy đen nhánh mắt, hiếu kỳ nói, mới vừa rồi thúc thúc nói hắn chân bị thương, dùng cái này bao ở chân thì tốt rồi sao? Không thể chịu cẩn thận sắc bình tĩnh nói, ta không nhỏ từ trên lầu ngã xuống tới, quăng ngã chết chân xương cốt, này thạch cao là vì cố định trụ bị thương xương đùi, miễn cho nó ở khôi phục trong quá trình qua lại di động trường ai. Chết nha! Tiểu hắc đản hít vào một hơi, đau không? Lâm Niệm Doanh cũng lo lắng mà nhìn hắn. Lúc trước bọn họ nghe Triệu khác nói Triệu Cẩn bị thương chân, chỉ tưởng khái hạ, hoặc là chạm vào một chút, phá ra chảy huyết, không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng. Đau không? Khẳng định là đau. Triệu Cần không lên tiếng. Đoàn người đi xuống này phiến sườn núi, dọc theo điền biên khúc chít đường nhỏ hướng đông đi rồi mấy ngàn mét, liền tới rồi tô mẹ bọn họ trụ chân núi. Lúc trước kiến trúc giữa sườn núi ba tòa nhà ở khi, vì khiêng vận tài liệu phương tiện. Trên đường núi trên Vênh địa phương bị sạn hoán điền bình, tuy rằng không có phô liền thêm đá, dọc theo đường đi đi lại cũng không ngủng cái gì kính. Về đến nhà, tô mẹ ôm triệu Du mở cửa, làm nhậm doanh, tiểu Hắc đản giúp triệu Khắc phụ tử dọn ghế đến ngoài cửa, nhà ở âm u, mùa mưa tổn trữ hơi ẩm còn không có tan đi, xa không có bên ngoài tới sáng sủa ấm áp. Tô mẹ ra ghế, là xứng bàn nhỏ dùng, độ cao không đủ 0.4 m triệu cần bị hắn ba đặt ngồi ở trên ghế. Đánh thạch cao chân chỉ có thể rôi thẳng nghiêng rũ trên mặt đất. Tô mẹ ôm Triệu Du, đề tới phích nước nóng, chỉ Huy Triệu khác đem bàn nhỏ dọn đến ngoài cửa, sau đó vào nhà cầm chỉ chén. Triệu khác buông trong tay mang đến bao vây, theo lời dọn cái bàn đặt ở Triệu cẩn bên cạnh, xoay người thấy nàng ôm tiểu nhi tử một tay làm việc không có phương tiện, rũi tay nói, ta tới ôm hắn đi. Tô mẹ còn chưa nói cái gì đâu, tiểu gia hỏa xem xét hắn ba liếc mắt một cái, thân mình uốn éo nằm ở Tô mẹ trên vai, đôi tay gắt gao mà hoàn nàng cổ. cự tuyệt ý tứ không cần quá rõ ràng. Triệu Khắc, dừng một chút, Triệu Khắc duỗi tay, lại đối Tô Mẹ nói, "Chén cho ta, ta tới cấp bọn họ hướng mãi." Tiểu Gia Hỏa ôm đến thật chặt, Tô Mẹ có điểm không thoải mái, nghe vậy đem chén đưa qua, vỗ nhẹ Tiểu Gia Hỏa bối đi đến sườn núi biên, hái được đóa hoa cho hắn chơi. Triệu Khắc nhìn mắt mấy cái hài tử, Niệm Doanh, lại giúp ta vào nhà lấy ba cái chén tới." Lâm Niệm Doanh gật gật đầu, ngoan ngoãn mà vào nhà ôm ba cái bạch chén sứ ra tới. triệu khắc tiếp nhận tới một chữ triển khai mở ra mang đến sữa bột đổ bốn muỗng nơi tay biên trong chén khắc ba cái trong chén đổ sữa mạch nha nhắc tới phích nước nóng sông lên thủy lấy cái muông rảo rảo hảo lại đây uống tiểu hắc đạn mới không hiểu khách khí là vật gì đâu tiếp nhận một chén ôm lộc cục lộc cục một hơi liền uống xong rồi buông chén còn thỏa mãn mà đánh cái no cách triệu cần tiếp nhận tới nhìn nơi xa kiểu diễm phong cảnh chậm rãi khẩu nghiêng đầu thấy lâm Niệm doanh ôm chén vẻ mặt do dự nâng nâng mi uống đi ngẫu nhiên một lần triệu khắc cười xoa xoa lâm niệm doanh đầu nghe ngươi triệu cần ca triệu khắc nói như vậy là bởi vì triệu cần so lâm niệm doanh lớn 2 tuổi năm nay 9 tuổi tiểu học năm 3. tô mẹ ôm triệu du đi tới đối này chưa nói cái gì chỉ đem này phân tình nhớ kỹ Vì tiểu ra hỏa uống quan lại, tô mẹ xem triệu cần vẻ mặt tần nhẫn nuốt thương chân hiển nhiên là đau đến khó chịu toại đối triệu khắc nói làm triệu cần ở chỗ này ngồi phơi phơi nắng đi ta mang ngươi qua đi tìm vương đại nương triệu khác theo nàng ánh mắt ở nhi tử trên đùi dừng lại một cái trước mắt gật gật đầu đứng dậy nói hành đi thôi trương ninh lại lên núi thải nấm đi trong nhà chỉ có vương láo thái ở trong viện nuôi nấng tiểu vịt đại nương tô mệ ôm hải tử đẩy ra rào che môn mang theo triệu khác đến gần thuyết minh ý đồ đến vương lão thái thích hải tử từ nhi tử con dâu kết hôn sau liền vẫn luôn ngóng trông một ngày kia có thể quá thượng tiểu nhi vòng đầu gối kia chung bận rộn mà lại sung sướng nhật tử nghe vậy tất nhiên là miệng đầy ứng thừa Triệu khắc nhẹ nhàng thở ra, rối tay đào một chồng tiền giấy, một phân thành hai đưa qua, đại nương, khác ta cũng không nói nhiều, tóm lại vô cùng cảm kích, này đó tiền giấy ngươi cầm hoa, hai đứa nhỏ liền phiền thoái. Này một phần là hai đứa nhỏ tiền cơm, lao ngươi lo lắng. Vương Lão Thái tất nhiên là không muốn tiếp, triệu khắc cùng nhi tử tuy rằng không ở một cái đoàn, càng là phân thuộc về bất đồng binh chủng, nhưng triệu khắc năng lực ra thế đều không yếu, ai có thể nói, vô dụng đến nhân ra kia một ngày. Lúc này rối tay giúp một chút. Kết cái thiện duyên, có thể so cái gì lấy tiền tới thực tế, lại nói, nàng là thiếu tiền người sao. Vương Lão Thái đẩy, triệu khắc cấp, Tô Mệ qua lại nhìn hai người vài lần, dôi tay, này tiền cho ta đi, ăn dùng, ta tìm sĩ quan hậu cần hỗ trợ mua. Qua lại đẩy triệu khắc cũng sợ, nghe vậy qua tay liền đem sở hữu tiền giấy cho Tô Mệ. Tô Mệ dôi tay tiếp được, đem trong lòng ngực hải tử đưa cho Vương lao Thái, tưởng điểm điểm tiền giấy, lập tức qua cái minh lộ, ngày sau dùng như thế nào. Dùng nhiều ít cũng hảo nhớ cái trướng. Triệu du thích tô mệ trên người hôn cùng cây trúc thoải mái thanh tân dược hương, quen thuộc chung lại lộ ra một cổ thoải mái, vừa thấy nàng muốn đem hắn cấp cái người xa lạ, sợ tới mức vội dối tay ôm chặt nàng cổ, trong miệng kêu lên, không, không cần, không cần. Hảo, không cần. Tô mệ trấn an mà vô vô hắn phía sau lưng, đem tiền giấy đưa cho vương lao thái, đại nương người giúp ta điểm một chút, xem có bao nhiêu, nhớ cái trướng. Vương Lão Thái Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận tới, số song không khỏi sửng sốt, nhìn về phía triệu khác, triệu phó đoàn, người này cấp, cũng quá nhiều đi. Đầu năm nay, gạo và mì một cân là 0.18 nguyên, một cân phỉ thịt heo 0.72 nguyên, nhà ăn khoai tây đồ ăn vài phần tiền một chén lớn, năm phần tiền đồ ăn cũng đã thấy thức ăn mặn, lần trước ăn thịt kho tàu, lao đại một chén, thịt cấp ướp chừng, cũng 14 lượng phiếu thịt năm mao tiền, hai đứa nhỏ đưa tới bất quá mấy ngày, nào yêu cầu 20 đồng tiền. còn có các tiểu phiếu chứng a triệu khác ta sợ huấn luyện ngày sẽ kéo dài này ngươi cứ yên tâm đi hai tử nếu giao cho chúng ta trong tay mặc kệ thời gian dài hơn vương láo thái đem tiền giấy cuốn ba cuốn ba nhét vào tô mẹ trong túi cười nói đại nương bảo đảm đều giúp ngươi đem người chiếu cố đến hảo hảo triệu khác cảm kích mà cấp hai người kính cái lễ xoay người đem triệu cẩn bối lại đây tùy theo hắn lại vội vàng trở về tranh ra thu thập hai đứa nhỏ quần áo món đồ chơi cùng triệu cẩn sách giáo khoa tác nghiệp tiểu hồng thuốc Phu đệm chăn trở, cấp đưa tới. Cung chuyên đạt còn có một trương triệu cẩn dùng dược, đổi dược danh sách, tặng đồ vật, triệu khắc liền bước đi. Hắn đến đi quân khu nhìn xem, ngày mai vào núi huấn luyện vật tư chuẩn bị thế nào. Huấn luyện thượng, mặt trên lại có cái gì chỉ thị yêu cầu, còn có huấn luyện địa phương hay không có biến động từ từ. Lão thái thái nhìn đến chất đống ở ghế phô đệm chăn sừng sốt một chút, nghiêng đầu hỏi ngồi ở một bên triệu cẩn, tiểu cẩn ngươi muốn chính mình ngủ sao? Nang kia phòng, giường, tủ quần áo, trang đài. Ghế dài, giá sách, nguyên bộ bàn ghế, bàn nhỏ, trúc chế ghế bành, bố trí đến tràn đầy, lại phóng một chiếc giường có chút khó. Nhưng làm hắn đơn độc trụ tiến đông xương đi, nàng lại không yên tâm, tiểu ra hỏa bị thương chân, buổi tối đi tiểu đêm một cái không hảo liền có khả năng tạo thành lần thứ hai bị thương. Cùng nhi tử con dâu trụ, kia càng là không được, lẫn nhau quấy rầy, ai cũng không được tự nhiên. Lão thái thái khó xử, triệu cần xem ở trong mắt, hắn mí môi, ta, ta như thế nào đều có thể. Chu ta nào đi tô mệ cũng nghĩ đến một vấn đề lão thái thái tuổi không nhỏ buổi tối làm nàng chiếu cố triệu cần có chút không hiện thực ta đi hậu cần kéo trương giường tô mệ nói vô vỗ trong lòng ngực tiểu gia hỏa dì đi cấp ca ca máy cắt tiểu du ở nhà cùng các ca ca chơi được không không không không chịu du bắt lấy tô mệ quần áo liên tục lắc đầu muốn gì liền phải gì tiểu gia hỏa nói chuyện giấu lưu loát sao vương lão thái hủy đi khối điểm tâm dụ dô hắn nói tới vương mãi mãi nơi này bánh bánh chính là của ngươi Triệu Du đầu đốn éo, đừng nói muốn, liền xem đều không xem một cái. Lâm Niệm doanh móc ra trúc chuồn chuồn, đặt ở trong tay chuyển cho hắn xem, tiểu Du đổi ca ca chơi được không. Triệu Du tò mò mà nhìn hai mắt, tiểu thân mình đi xuống co rụt lại, vui đầu ở tô mẹ trong lòng ngực. Tiểu Hắc đản xem đến có chút không vui, kéo kéo hắn chân nhỏ, tuyên cáo nói, đây là ta nương, người muốn tìm nương. Ghế trên triệu cẩn nháy mắt thay đổi sắc mặt, lao thái thái ngó mắt triệu cẩn, như suy tư gì. Tiểu hắc đảng tô mệ tay phúc ở hắn trên đầu xoa xoa, đệ đệ không có muốn cùng ngươi tranh nương ý tứ, hắn chỉ là mới tới nơi này, mãn nhãn đều là xa lạ người, sự, trong lòng bất an thôi. Chờ thêm mấy ngày quen thuộc, hắn nên truy ở ngươi mông mặt sau chạy. Thật sự, thật sự tô mệ gật gật đầu, đi theo ca ca chơi đi. So sánh với trúc chuồn chuồn đơn giản như vậy món đồ chơi, tiểu hắc đảng càng thích lâm kiến nghiệp dùng viên đạn sắc giúp hắn làm xe tăng cùng thương, tọa nhìn thoáng qua lâm niệm doanh trong tay trúc chuồn chuồn. không có hứng thú mà lắc lắc đầu ta cùng ngươi cùng đi dọn giường từ ra đến hậu cần bộ có sáu bảy mà đâu tô mẹ nhìn hắn nói ngươi xác định có thể đi lâu như vậy sao sáu bảy mà là rất xa ẩn tô mẹ nghĩ nghĩ là từ nhà ta đến ngươi triệu thúc thúc già qua lại năm tranh tiểu hắc đản bẻ ngón tay đếm đếm càng tính càng loạn càng nhiều xa như vậy nha đúng vậy tô mẹ gật đầu muốn đi sao nương không có ta sao nương muốn máy cắt không rảnh bối ngươi a Tiểu Hắc Đản ngây ngốc mà nhìn mẹ hắn, thật sự không thể bối sao. Nương cũng sẽ mệt, Tiểu Hắc Đản không đau lòng sao? Kia Tiểu Hắc Đản phất phất tay, vậy ngươi đi thôi. Đại Nương tô mệ nhìn về phía Vương Lão Thái, ngươi có cái gì muốn sao? Ta một khối mang về tới. Vương Lão Thái biết hậu cần bộ chiến sĩ đưa hóa về đến nhà, tọa nhìn mắt mấy cái hài tử, cân nhắc nói, ta tưởng đem đông xương đổi thành tiểu khóa gian, ngươi giúp ta tuyển tam bộ bàn ghế, một cái giá sách, lại thỉnh bọn họ hỗ trợ làm một cái tiểu Hắc bản. Tô mệ nhất nhất ghi nhớ ôm Hải Tử xoay người phải đi. Ai? Ngươi chờ một chút. Vương Lão Thái đột nhiên kêu lên. Tô mệ đứng yên. Vương Lão Thái bước nhanh về phòng. Một lát cầm khối lam bạch ô Vương ra dệt vải ra tới. Ngươi như vậy ôm hắn, thời gian dài nên mệt đến luôn cuống. Lại đây, ta dạy cho ngươi như thế nào đem hắn cấp cột vào trên người. Tô mệ ở mặt thế, gặp qua nữ nhân dùng miếng vải bọc Hải Tử hệ ôm ở trước ngực, biết như vậy Hải Tử sẽ không không thoải mái. Toại gật gật đầu, đi đến Vương Lão Thái trước người. từ nàng biên giải giảng biên đem triệu du chói hệ ở chính mình trước người xuống núi hướng tây đi trải qua triệu khác nhà bọn họ chân núi tô mệ tùy ý mà hướng lên trên ngó mắt ánh mắt ở triệu khác ra tạm dừng một chút tam gian mang hai nhĩ một loạt năm gian phòng ở quân bộ tối cao quy cách nơi ở thích nhất người chính là nay tòa phòng ở mặt sau có phiến rừng trúc tuy rằng là bình thường nhất che bương mộc cũng thưa thớt lại là dưỡng gà con hảo địa phương tới rồi hậu cân bộ thuyết minh ý đồ đến có tiểu chiến sĩ lại đây Đem nàng lánh đến nghề một phòng. Dài rộng nghề một phòng bị phân cách thành 3 cái khu vực, tồn liêu khu, chế tác khu, thành phần khu. Tô mệ né qua qua lại bận rộn chiến sĩ, ở thành phần khu, chọn tam bộ bàn ghế cùng một chiếc giường, ở muốn khác liền không có. Trước mắt bọn họ nắm chặt chế tạo gấp gáp chính là giường cùng trường học phòng học nguyên bộ bàn ghế, hình thức đều là đơn giản tới rồi cực hạn. Tiểu hắc bản nhưng thật ra có có sẵn, là cho sắp tới xóa nạn mù chữ các chiến sĩ chuẩn bị. Bất quá nếu là treo ở trên tường dùng để dạy học liền quá nhỏ, mỗi một cái chỉ có 0.303 mễ như vậy đại. Tô mẹ chọn bốn cái, làm tiểu chiến sĩ hỗ trợ dùng tấm ván gỗ đính ở bên nhau, hợp thành một cái đại điểm nhưng quải trên tường bảng đen. Thanh toán 3 tháng gia cụ chi phí, chín mao tiền, sau đó thỉnh chiến sĩ hỗ trợ dùng xe cút kít kéo đến chân núi, bàn ghế cùng bảng đen nâng đưa đến Vương ra, Dương liền phóng tới Tô mẹ bọn họ phòng ngủ cửa sổ hạ. Tiến đi chiến sĩ, Tô mẹ ôm không biết khi nào ngủ triệu du. Tìm vương thái, thời bỏ tròi bố, đem triệu du đặt ở nàng trên giường tô mệ lại dưới chân không ngừng xuống núi đi xây nhà công trường bối hai bó dơm dạ trở về không có chiếu trúc cái giá ván giường đính lại hy bản cùng bản chi gian trống không có một chắt xa nàng chuẩn bị cấp triệu cần làm dơm dạ cái đệm phô ở dưới miễn cho ván giường cộm bối ngủ đến không thoải mái cái đệm làm tốt sau không có vội vã trải lên giường mà là đặt ở bên ngoài bụi cây thượng bạ phơi trừ một chút nước, đi một chút vị tô mai trương ninh đưa triệu cẩn phô đệm chăn cùng quần áo lại đây giữa chưa đừng khai hỏa tới nhà của ta chúng ta ăn hệ sợi mặt hảo tô mẹ tiếp nhận quần áo đặt ở phòng ngủ dương mây thượng lấy phơi chăn hai cái tam giác giá ra tới chỉ ở ngoài cửa đất chống thượng lấy quá trương ninh trong tay một đệm giường tử lượng thượng trương ninh một bên giơ tay đem ôm chăn phơi thượng một bên nhỏ giọng hỏi ai ngươi nói triệu phó đoàn trưởng tùy quân như thế nào quang mang theo hai cái nhi tử không đem thê tử mang lại đây nha tô mẹ mặc mặc Rôi tay một chút cái chán của nàng, chạy nhanh về nhà cùng mặt đi, hạt thao cái gì tâm. Dứt lời, xoay người vào nhà sách hóa trang giao phay giỏ che ra tới, đóng cửa lại, hướng dưới chân núi đi đến. Ai trương ninh méo đem tía tô diệp, tiêu lên, ngươi đi đâu? Ta đi bắt mấy cái cá, đợi chút dùng băng ớt trừng, phô ở hệ sởi trên mặt ăn. Trong nhà không có băng ớt ta. Sĩ quan hậu cần chỗ đó có. Tô mẹ chiều sau phất phất tay, bước nhanh hạ sơn. Tới rồi bên dòng suối, tìm cây. Chém căn thon dài cảnh gọt bỏ mặt trên chạc cây phiên lá, tiệm đi sao tức tiêm một đầu. Tô mệ hai chân lẫn nhau một cọ cởi giày rơm, vãn khởi ống quần, nhìn chuẩn một chỗ zoom ngư nhiều địa phương hạ thủy. Không muốn khác, tô mệ kiếp trước trong trí nhớ ăn qua một loại cá thêm mặt, phô ở trên mặt cá chính là quấy băm ớt hấp cá nheo. Chọn xương cá, đem thịt cá cùng qua nước lạnh mì sợi quấy ở bên nhau ăn, kia hương vị lại tiên lại cay, còn mang theo mì sợi kính đạo, nhớ tới liền chảy nước miếng. bất quá tiểu hài tử không thể ăn cay tô mẹ đề ra một thùng xử lý tốt cá nheo đến nhà ăn cùng sĩ quan hậu cần chẳng những thay đổi băm ớt còn thay đổi một lọ hắn không bỏ được ăn một ngụm tự chế thị nước cùng hai lượng dầu mè nói quá tạ tô mẹ xách theo thùng không trở lại bên dòng suối lại xoa mười điều cá nheo tô đồng chí triệu khác không yên tâm hai đứa nhỏ sợ khóc náo loạn toại chờ công tác hạ màn liền vội vàng chạy trở về ngươi đây là tô mẹ xuyến xuyến trên chân bùn lê thượng giày dơm sách theo thùng tuyển chỗ thủy thanh địa phương đổ cá ra tới cầm đao đi lên giữa chưa muốn ăn cá ta lại đây xoa mấy cái triệu khác đến gần vài bước túi người nhìn chằm chằm từng điều cá trên lưng huyết động hai mắt hơi hơi ngưng ngưng tô đồng chí hảo thủ pháp sở hữu huyết động đều tinh chuẩn ở cùng vị trí chính là hắn đều không thể bảo đảm ra tay có thể làm được nhanh như vậy tàn nhẫn chuẩn tô mẹ hơi không thể thấy mà khe thở dài thanh tô mệ thu đao quay đầu lại triệu phó đoàn có nghĩ tai kiến thức một chút đao của ta công nàng tưởng rõ ràng nàng ngày sau phạm là muốn cho niệm doanh niệm huy tiếp nhận lưu anh đồng chí cùng lâm kiến nghiệp huynh đệ lưu lại nhân mạch liền phải không ngừng mà cùng trong quân tướng lãnh giao tiếp liên nàng này tính cách không có khả năng làm được chút nào không lộ như thế chi bằng lành nghề thế không phải quá nghiêm túc lập tức chủ động bại lộ làm cho bọn họ đi điều tra tả hữu nguyên chủ từ ra tới này một đường đều là có tích có thể tìm ra không tồn tại cũng không có đánh cháo tình huống phát sinh chỉ cần nàng không nói, lại có ai có thể nghĩ đến linh hồn trao đổi, hoặc là mượn sát hoàn hồn đâu? Triệu khắc duỗi tay làm cái thỉnh, tô mệ cầm lấy trong tay quát một nửa cá ở suối nước xuyến xuyến, xuyến đi mặt trên vẩy cá, huyết mạng, sau đó đem này phóng bình ở một cục đá thượng, tay trái để lại đầu, tay phải nắm đao, thủ đoạn vừa lần, xoát xoát vài cái, quát sạch sẽ vẩy cá, mũi lao để ở cá ngoài miệng, đi xuống một hoa, hồi đao quát đi nội tạng cùng hắc màng, đào đi mang cá, xoát xoát lại là bốn đao. Phân thiết ở mang cá sau, nuôi cá trước, bẻ ra mang cá hạ bộ lề sách, nắm tiểu bạch điểm, vỗ nhẹ cá bối, rút ra cá thanh tuyến, phóng đi huyết ô ném vào thùng. Một con cá xử lý tốt, trước sau không đến một phút, thủ pháp sạch sẽ lưu loát. Thế nào? Tô mệ nắm đao với trong tay vãn cái đao hoa, hai tròng mắt tinh lượng mà nhìn hắn. Triệu khắc khỏe mắt hơi hơi co rụt lại, tay cơ hồ theo bản năng mà sờ hướng về phía sau eo vẫn thường phóng thương địa phương, bất quá giờ phút này hắn sờ soạn cái không. không phải ra nhiệm vụ, huấn luyện, đứng gác, là không cho phép chiến sĩ mang thương. Tô mệ đem hắn động tác xem ở trong mắt, nhếch răng cười, biết không, bởi vì ta chiêu thức ấy lao công, trước hai ngày ta mới vừa bị sĩ quan hậu cần cử báo quá. triệu khắc không thể không thừa nhận, trước mắt nữ nhân hắn nhìn không thấu, cũng xem không hiểu, giống cái mê. Nàng có một tay hảo đao công, cái này không thể nghi ngờ, nhưng này đao công lại rõ ràng cùng nàng nông thôn phụ nữ hình tượng không đáp. Nàng thông minh. Rồi lại dễ dàng mà đem chính mình không giống người thường bại lộ ở bọn họ trước mặt, không phải bừa bãi, không phải có cầm vô khủng, đảo càng như là ở nóng lòng đạt được bọn họ nhận đồng, Ngươi này một mặt, Lâm Kiến Nghiệp biết không? Biết, hắn nói ta cùng ta nương diễn xem nhiều, thường thường sẽ đến cái diễn tinh thượng thân. Triệu khác chịu chịu khoe miệng, vãn khởi ống tay háo, duỗi tay. Tô mệ sửng sốt, thanh đao đưa qua đi. Triệu khác tiếp nhận đao, đi lên. Tô mệ. Rửa rửa tay, tô mệ trên người bờ đê. Bây đầu lại liền thấy triệu khác ngồi sổm nàng mới vừa rồi tể cá địa phương nhặt lên trên mặt đất cá lượn hiện vụng về mà giết lên trên tay mùi cá thực trọng tô mẹ thò người ra nắm đem mặc hà ở trong tay trà sắt vứt bỏ đi xuống ngồi xổm suối nước thượng du rửa rửa người sẽ nấu cơm tô mẹ tò mò mà đánh giá hạ du 2 mét chỗ nam nhân mảnh dài lông mi nhu hòa hắn lãnh ngạnh ngũ quan năm tám thức quân trang làm hắn xuyên ra phảng phì khuynh hướng cảm xúc tể cá khi nghiêm túc bộ dáng. Lại cho người ta một loại thực ở nhà cảm giác, một cái vô luận là về vẻ ngoài vẫn là hành sự thượng, đều rất sẽ nhược hóa chính mình công kích tính nam nhân. Cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, triệu khắc nghiêng đầu xem xét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, sẽ không Tô mệ lắc lắc trên tay bọc nước, khuỷu tay để ở trên đầu gối, một tay chống cảm, chính đại quang minh mà nhìn hắn, vậy ngươi bình thường thích làm việc nhà sao? Ngươi muốn hỏi cái gì? Triệu khắc cũng không ngẩng đầu lên xử lý trong tay cá. cái gì đều muốn hỏi tô mệ xả căn thủy thảo đi đậu trong nước tiểu thảo tôm, nhiều hiểu biết ngươi một chút ta mới hảo phán đoán ngươi có thể hay không cử báo ta nha triệu khác ngươi không phải nói sĩ quan hậu cần đã hướng về phía trước cử báo quá ngươi sao tô mệ gật đầu triệu khác vậy ngoan ngoãn ở nhà chờ tiếp thu thẩm tra tô mệ nghẹn nghẹn quân bộ gọi điện thoại cho ta công công chứng thực qua ta không thành vấn đề triệu khác thủy hạ đao tạm dừng một cái trước mắt mới nhớ tới nàng nói công công là ai lâm kiến nghiệp cha hắn Đương nhiệm hoa thành thị thị ủy phó thư ký Lâm Thành Lương. Tô mệ nhạy bén mà cảm nhận được hắn cảm xúc thượng biến hóa, ngươi nhận thức ta công công. Đánh quá vài lần giao tế. Nga. Tô mệ nguyên muốn hỏi một chút hắn Lâm Thành Lương là cái cái dạng gì người, nhưng ngẫm lại, nàng một cái con dâu hướng một ngoại nhân hỏi thăm công công làm người xử sự, sự, giống như không tốt lắm, tọa liền tắt tâm tư. Triệu khác nghe nàng cảm xúc không cao thanh âm, con ngươi ám ám, theo lý, biết được nhi tử hy sinh tin tức. Làm phụ thân Lâm Thành Lương nên gọi điện thoại kêu hắn cái này mang đội đội trưởng qua đi cẩn thận tìm hỏi hạ ngay lúc đó tình huống, hoặc là hỏi một chút Lâm kiến nghiệp nhưng có cái gì gì ngôn mới đúng. Hắn đi lên không có nhận được Lâm Thành Lương điện thoại, lúc này tới hai ngày, cũng không nghe Vương Hồng Chí để qua một câu hắn điện báo tin tức. Hảo Triệu khác xử lý xong cuối cùng một con cá, rửa rửa đao, đứng dậy sách lên thùng, đi thôi. Ân Tô Mẹ cầm lấy bờ đê dưới tảng cây bình trang bám ướt thị nước cùng dầu mẻ. bước nhanh đuổi kịp Triệu Khác. Tiểu Du buổi sáng khóc náo loạn sao? Không có, Thư Ngoan. Tiểu cần đâu? Cũng Thư Ngoan. Triệu Khác nghỉ chân, nghiêng đầu nhìn nàng. Làm sao vậy? Tô Mẹ vẻ mặt mặc danh, nàng chưa nói cái gì nha, không phải hắn hỏi một câu, nàng đáp một câu sao? Như vậy xem ra, ngươi rất sẽ mang hài tử. Trên xe mấy ngày, Tiểu Nhi Tử khóc náo thiếu chút nữa không làm hắn đầu hàng, Đại Nhi Tử tối tâm biểu tình, càng là làm nhân tâm tác. Như vậy hai cái khó làm tiểu tử, như thế nào đến miệng nàng đều là ngon đâu. 25, chương 25 Giữa trưa ăn chính là cá thêm mặt, cá phân hai loại khẩu vị, một loại băm ớt cá, một loại là thị nước cá, chọn gai xương, cùng qua nước sơn tuyển mì sợi hơi thêm một cái mặt trên lại phô tầng siêu tiên hệ sợi, ăn ngon không muốn không muốn. triệu khắc vốn là nhìn hài tử liền đi, bị vương lão thái giữ chặt, hỏi khẩu vị, biết có thể ăn cay, cấp tác một đại bản cá thêm mặt, tràn đầy hệ sợi thịt cá đôi đến lao cao. mấy cái hai tử đại ba cái chỉ có tiểu hắc đản có thể ăn cay tiểu nhân trung gian tỉnh triệu khắc buông mặt đi ôm nhân ra tay nhỏ đẩy nghiêng đầu khắp nơi nhìn nhìn cái miệng nhỏ một fiết muốn khóc không khóc mà kêu lên muốn gì muốn gì triệu khắc suy một tiếng nhéo hắn khuôn mặt nhỏ kéo kéo đem người bế lên cùng cha ngươi ta còn không bằng ngươi mới vừa nhận thức nửa ngày gì nha nô no. ba ba hư hư triệu du rẽ rùa đẩy đẩy triệu khắc, du du muốn gì muốn hương hương gì Tình Vương Lão Thái nghe được động tĩnh, đi tới cười nói, có phải hay không đói bụng. Triệu Du quay đầu nhìn nàng một cái, tiếp tục cùng hắn ba nhau nói, Du Du muốn gì, tìm hương hương gì. Tìm Tô Mai A Vương Lão Thái quay đầu lại kêu lên, Tiểu Mai, Tiểu Gia hỏa Tỉnh, tìm ngươi đâu. Trương Linh cùng mặt khi không nghĩ tới triệu khác sẽ đến, cán mì sợi mắt thấy liền không đủ ăn, Tô Mệ tay kính đại, đã bị kéo đi cán sợi mì. Tô Mệ nghe được Vương Lão Thái kêu, ở phòng bếp ứng thanh, vội cùng trên tay việc không có ra tới. triệu khác bị tiểu nhi tử nháo đến không biết giận ôm hắn tìm được phòng bếp triệu du vừa thấy tô Mẹ, vùng vẫy liền mở ra tay gì tô Mẹ nghiêng đầu nhìn hắn một cái cười nói tỉnh đợi chút gì cán hảo mị sợi liền ôm du du được không gì muốn gì hắn nên đói bụng đi tô Mẹ dùng chảy cán bột đem cán tốt ra mặt cuốn lên cầm lấy đao quay đầu đối triệu khác trong bùn còn có chút mặt ngươi cho hắn quấy một chén nhỏ ăn triệu khác nâng hắn tiểu thân gật gật đầu hành Trương Ninh xem hắn ôm hải tử ném không khai tay, vội buông trong tay ăn một nửa mặt, mở ra bếp quẩy lấy cái cái đĩa ra tới, ta đến đây đi. Phiền thoái! Phòng bếp không lớn, triệu khác ôm nhi tử chuẩn bị trước đi ra ngoài, nào biết mới vừa xoay người, tiểu ra hỏa liền dương tay gào lên, ô! Muốn gì? Du du muốn gì? Muốn hương hương gì ô? Trương Ninh buông cái đĩa, rồi tay đẩy đẩy tô mẹ. ta tới thiết, ngươi mau ôm hứng hống. Tô mẹ không tiếng động mà thở dài, trực giác tham thượng sự, xem bộ dáng này. tiểu gia hỏa là dính thượng chính mình ném không xong Bung đao cởi xuống tạp dề tô mẹ vội vàng rửa rửa tay cho ta đi ô gì không đợi triệu khắc đem người đưa qua tiểu gia hỏa đôi tay đã kéo lấy tô mẹ vào áo tô mẹ duỗi tay đem người ôm lấy đối triệu khắc nói ngươi đi cho hắn lộng mặt triệu khắc gật gật đầu cầm lấy trương linh buông cái đĩa vớt một chiếc đũa mặt gắp hai khối thị nước cá chọn đi xương cá trải lên một chiếc đũa hệ sợi cho ta tô mẹ ôm đã không khóc tiểu gia hỏa tiếp nhận cái đĩa ra phong bếp đi vào nhà chính trên bàn cơm lão thái thái cùng ba cái hải tử ngồi vây quanh ở bên nhau ăn đến chính hoan triệu khác đi mau vài bước giúp tô mệ kéo ra ghế dựa tô mệ buông mặt ôm triệu du ngồi xuống dùng chiếc đũa đem mùi sợi kẹp toái, quấy thịt cá ngầm uy hắn triệu khác ở chính mình nguyên lai vị trí ngồi hạ cầm lấy chiếc đũa tiếp theo ăn vương lão thái rũi tay đậu vài cái triệu du hắn đều không để ý tới không khỏi lo lắng nói tiểu mai ta xem hắn dính định ngươi Ban ngày còn hảo, dùng bố một đâu bối ở trên người, cũng không thế nào ảnh hưởng ngươi hoạt động, buổi tối làm sao bây giờ. Trương Ninh bưng nấu tốt mặt lại đây, nghe vậy nói, buổi tối làm tiểu du cùng ta cùng vương thuân ngủ. Nghe được Trương Ninh kêu hắn, triệu du hàm chứa mặt ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đầu riêu cùng cái trống bỏi dường như, không không, cùng gì, gì hương hương. Trương Ninh cười nhìn mắt tô mệ, hổ mặt do hắn, ngươi là nói, ta xú. ân ơn, triệu du gật đầu. Trương Ninh nhẹ nhẹ. Làm hắn cùng ta ngủ đi tô mệ nói, nhìn về phía triệu khác, nhà ta liền một giường cái bị, nhà ngươi còn có chăn sao. Lại đưa một cái lại đây. Triệu khắc kẹp mặt tay một đốn, hắn trở về đã nghe vương lao thai nói, đại nhi tử buổi tối trụ tô đồng chí nào, như vậy tính nàng đã mang theo ba cái hài tử, lại thêm một cái, ngươi có thể mang đến lại đây sao. Tô mệ gật gật đầu, nghiệm doanh, tiểu hắc đản đều là vừa cảm giác đến hương đông. Tiểu mai, ta xem như vậy vương lao thai nói. Buổi tối làm niệm doanh cùng tiểu hắc đảng cùng ta ngủ. người mang theo tiểu cẩn, tiểu du. Tô mệ nhìn về phía lâm niệm doanh cùng tiểu hắc đảng. Không cần tiểu hắc đảng trực tiếp cự tuyệt nói, ta muốn trụ nhà ta, ta muốn cùng ta nương cùng nhau ngủ. Lâm niệm doanh tuy rằng chưa nói cái gì, đối thượng tô mẹ ánh mắt lại lóe lóe, rõ ràng là không muốn. Tô mệ nghiêng đầu đối vương Lão thái cười nói, không cần. Ta sợ bọn họ một giấc ngủ dậy, mơ mơ màng màng lại tìm không thấy môn, không nín được ở nước tiểu ngươi một giường. Lâm Niệm Doanh hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra, nói, thầm thầm, ta cũng không đái dầm. Nương Tiểu Hắc Đản đi theo kháng nghị nói, ta đã vải thiên không đái dầm. ân Tô Mệ hướng hai người cười cười, là ta nói sai lời nói, thực xin lỗi, ta cùng Tiểu Hắc Đản, Niệm Doanh xin lỗi. Triệu Khắc kinh ngạc sơn nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Mệ, đầu năm nay, làm phụ mâu chính là thật sai rồi, có thể túi đầu cùng hài tử nói thực xin lỗi, chưa từng thấy quá một cái. Triệu Cẩn cũng là chấn động. không thể tưởng tượng mà nhìn tô mẹ trắng non mặt nghiêng đem cuối cùng một chiếc đũa mặt đút cho tiểu gia hỏa tô mẹ vương đĩa đũa tiếp nhận vương lão thái truyền đạt khăn tay cho hắn xoa xoa miệng ngẩng đầu đối triệu khắc nói triệu đồng chí đừng quên chăn ân triệu khắc nói ta đợi chút trở về ôm quan có chăn cũng không thành giường cũng đến sửa sửa nay niên đại giường đều không lớn tô mẹ cùng hai đứa nhỏ ngủ kia trường đã xem như đại cũng mới 1.5 năm mẹ khoan sợ trong lúc ngủ mơ ngộ thương rồi hai đứa nhỏ trong khoảng thời gian này Tô mẹ nửa đêm trước vẫn luôn xúc ngủ ở một khắc đầu bên ngoài, sau nửa đêm đều ngồi xếp bằng ở tu luyện. Hiện nay nhiều hai đứa nhỏ, đại chính là cái cảnh giác, tiểu nhân lại là cái dính người, ban đêm chỉ sợ không thể tu luyện, kia này giường phải ý tưởng thêm khoan ngủ. Triệu khắc ôm chăn lại đây, tô mẹ chính có triệu du ở nhà mình trước cửa tiệt cây trúc. Người đây là, ta đem dường thêm khoan chín mễ, lại ở chúng ta cùng tiểu cẩn trung gian dựng cái trúc thức bình phong. Dù sao nhà ở dấu đại, lại không có gì ngăn tủ chiếm địa phương cũng đủ nàng lăn lộn triệu khác mặc mặc tô đồng chí sẽ đổ vật thật không ít tô mệ ngẩng đầu kỳ quái mà nhìn hắn một cái mấy cây cây trúc một đoạn làm cùng loại với giường ghế cao cái giá cũng trên giường sườn rất khó sao triệu khác bình phong đâu kia càng đơn giản ngươi xem kia một đống ta lúc trước tiệt trúc sao đợi chút dùng cây trúc làm ba cái mang cái bệ dàn giáo đem những cái đó trúc sao ấn dàn giáo chiều dài tự hảo dùng dây thừng một chuỗi cố định ở dàn giáo thượng Sau đó, lại đem này ba cái dàn giáo dùng dây thừng liền thượng, không phải thành. Nghe hảo đơn giản a. Nhưng triệu khác biết, người bình thường hắn không thể tưởng được làm như vậy, cũng sẽ không đi làm, cảm thấy không cần phải. Dương tiểu người một nhà tễ tễ là được, đến nỗi bình phòng, nông thôn đại đa số nhân ra nghe cũng chưa nghe qua. Chăn để chỗ nào. Tô mẹ chỉ chỉ cửa phơi giá, người đem tiểu cần chăn hướng một đầu kéo kéo, phóng đi lên phơi một lát. Triệu khác phơi chăn. đứng ở một bên xem tô mẹ tay cầm dao phay sạch sẽ lưu loát mà chặt bỏ một đoạn tiệt cây trúc, khom lưng nhặt lên hai căn, một so, dài ngắn một đến. Tô mẹ con ngươi lóe lóe, giải thích nói: ta đo lường tính toán sau, ở cây trúc thượng làm tiểu ký hiệu. Triệu Khắc gật đầu, vung cây trúc, cùng tô mẹ cùng nàng trên lưng ôm cái mức gặm tiểu nhi tử tiếp đón một tiếng, xuống núi, vội vàng chiều quân khu chạy đến. Trải qua nông khẩn nhà ăn, do dự một chút, Triệu Khắc nhấc chân đi vào trong viện. đại béo đang ở một cái tân kiến bùn bôi trước phòng nhỏ thiêu dương đất nghe được tiếng bước chân quay đầu lại thấy là triệu khác vội buông que cởi lửa đứng dậy đón đi lên triệu phó đoàn là hai tử không ăn no sao trong nổi còn có mấy cái trưng khoai tây làm bộ quấy quấy, ta lại cấp trứng cái trứng vịt quay cái mang thi ta tìm sĩ quan hậu cần triệu khác xen lời hắn à tìm ta sư phó đại béo sửng sốt một chút ngươi mới vừa rồi ăn cơm khi không có nhìn đến hắn sao hắn ở quân khu nhà ăn Giữa trưa không thấy được triệu khắc cùng hắn lính cần vụ lại đây múc cơm, đại béo cho rằng hắn hôm nay mang theo hải tử đi quân khu. Biết sĩ quan hậu cần không ở nơi này, triệu khắc cũng không có làm giải thích, hướng đại béo gật gật đầu, xoay người đi rồi. Đại béo gai gai cảm, trở về tiếp tục thiêu giường đất ấp tiểu vị đi, cũng không đem việc này đương hồi sự nhi. Triệu khắc đến quân bộ, nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, thấy còn có điểm thời gian, vừa mới chuẩn bị đi quân khu nhà ăn đi một chuyến, đã bị nhìn đến hắn tới tống chính ủy gọi lại. triệu khác tống chính ủy vây vây tay nghe vương hồng trí nói ngươi đem hai đứa nhỏ thác cho người ta mang theo ai nha pháo đoàn vương thuân doanh trưởng người nhà nga tống chính ủy nghĩ nghĩ mơ hồ nhớ rõ giống như xa xa mà gặp qua một mặt tóc năng quyển quyển cái kia đó là hắn ái nhân tùy quân lại đây còn có nhà hắn lao thái thái phi thường thích hải tử trần chơ hạ triệu khác lại nói còn có lâm kiến nghiệp người nhà nàng ở tại vương doanh trưởng ra phía trước buổi tối hai đứa nhỏ cùng nàng trụ Tô mai ân Là nàng. triệu khác sờ sơ túi không có tìm được yên tống chính ủy móc ra hộp quốc phòng bài thuốc lá chịu căn ném cho hắn chính mình ngậm căn móc ra diêm bậc lửa sau đó chiều triệu khác thấu thấu triệu khác liền hắn tay dẫn châm trong miệng yên hít sâu một ngụm chậm rãi phun ra vòng khói ta nghe nói trước hai ngày sĩ quan hậu cần tới quân bộ cử báo tô đồng chí tống chính ủy suy thanh chỉ chỉ lầu hai chu trường cung văn phòng hắn cùng ngươi nói đi triệu khác cười cười chưa nói là cũng chưa nói không phải Nghe người này ngự khí là biết chút cái gì Sĩ quan hậu cần ngày đó lại đây vừa lúc ta cũng ở Nói cái gì tô mai tuổi còn trẻ Một tay đao công liền lợi hại vượt qua hắn Cái này quanh năm lao đầu bếp Thập phần khả nghi, yêu cầu điều tra Triệu khắc búng búng khói bụi Sao lại đâu Nay có cái gì nhưng cha Năm đó Lâm Hồng Quân tìm được Lâm Kiến Nghiệp Dẫn hắn về nhà Lâm Thành Lương cùng hắn kia sau cưới nữ nhân không muốn nhận Lâm Hồng Quân tìm ba vị cùng Lưu Anh đồng chí giao hảo Lão đồng chí tới cửa. Lâm Thành Lương trên mặt không nhịn được, chỉ đẩy nói không, co không nhận, xuất phát từ cẩn thận còn ở kiểm chứng, toại trước sau phái ba bốn bát người đi thiểm bắc, đem tô mai người một nhà, liên quan nàng cái kia thôn đều đảo cái đế hướng lên trời. Tống chính ủy như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Triệu khắc kinh ngạc nói. Tống chính ủy, Lâm Hồng quân thỉnh ba vị lao đồng chí, trong đó một vị đúng là gia phụ. A, Triệu khắc kinh ngạc nói, như vậy xảo. Tống chính ủy vô vô triệu khắc vai, tô mai ngươi thành dùng. Ta cam đoàn với ngươi, nàng tuyệt đối không thành vấn đề. Tống chính ủy là người, chịu khác hiểu biết, hắn nếu nói không có việc gì, vậy thật sự không có việc gì, toại gật gật đầu. Tống chính ủy vừa muốn nói, đi thôi, mở học đi, dư quang thấy xa xa đi tới chu trường cung, lập tức để cao thanh âm lại nói, sĩ quan hậu cần ngày đó vừa nói tô mai có khả năng sẽ ở tới trên đường ra vấn đề, ta liền lén phái người đi nhà ga tìm nhân viên tàu cùng dọc theo đường đi ngồi ở nàng bên cạnh, phụ cận nhân viên. Từng cái tìm hỏi điều tra, từ đầu tới đôi nàng người này, liền không rời đi quá quần chúng tầm mắt. Triệu khác nghe đi tới tiếng bước chân, chi chi lỗ thai, tùy theo những mày cái này lượng công việc cũng không nhỏ. Hảo ngươi cái tiểu tống. Chu trưởng cung tìm triệu khác có việc, xa xa nhìn đến hắn, liền tìm tới, không nghĩ tới mới vừa vừa đi gần liền nghe tống chính ủy đang nói tô mai, nói ga tàu hỏa điều tra, lập tức nổi giận, ngày đó là ai kiên quyết đứng ở tô mai bên kia, nói nhân ra không thành vấn đề, kết quả khen ngược. quay đầu bản thân làm người đi tra xét ha hả chu trường cung điểm tống chính ủy liên tục cười lạnh không hổ là cầm quyền ủy người này tâm tư đủ thâm a cùng ngươi chính là người hiền lành chúng ta chính là đại vai ác đúng không tống chính ủy bình tĩnh mà bóp tắt đầu ngón tay điên, đẩy đẩy trên mũi gọng kính ta nếu không phản đối cùng ngày ngươi khiến cho người đem tô mai mang đi điều tra đi có vấn đề còn hảo không thành vấn đề tống chính ủy nhìn chu trường cung cười lạnh ngươi hôm nay nảy thần quân trang nên bái xuống dưới lâu Dứt lời, chắp tay sau lưng, Hư hoàng hà đại hợp sướng, đi rồi. Ngươi xem hắn. Chu trường cung chỉ vào tống chính ủy, tức giận đến dậm chân, ngươi xem hắn kia dáng vẻ đắc ý. Khu triệu khác ho nhẹ thành, chu sư trưởng tìm ta. Tống chính ủy chính là nhìn thấy chu trường cung lại đây, mới lơ đãng mà đem chính mình lén điều tra kết quả để lộ ra tới. Bọn họ cùng chu trường cung cộng sự nhiều năm, đều phi thường hiểu biết hắn tính tình, việc này nếu không cái kết quả, hoặc là hắn trong lòng vẫn luôn tồn nghi. Sớm muộn gì còn sẽ đến cái bùng nổ Khẩn bắt lấy Tô Mai không bỏ Tô Mai trừ phi thực sự có vấn đề Nếu tắc Chu trưởng cung kia thân quân trang thật đúng là giữ không nổi Đừng quên nàng phía sau ba vị liệt sĩ Cùng với này ba người lưu lại bảng đại nhân mạch Mà chính mình Cũng là người này mạch chung một viên Bởi vì lâm kiến nghiệp Tô Mai làm tốt thêm khoan khung giường Bỏ vào giường Dùng dị năng hút đi cây trúc hơi nước Tại chi lại đi công trường bối hai bó phơi đến khô mát dâm dạ Làm một cái bên trong hậu. Bên ngoài mỏng cái đệm, như vậy bên ngoài đệm giường một phô liền giống nhau dày. Phô hảo hai chương giường, đem làm tốt tam khai thức bình phong dọn vào nhà, che ở hai chương giường trung gian, thu bên ngoài phơi giá, tô mệ đem lại ngủ triệu du giao cho vương lao thái, lên núi. Dẫn thủy nhập viện cây trúc, còn có một dặm nhiều mà khoảng cách không coi chôn đâu, hiện tại dùng thủy mỗi ngày đều phải vương doanh trường chọn phiền thoái nhân ra không nói, một ngày hai xô nước cũng không đủ năng dùng. Chờ tô mệ trôn đến vương ra phòng sau. đã là mặt trời lặn tây sơn chiều hôm bông xuống bên hai ẩn ẩn liền truyền đến triệu du tiếng khóc tô mệ lao đem cái chắn hãn bước nhanh nhảy xuống ai sườn núi chạy đến vương ra trong viện triệu Khắc chính ôm khóc thút thít không ngừng tiểu nhi tự ở hống dì nhìn đến tô mệ triệu du rối tay kêu lên triệu Khắc xoay người nhìn pha hiện chật vật tô mệ vương đại nương nói ngươi lên núi không gặp được cái gì nguy hiểm đi không tô mệ vỗ vỗ trên người cọn cỏ bùi đất tiếp nhận triệu du vô hắn hướng hống ngươi tàn ân triệu khác gật đầu 3 giờ sáng xuất phát vậy ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi không vội triệu khác nói tiểu hắc đảng cùng niệm doanh nói ngươi ở trên núi trôn cây trúc dẫn thủy được không sao đã trôn đến này phong sau triệu khác mang ta qua đi nhìn xem nếu là có thể hành nay từng tòa giữa sườn núi phòng ở dùng thủy liền phương tiện cùng ta tới tô mẹ ôm triệu du xoay người ra viện chiều mặt sau hai sườn núi đi đến triệu khác bước nhanh đuổi kịp tới rồi địa phương triệu khác lột ra nhìn nhìn nàng trôn chiều sâu, cây trúc cùng trúc chi gian tiếp lời, ngươi như thế nào đem này trúc điều chết quang, cây trúc cùng cây trúc tương tiếp, dùng chính là đại trúc bộ tiểu trúc phương pháp, nhưng quan trọng lên nó cũng không được, toại tô mệ phá trúc trúc phiến trúc điều, đem tiếp lời mật mật quấn quanh, kết quả đã gian chắc, cũng sẽ không lậu thủy. Dùng hỏa nướng tô mệ nói, dùng hỏa nướng sau, ngươi tưởng như thế nào chết liền như thế nào chết, triệu khắc cẩn thận biện hạ, không ở từng vòng trúc điều thượng nhìn đến hỏa nướng quá dấu vết. hắn chỉ đương ấn ký trôn ở trúc tiết phía dưới thủy đâu từ nào đưa tới hướng lên trên đi ba dặm nhiều mà có cái khe núi nó ngọn nguồn là chỗ sông ngầm thủy chất thanh triệt ngọt lành không dài hơn triệu khác đứng lên hướng phía dưới vương ra nhìn nhìn sẻn đâu ta tới đảo hồ trôn tô mẹ chỉ chỉ ai sườn núi bên một bó cây trúc ở cây trúc mặt sau triệu khác cầm lấy sẻng đi xuống đảo hố tô mẹ ôm triệu du một tay để ra bó cối đốt ở bên cạnh một mảnh trống trải vô mặt cỏ bờ cát lấy mềm thảo đem xài dẫn trơm Vương triệu du, tô mệ lấy trúc sao, trúc màng cho hắn làm cái ngón tay lớn nhỏ cây sáo, làm hắn cầm ở một bên thổi chơi, khiêng tới cây trúc, nướng mềm trúc phiến, trước đem cây trúc cùng cây trúc tiếp lời bọc lên hai tầng, lại nướng cong trúc điều, chiền ở bên ngoài tăng thêm cố định. Trôn đến nửa sườn núi liền không ở trôn, mà là trực tiếp từ mặt bên giá vào vương ra. Mặt sau có vương doanh trưởng gia nhập, ba người một cổ làm khí lại đem này ống trúc làm cái phân nhánh, liền vào tô mệ ra. 26 chương 26 chương ống trúc giá hảo sau triệu khác vương doanh trưởng đều có chút chờ không kịp tưởng lập tức nhìn thấy thủy từ ống trúc giữa dòng ra, tô mẹ buổi tối cũng tưởng tắm rửa một cái toại cơm chiều cũng chưa ăn triệu khác vương doanh trưởng mang theo đèn tin liền tùy ôm tiểu triệu du tô mẹ lên núi tìm được khe núi trôn giấu ống trúc đầu rút đi tô mẹ đổ ở mặt trên trúc ăn trở về đi lên một đoạn bỏ trên mặt đất lắng nghe có thể nghe được phía dưới ống trúc đầu đầu lưu động tiếng nước thành vương doanh trưởng hưng phấn mà nắm chặt trưởng, đi về nhà nhìn xem triệu khác ngồi xổm trên tảng đá rửa rửa tay nâng lên thủy nếm khẩu thủy chất sắc thật không tồi ánh đèn hạ có thể nhìn thấy trong nước du tẩu con cá vương doanh trưởng đi tới cầm đèn tin đi theo hướng trong nước chiếu nhìn nhìn nhìn thấy chấn kinh hướng khe đá toàn con cá cười nha nơi này còn có sơn hố cá đâu tô mẹ trôn cây trúc khi liền thấy chiều dài không kịp một cây chiếc đũa thon dài thân mình phồng lên cái bụng nhi cùng cái cá trạch dường như không có hai lượng thịt Vương doanh trưởng thấy triệu khác cùng tô mệ không có gì phản ứng, không khỏi cười nói, đừng nhìn chúng nó vóc tiểu, dùng du một chiên tiên rớt. Có bắt nó công phu triệu khác đứng lên nói, ngươi còn không bằng cùng sĩ quan hậu cần mượn trường võng, đi phía nam khê giải lên một võng. Phía nam bên dòng suối con cá sắc thật không ít, chỉ là nó dựa gần quân y địa viện, bệnh viện khăn trải giường gì đó đều ở bên dòng suối tẩy, sĩ quan hậu cần có chút cách đứng, cho nên cứ việc thủ đều có cá khê, trừ bỏ vừa lại đây kia mấy tháng, lúc sau. sĩ quan hậu cần cũng liền thấy các chiến sĩ thèm đến tàn nhẫn mang theo người hướng lên trên du tẩu thượng mười mấy hai mươi dặm vớt thượng một hồi ngày lễ ngày tết vẫn là cùng hải đảo bên kia mua cá ăn có hướng lên trên đi kia mười mấy dặm công phu nơi này cá cũng nên bắt nửa thùng vương doanh trưởng cười nói nói đến cũng liền tô đồng chí có bản lĩnh có thể tay không bắt cá tô mệ ta là thèm ăn lại vừa lúc có điểm nhàn thời gian phân lưu ra tới dòng suối nhỏ nước cạn cục đá nhiều răng lưới không tiện. Lấy cái nhánh cây bắt cá, chiến sĩ bình thường thật đúng là không kia nhàn công phu, mỗi ngày vội đến độ hận không thể đường cái con quay chuyển. Đi thôi triệu khắc nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, thời gian không còn sớm. Đói tiểu du kêu lên, ta tiểu bụng bụng đói bụng. Vương doanh trưởng sơ sơ túi, không tìm được có thể ăn, cầm đèn tin liền ở phụ cận chiếu chiếu, thỉnh thoảng liền mắt sắc mà nhìn thấy mấy viên chỉ mẫu đại tiểu hướng quả, đến gần vừa thấy, vui vẻ, triệu khắc tới, bên này có phiến dâu tây dại, thục còn không ít Chúng ta trích chút trở về, cấp trong nhà bọn nhỏ ăn. Nghe được ăn Tiểu Du Nhi vỗ tay kêu lên, muốn, muốn, muốn. Tô mẹ ôm hắn qua đi, rối tay hái được một viên nêm nếm, ngọt chung mang điểm toan, hương vị còn tính không tồi. Tiểu Du Nhi chờ không kịp, tham thân mình chính mình nắm một cái, nhét vào trong miệng. Thứ này không đỉnh đói Tô mẹ hái được đem ôm Tiểu Du Nhi xoay người nói, ta trước mang Tiểu ra hỏa trở về. triệu khắc cũng muốn chạy, bị vương doanh trưởng gọi lại, mau tới đây nhiều trích điểm. Trở về cấp mấy cái hải tử ngọt ngào miệng Hắn là cái đau hải tử Lâm niệm doanh cùng tiểu hắc đản lại đây Một đoạn này thời gian Hắn tan tầm trở về Thỉnh thoảng sẽ mang dạng tiểu ăn vạt Có huấn luyện khi ở trong núi trích trà bao xà phao Có nông khẩn khi đào đến ngọt ngào căn Tô mẹ ôm tiểu du nhi đến vương gia Vương lão thái cùng trương ninh đã mang theo bọn nhỏ ăn qua Chính hương phấn mà tiếp ống trúc thủy Tới trong viện lao thái thái loại hoa nhi Đồ ăn Thấy nàng cùng tiểu du trở về vương lão thái cùng trương ninh vội đem bếp thượng ôn cơm bưng tới Ngài hoa hoa rau trộn mang ti xào nấm toai cháo tiểu du chính là chén canh trứng người ăn cơm lão thái thái dôi tay nói ta tới uy tiểu du không không tiểu du nhi đẩy ra tay nàng vô vô tô mệ dì uy tô Mẹ nhìn canh trứng mặc mặc vương gia Huy 5 con gà mái một ngày có thể hạ ba bốn trứng này đó trứng lúc trước lao thái thái cùng tiểu tháp đản lâm niệm doanh một ngày một cái về sau sợ là đều phải trở thành tiểu du nhi đồ ăn đại nương tô mệ ngăn lại tiểu du nhi gấp đến độ bái chén tay cầm lấy cái mua nguy hắn chỗ nào có thể mua được để trứng gà mái giả Tiểu mai người muốn mua gà không đợi lao thái thái trả lời trương ninh liền hưng phần nói ngày mai tiểu trần trang bên kia có cái hội chùa chúng ta đi thôi ta cũng đi tiểu hắc đản ở trong viện nghe được hội chùa hoa cũng không rót trong tay gáo múc nước hướng hắn ca trong tay một tắc chạy tới nương nương ta cũng phải đi đi hội làng mua đồ quê quán ba tháng tam có cái hội chùa Trước sau 10 ngày qua, nhà văn hóa toàn viên xuất động xuống nông thôn diễn xuất, lúc đó sân khấu kịch cao trúc, vừa ra ra tuồng thay phiên trình diễn, đầu đường cuối ngõ còn có siếc ảo thuật thuyết thư, bán nông sản phẩm tay nhỏ nghệ, có thể nói là biển người tấp nập náo nhiệt phi phạm. Tô lão nương không yên tâm nguyên chủ mang tiểu hắc đản dạo hội chùa, đều là chính mình mang theo, nàng thích nghe diễn, ôm tiểu hắc đản vừa nghe chính là một ngày, trước bắt đầu tiểu hắc đản ngồi không được, tô lão nương vì không ảnh hưởng chính mình nghe diễn. Liền sẽ mua vài món ăn vật hống, chậm rãi tiểu hắc đảng đã bị sân khấu kịch thượng màu sắc rực rỡ xinh đẹp phục sức hấp dẫn. Cho nên hiện tại vừa nghe hội chuột nhưng không phải hăng hái, nương, nương, ngươi dẫn ta đi thôi, ta bảo đảm hướng sân khấu kịch tiếp theo ngồi, ngoan ngoãn nghe người ta hát tuồng, không chạy loạn nửa bước. Xa sao? Tô mệ ánh mắt đảo qua ngoài cửa, trong viện lâm niệm doanh cùng ngồi ở ghế trên triệu cần nghe thanh nhi, đều là vẻ mặt tò mò mà nhìn lại đây. Hội chùa hai chữ với bọn họ tới nói là cái hoàn toàn mới tử. Đi đường nhỏ hai mươi mấy trương ninh ở tô mệ bên người ngồi xuống, đại lộ hơn bốn mươi. So chấn trên gần, nguyên chủ trong trí nhớ, nàng tới khi, ấn lâm kiến nghiệp tin dặn dò, ở chấn trên tìm được bộ đội mua xăm xe, ôm tiểu hắc đản ngồi trên, xe sóc này khai hơn một giờ mới đến nơi đóng quân, đúng hạn tốc tới tính, thế nào cũng đến có trăm mấy chục ra mà. Ngày mai sĩ quan hậu cần cũng đi, chúng ta ngồi hắn xe vận tải trương ninh lại nói. Hội chùa tụ tập làng trên xóm dưới trong núi người, có rất nhiều thổ sản vùng núi nhưng mua, ta chuẩn bị mua chút trà hạt du, nhìn nhìn lại có hay không bản địa thịt dê mua, nếu là có xương thượng mấy cân, không cần phiếu, chính là giá cả muốn quý chút. Tô mẹ hai trong mắt sáng lên, vài giờ xuất phát. Nương, còn có ta, còn có ta tiểu hắc đản lôi kéo tô mệ cánh tay kêu lên, ngươi cũng đừng quên đem ngươi trái tim bảo bối tiểu hắc đản mang lên. Đánh ngươi! Tiểu Du nhi không thích người khác cùng chính mình tranh gì. giơ tay liền cho tiểu hắc đản một chút tiểu hắc đản mày nhăn lại lập tức nổi giận xoay tay lại đẩy hắn một chút ta hảo tâm đem nương làm ngươi cấp nửa ngày ngươi còn đánh ta cho ngươi mặt đúng không tô mệ trong tay múc canh chứng thiếu chút nữa không bị tiểu hắc đản cấp đâm không có vội nâng lên tay nô tiểu du nhi mí môi thượng dính chứng dịch trứng mắt nhìn lại nói ngươi hư Đoạt gì tiệp đây là ta nương tiểu hắc đản tuyên cáo chủ quyền mà đặng ghế dựa trên đùi hoành Cang, ôm lấy tô mẹ cổ ta ta gì Triệu du không cam lòng yếu thế mà khuôn mặt nhỏ hướng tô mệ trước ngực một dán, tay nhỏ ôm nàng, đi theo kêu lên. Hảo, đừng náo tô mệ bông trong tay cái muống, rồi tay bao quát tiểu hắc đản eo đem người bông, chấn ăn mà xoa xoa đầu của hắn, yên tâm đi, ngày mai mang người đi. Kia hắn đâu? Tiểu hắc đản chỉ vào triệu du, hắn cũng phải đi sao? Tô mệ túi đầu ngó mắt trong lòng ngực đối với tiểu hắc đản phun bong bóng hoa nhi liếc mắt một cái, trong lòng than nhẹ, nàng cũng không biết chính mình khi nào như vậy có tiểu hài tử duyên. mang lên đi bằng không lại nên khóc hắn thật sự thực có thể khóc triệu du buổi chiều tỉnh ngủ tìm không thấy tô mẹ, khóc đến ai cũng hống không được tiểu hắc đản nghĩ đến kia tê tâm liệt phế tiếng khóc liền lòng còn sợ hãi ai mang lên đi ngữ khí rất là bất đắc dĩ trương ninh bị trọc cười thò người ra sờ sờ đầu của hắn ai nha tiểu hắc đản ngươi như thế nào như vậy đáng yêu tiểu hắc đản mặt nóng lên thân mình một lùn tránh thoát tay nàng nhanh như chớp chạy ra môn Ngẩng đầu nhìn đến Lâm Niệm Doanh cùng ghế trên Triệu Cẩn, không khỏi sửng sốt, nghĩ đến buổi chiều hai người giúp chính mình viết vài phong thư, quay đầu lại kêu lên, "Nương, ca ca cùng Triệu Cần đâu, bọn họ cũng đi sao?" Tô Mẹ quay đầu nhìn về phía viện ngoại nửa ẩn trong bóng đêm hai người, không ra tiếng, liền như vậy vẫn luôn nhìn. Lâm Niệm Doanh biết nàng đang đợi chính mình chủ động mở miệng, chần chờ hạ đi tới cửa, thầm thầm, "Ta cũng muốn đi." Tô Mẹ khỏe môi gợi lên, cười, "Tiểu Cần đâu?" sĩ quan hậu cần xe vận tải điên thực trương ninh nói khiến cho hắn cùng ta nương ở nhà đi kỳ thật tấn trương ninh ý tứ tốt nhất một cái hài tử cũng đừng mang hội chùa thượng nhân sơn biển người hơi một không chú ý ném làm sao bây giờ tô mẹ xem xét mắt há miệng thở dốc vương lão thái đều đi vương lão thái xác thật cũng muốn đi nhưng ngẫm lại triệu cần chân còn có nuôi nâng mấy chục chỉ tiểu vịt lắc lắc đầu các ngươi đi thôi ta cùng tiểu cần lưu tại ra trong cửa ân ta cùng vương mãi mãi lưu tại trong nhà Triệu cần lý trí mà không nghĩ cho người ta thêm phiền thoái. Xác định. Tô mệ hỏi Triệu cần. Xác định cái gì? Vương doanh trưởng cùng Triệu khác ôm dùng lá sen bao vây dầu tây dại từ bên ngoài tiến vào, hỏi. Tiểu Hắc Đản hoan hô một tiếng, đón đi lên, Vương thúc thúc, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về nhà? Mang cái gì? Có thể ăn sao? Vương doanh trưởng đem một đám lá sen bao đưa cho Triệu khác, để lại một cái mở ra, không lương đối Tiểu Hắc Đản cười nói. Vương thúc thúc ở trên núi đụng tới phiến dâu tây dại. Triệu khắc đem là sen bao cấp lâm nghiệm danh, làm hắn giặt sạch cho đại gia ăn, tùy theo đi đến nhi tử bên người, sờ sờ đầu của hắn, làm sao vậy? Cảm xúc nhìn qua có điểm hạ xuống. Triệu cần ngẩng đầu đối hắn ba cười cười, tô a di các nàng ngày mai đi đi hội làng mua đồ, hỏi ta có đi hay không? Muốn đi nha triệu khắc nhìn triệu cần liếc mắt một cái, liền biết tiểu gia hỏa là muốn đi, năm nay liền tính, sang năm, sang năm ba ba bất thời giờ mang các ngươi đi đi dạo. Ân. Triệu Cần cúi đầu. Triệu Khắc chấn an mà vô vô vai hắn, bên ngoài có chút lạnh, ta ôm ngươi vào nhà. Triệu Cần duỗi tay, Triệu Khắc bế lên hắn vào nhà. Vương Lão Thái vội hướng trong xê dịch, làm hai chương ghế rửa cho bọn hắn phụ tử. Trương Ninh đứng dậy cấp Vương doanh trưởng. Triệu Khắc đoan cơm. Triệu Khắc trở về trước, ở văn phòng ăn Vương Hồng Chí đánh cơm, toại xua tay cự tuyệt Trương Ninh truyền đạt chiếc đũa đi bên ngoài xem xét hạ ống trúc chảy ra thủy lượng, sau đó lại đi tô mệ ra rút ra nút lọ nhìn nhìn, trở về. tô mẹ cùng tiểu du nhi đã ăn được cơm mọi người đang ở ăn dâu tây dại tô mẹ nhặt chén đua vừa muốn cầm đi phòng bếp rửa sạch bị trương ninh ngăn cản đều vội một ngày sao liền không biết nghỉ ngơi một chút đâu tô mẹ cười cười không có tranh cãi nữa tiểu du nhi ăn no liền áp tô mẹ ngẩng đầu nhìn mắt trên tường trung 9 giờ nhiều toại cùng mấy cái hải tử nói đi về nhà ngủ đại nương tô mẹ ôm tiểu du nhi đứng dậy chúng ta đi rồi triệu khắc cóng lên đại nhi tử Rồi tay lại từ vương doanh trưởng trong lòng ngực tiếp nhận xoa mắt tiểu hát đảng. Vương doanh trưởng nhìn nhìn triệu khắc y dì hạ căng chặt cơ bắp, cười, này thể trạng, có thể a? Triệu khắc nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, khi nào nhiều lần. Vương doanh trưởng vây vây tay, trong quân đại bỉ, hắn lại không phải chưa thấy qua triệu khắc lên sân khấu cùng người đối chiến trường hợp, kia hung tàn trình độ, hắn nhưng chống đỡ không được. Triệu khắc đem nhi tử đặt ở trên giường ngồi xong xoay người đánh giá phiên trung gian dựng bình phong. Xanh tươi cây trúc thượng thưa thất mà cắm mấy đoá hồng, tím hoa nhi, không tinh xảo lại có vài phần tiên thú. Triệu cần ngồi ở mép giường, sờ sờ dưới thân mềm xốp đệm giường. Triệu khắc quay đầu lại nhìn đến, ngươi tô a cho ngươi ở dưới lót dâm dạ. Dâm dạ. Triệu cần cả kinh trận tròn mắt. Hắn ở thành phố Lô Trụ chính là Tiểu Bạch Lâu, ngủ chính là giường rộng gối êm. Đi vào nơi này sau, hắn ba xin nhà ở, còn có trong nhà vài món gia cụ, với hắn mà nói đã là đơn sơ. không nghĩ tới còn có ngủ rơm dạ một ngày triệu khắc cong lại bắn hạ hắn cái chán như vậy giật mình làm gì chúng ta xuất ngoại huấn luyện giã ngoại đừng nói ngủ rơm dạ đôi có thể có một cái khô mát địa phương ngủ liền không tồi tô mẹ con triệu du bưng chén nước cầm viên thuốc đi tới nghe tiếng nói chờ hắn chân hảo đem hắn ném vào quân doanh huấn một đoạn thời gian cái gì thành thói quen cấp uống thuốc ta không phải ghét bỏ triệu cẩn ngượng ngùng mà tiếp nhận chén cùng dược nhìn tô mẹ nói a di ta chính là có điểm giật mình ân tô mệ gật gật đầu uống thuốc đi hoa tiểu hắc đản ở bình phong bên kia kêu lên này giường hảo mềm a lâm nghiệm doanh ta thử xem Niệm doanh tiểu hắc đản cách bình phòng, tô mệ kêu lên không rửa chân không thể lên giường trên giường hai người liếp nhau lâm Niệm doanh ngoan ngoãn bỏ xuống dưới mặc vào giày tiểu hắc đản lén lút lăn hai lăn mới hy cười nhảy xuống tô mệ trừng mắt nhìn tiểu hắc đản liếc mắt một cái xoay người đi phòng bếp để ra thùng nước Đi bên ngoài tiếp thủy. Triệu khắc nhìn nhi tử uống thuốc xong, tiếp nhận trong tay hắn không chén, ta đi rồi, chậm thì một vòng, nhiều thì nửa tháng. Tô đồng chí người không tồi, nghiệm doanh, tiểu hắc đảng cũng không phải khó ở chung người, hảo hảo theo chân bọn họ ở chung, chờ ta trở lại. ân Triệu cần gật đầu. Triệu khắc cầm chén phóng tới phong bếp, ra tới cùng tô mẹ nói, ta đợi chút quải đến nhà ăn cùng bọn họ nói một tiếng, sáng mai làm đại béo lại đây kêu các ngươi. Tô mệ, hảo. Hai đứa nhỏ liền phiền toái ngươi nhiều chiếu cố điểm. Triệu khắc kính lễ, xoay người hạ sơn, đi nông khẩn nhà ăn tìm được ngày mai muốn cùng xe đi hội chùa đại béo, nói với hắn, ngày mai trên xe muốn thêm vài người, làm hắn lúc đi, đi sườn núi kêu một kêu mấy cái người nhà, sẽ thượng đi theo chiếu ứng một chút. Tô mệ nhìn triệu khắc thẳng thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm, có một lát ngẩn ngơ, nhớ tới kiếp trước cùng nàng cùng nhau chiến đấu đến cuối cùng quân nhân nhóm từng trương trẻ tuổi mặt. Hung hăng xoa nhẹ hạ mắt. Tô mẹ giơ tay lấp kín ống trúc ra thủy khẩu, nhắc tới thùng nước sách tiến phòng bếp, đảo tiến trong nồi, dẫn thượng hỏa, thiêu nồi nước gấm, đem phích nước nóng dư lại thủy đảo tiến rửa chân trong buồn. Tô mẹ lại lần nữa rót một lọ. Tiểu Hắc Đản, Niệm Doanh lại đây rửa mặt, rửa chân. Hai người chạy tới, Tô mẹ đưa cho Lâm Niệm Doanh một cái trúc ly, một cái tế kem đánh răng bảng chải đánh răng, cấp Tiểu Hắc Đản một cái chén, bên trong hai khẩu nước muối. Nguyên thân cùng Lâm Niệm Doanh đều có bản trải đánh răng. Tiểu Hắc Đản. Nguyên thân xem hắn tuổi tác tiểu liền không có chuẩn bị, Nương tiểu hắc đản đứng ở cửa lại khẩu, vung chén nói, ngày mai đi hội chùa, ngươi có thể cho ta mua cái bàn trải đánh răng sao? Hảo, tô mẹ lấy chậu rửa mặt đổ nước, tiếp đón hắn nói, tới rửa mặt. Hai người rửa mặt, tô mẹ lại hướng rửa chân trong buồn thêm điểm nước ấm, làm cho bọn họ ngồi ở nhà chính ghế nhỏ thượng phao phao chân. Đuổi rồi hai người lên giường, tô mẹ mới nhảy ra triệu cẩn khẩu ly, bàn trải đánh răng, kem đánh răng cùng khăn lông. Cầm rửa chân buồn đặt ở hắn mép giường, đem khẩu ly, bàn chải đánh răng đưa cho hắn, tô mẹ giao đái nói, thủy phun ở trong buồn. Sợ thành phố lô tới tiểu hải nhi có thói ở sạch, tô mẹ dùng nước gấm năng năng rửa mặt, rửa chân buồn, mới cho hai huynh đệ dùng. Nửa đêm, tô mẹ bị rên dỉ thanh bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy, sờ soạn kéo lượng đèn, vòng qua bình phong. Trên giường triệu cần ôm chân, thân mình cung thành chỉ con tôm, trên chán che kín mồ hôi lạnh. Đau! tô mẹ túi người tại mép giường ngồi xuống tay phúc ở thạch cao thượng mỏng manh tinh thần lực dò ra tinh tế cảm thụ hạ xương cốt ở thong thả mà khép lại a di tà xảo đến ngươi không có việc gì tô mẹ đem người ôm vào trong lòng ngực điều động dị năng lột đi chín thành hỏa năng lượng chỉ dư nho nhỏ một sợi xuyên thấu qua thạch cao phụ thượng hắn xương đùi triệu cần liền cảm thấy lạnh leo đau đơn chân dần dần đằng khởi một cổ ấm áp tô mẹ một cái tay khác vô vô vai hắn ngủ đi a di ở đâu ân một giấc này triệu cần ngủ thực trầm thẳng đến mặt trời lên cao chân thương sau hắn còn không có như vậy thoải mái mà ngủ quá tỉnh lại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng canh giữ ở nhà chính vương lão thái nghe được động tĩnh bung trong tay làm một nửa giày mặt đi tới cười nói tỉnh ta cho ngươi đoan thủy rửa mặt đánh răng cảm ơn vương mãi mãi triệu cần chậm rãi ngồi dậy đẩy ra cửa sổ phong nhi cuốn mùi hoa điểu ngữ đập vào mặt đánh út lại hắn hưởng thụ mà híp hiếp, hiếp mắt cầm lấy quần áo mặc vào hướng mép giường di, di. tiếp nhận vương lão thái đưa qua khẩu ly, bàn chải đánh răng, đối với rửa chân buồn soát nhà, dùng khăn lông ướt lau tay mặt, hắn hỏi, tô a di các nàng khi nào đi, năm giờ nhiều liền xuất phát vương lão thái cười nói, tưởng ngươi tô a di, chờ xem, không đến buổi tối cũng chưa về, tô mẹ đi lên ngao canh cá, cắn mị sợi, vương lão thái đem canh cá thiêu khai, hạ mặt, ra nổi trước gác đem cây tể thái, triệu cần miệng thực chọn, cũng không thể không nói này mấy đốn ăn rất là thư thái, tô mẹ ôm triệu du Trương Ninh, sĩ quan hậu cần, đại béo làm ở quốc gia của ta đầu phê sinh sản giải phóng bài công an mười xe tại xe đấu, một đường sóc nảy đến quả thực muốn hoài nghi nhân sinh. Xe vừa đến, tô mẹ ôm hài tử liền gấp không chờ nổi mà nhảy xuống tới. Đại béo cùng sĩ quan hậu cần kiến thức tô mẹ một tay đau công, đối này đảo không cảm thấy có cái gì. Trương Ninh cả kinh há miệng thở dốc. Tô mẹ đem triệu du dùng bố đâu hệ ở trước ngực, duỗi tay đối Trương Ninh nói, nhảy xuống, ta tiếp theo ngươi. Ta không dám. Trương Ninh lắc lắc đầu, đỡ xe lan rời xuống, mau đến phía dưới khi, tô mệ đắp bắt tay, bóc nàng eo nhỏ, đem người cử xuống dưới. Nương tiểu hắc đản lôi kéo lâm niệm doanh từ trên ghế phụ xuống dưới, hưng phấn mà chạy tới, thật náo nhiệt ta. Tô mệ một tay dắt lấy một cái, nhìn về phía sĩ quan hậu cần, vài giờ tập hợp. Các ngươi không cùng chúng ta cùng nhau. Sĩ quan hậu cần kinh ngạc nói, bọn họ muốn mua sám gạo và mì hàng khô, tô mệ tuy rằng cũng yêu cầu này đó, lại càng muốn mang hải tử đi dạo. nhìn xem nơi này phong thổ dân tình không được ba cái hài tử đại béo nói hai người các ngươi có thể mang trụ sao không thành vấn đề tô mệ mang theo hai đứa nhỏ né qua lui tới trọn gánh xe đẩy dắt dương thôn dân đánh giá từng tòa lấy thổ vì tường trúc liền nhà ở nơi này tường đất nhìn không tới một chút khe hở không phải dùng gạch mục lũy kiến đảo như là dùng kẹp tường bản kháng trúc mà thành vậy buổi chiều bốn điểm ở chỗ này tập hợp đi sĩ quan hậu cần nghĩ nghĩ nói thành tô mẹ quơ quơ trong tay nắm hai đứa nhỏ cùng bà bá đại béo thúc thúc cùng tài xế thúc thúc nói tai kiến bà bá thúc thúc nhóm tai kiến hai người hướng ba người vây vây tay túng tô mẹ tay liền bắt đầu đi phía trước hướng tiểu du nhi thích loại này chạy buôn cảm giác mừng rỡ ở tô mẹ trong lòng ngực khanh khách cười không ngừng trương Linh hướng ba người gật gật đầu vội chạy chậm đuổi theo 27, mươi bảy chương hai xuyên qua tiểu trần trang không xa lưng chừng núi có cái miếu Tới đi hội làng mua đồ phần lớn là ở tại này phụ cận thôn người, bọn họ mang đến các kiểu rau khô, mức, dưa thảo, da súc, tự chế thức ăn cùng rau dưa, hoa cỏ hạt giống trở. Tô mẹ đám người còn chưa đi tiến thôn trang, liền nghe được đầy nhịp điệu chiêng chống thanh, rất xa liền thấy trong đám người bọc kẹp một cái tỉnh sư đội, từ thôn trang kia đầu, đàng, dịch, lẻ, phắc, xoay chuyển, bay vọt chạy vội tới. Hoa! Ba cái hài tử, trừ bỏ lâm nghiệp doanh. triệu du cùng tiểu hắc đản cũng chưa gặp qua phương nam sư vũ nương đám người xúm lại càng ngày càng nhiều tiểu hắc đản tầm mắt bị người ngăn trở lôi kéo tô mệ quần áo vội la lên nương ngươi mau đem ta bế lên tới tô mệ mọi nơi nhìn nhìn nắm tiểu hắc đản lâm nhậm doanh đối trương ninh nói thanh đi chen qua đám người tới rồi ven đường một viên dưới tàng cây cây cối nhiều đã bị người chiếm cư chỉ có này viên lại cao lại thẳng không hảo bỏ mới không ai thượng tô mệ quét mắt trương ninh trong tay đòn đánh Đoạn, vung ra hai đứa nhỏ tô mẹ đi đến trương ninh sau lưng lấy ra nàng sọt dùng để chọn gánh dây thừng hai căn một hệ tùy theo lôi kéo một đầu đống nhiên hướng lên trên mặt thôn xoa thượng một ném dây thừng xuyên qua trạc cây rũ xuống dưới tô mẹ tiếp được lao túng túm, cảm thụ một chút thừa trọng cảm thấy có thể cởi xuống trước ngực triệu du đưa cho trương ninh không đợi triệu du kháng nghị bấy lên tiểu hát đản bám vào dây thừng phi thân nhảy đặng thụ côn liền chạy trốn đi lên nga phía dưới ba cái cả kinh trừng lớn mắt đem tiểu hắc đản phóng tới trạng cây ngồi hảo tô mệ lại xuống dưới tiếp lâm nghiệp doanh lâm nghiệp doanh có điểm khủng cao tô mệ dùng mới vừa rồi bao triệu du kêu miếng vải bó hắn cùng tiểu hắc đản eo đem hai người đối hệ ở thụ chủ quân thượng tiểu hắc đản nhạc hòng rồi gân cổ lên thằng tê nương nương xem đến hảo rõ ràng nga kia tiểu sư tử thật là lợi hại ha, nhảy đến so nương còn cao hoa nhận được cầu cầu nhận được cầu cầu tô mệ vô vô đầu của hắn ngồi xong đừng lộn xộn tùy theo lại trấn an lâm niệm doanh nói đừng sợ hệ đến lao đâu rất không đi xuống lâm niệm doanh gật gật đầu chậm rãi cũng bị sư trong đội 2 chỉ tiểu sư tử hấp dẫn lực chú ý thả lỏng cứng còng thân mình tô mệ phi thân nhảy xuống thấy trương ninh hai mắt lóe ngôi sao nhỏ mà nhìn nàng mặc mặc hỏi ngươi muốn hay không đi lên ta trương ninh đẻ đẻ bang bang thẳng nhảy tâm hai má ửng đỏ mà nhìn tô mệ ta có thể đi lên sao tô mệ lôi kéo dây thừng một đầu hướng nàng trên eo triển vài vòng hệ khẩn Sau đó tiếp nhận Triệu Du, túm dây thừng một khắc đầu, đống nhiên lôi kéo, Trương Linh xinh xắn lanh lợi thân mình đã bị vèo một tiếng điếu đi lên. Trương ninh ở không chung chố mắt một cái trước mắt, mới phản ứng lại đây, luôn cuống tay chân mà ôm lấy thủ côn, ngồi ở trạc cây thượng, đối phía dưới quát, tô mai, ngươi liền sẽ không ôm ta đi lên. Kéo dây thường túm, mệt ngươi nghĩ ra, không biết còn tưởng rằng ngươi điếu heo con đâu, thử. Tô mẹ ôm Triệu Du ở dưới cười trấn ăn nói, hảo, đừng náo loạn, mau ngồi xong xem sư vũ đi. bọn họ lại đây thượng thượng triệu du cũng tưởng lên cây tô mẹ nhìn nhìn mặt trên đi xuống thấy được rõ ràng ba chỗ địa phương đã bị ba người chiếm cư lại hướng lên trên hoặc đi xuống rậm dạp lá cây liền chặn tầm mắt xa không bằng nàng đứng ở phía dưới thấy được rõ ràng toại vô vô triệu du chỉ vào lại đây tỉnh sư đội nói tới tiểu du mau xem triệu du quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý nhìn vũ tới đàn sư trận tròn mắt theo sư đội tới gần một đám bán thức ăn người bán rong đã bị tê tới rồi ven đường biên vây quanh ở Tô mệ triệu du phía trước cùng tả hữu Tô mệ hai trong mắt đảo qua đập vào mắt toàn là địa phương tinh mỹ tiểu thực có tinh gánh dịch thấu mang theo một mạt hồng cúc hoa bánh có hông khô thành một đám táo nhi lớn nhỏ kẹo mạch nhà có ngải diệp nâng cán viên ngải bánh dày tắc khoai viên xíu mại hấp hương khoai đậu xanh bản mang bản bánh tráng cuốn nhân trở sư vũ đi qua có người chen qua tới mua bánh tráng kia bán bánh đại tẩu cấp cuốn đậu hủ khô nấm hương tôm bóc vỏ thục đậu giá mang ti chờ, còn có kia dùng ngải diệp nâng tạc khoai viên, ngươi một cái ta một cái đảo mắt liền đi nửa rổ, Tô mẹ nhìn, không khỏi sờ sờ túi, nhặt mua mấy thứ, thả mấy người xuống dưới, Tô mẹ đem thức ăn nhét vào bọn họ trong tay, cấp Trương Ninh chính là một cái phân lượng mười phần cuốn bánh. Nhận lỗi, Tô mẹ cười nói, hừ, Trương Ninh méo là sen bao cuốn bánh, oán hận mà cắn một ngụm, một bên mồm to nhai, một bên tính trẻ con mà hướng Tô mẹ mắt trợn trắng, kỳ thật nàng cũng không có thật sinh khí. chính là bị tô mệ khác nhau đối đãi, kinh chứ. Cùng hai tử là bảo, nàng chính là căn thảo. Tô mệ cùng trương ninh không có vội vã mua đồ vật, mà là mang theo bọn nhỏ một bên nhàn nhã mà dạo, một bên nhấm nháp ven đường các kiểu ăn vặt. đều không phải quá quý, thường thường một hai phân tiền là có thể mua đem quả làm, mấy viên đường, một mao đều có thể ăn trước dầu chiên bá đầu, khoai viên gì đó, hoặc là mang điểm thức ăn mặn điểm nhỏ, một chén thả các loại quả khô ngập dưỡng. còn có một loại trà, hàm, chủ yếu tài liệu có. Lá trà, sinh cương, đậu phộng, đậu nành, hạt mè, hành, muối ăn chờ giải lên hạt mè, đậu phộng, cơm rang đã tiêu cơm rang trà, nếu là hơn nữa rau dưa, đậu hủ, hải sản chờ, lại gọi món ăn trà, tóm lại hoa rất nhiều. Bán trà đại thúc xem tô mẹ cùng mấy cái hải tử là người bên ngoài, sợ bọn họ uống không quen cái này hương vị, trước làm cho bọn họ mỗi người thì uống lên một cái miệng nhỏ. Cái này, liền không hảo không mua. Mấy người dựa vào chính mình yêu thích một người muốn một phần. Người nhiều bãi không dưới bàn ghế, Đại Thúc liền chuẩn bị mấy cái tiểu ghế gấp, mấy người ngồi ở ghế gấp thượng, bưng chén liền nhiệt nhiệt mà uống lên lên. Sư đội quay lại, đã không có ở vũ, một đám người khiêng trang phục từ phố trung xuyên qua, hai chỉ tiểu sư tử thoát ly đội ngũ, đuổi theo chạy tới đối bán trà Đại Thúc kêu lên, núi lớn thúc, tới hai chén cơm rang trà. Nương, nương ngươi mau xem tiểu Hắc đảng kích động mà vỗ tô mẹ cánh tay kêu lên, tiểu sư tử. Là tiểu sư tử. Tiểu Du Nhi lời nói không nhiều lắm, Nhìn hai cái tiểu sư tử gần cổ lên thét to, à, đại trùng. Lâm niệm doanh bồng chén, tò mò mà nhìn bọn họ bên hông bàn tay đại tiểu cổ. Tô mệ nghiêng đầu nhìn lại, tiểu sư tử vì một nam một nữ, tuổi đều không lớn, nam hải cùng niệm doanh không sai biệt lắm lớn nhỏ, nữ hải muốn so nam hải lớn hơn hai tuổi. Nam hải đối thượng tô quyết ánh mắt, kinh ngạc mà chỉ vào tô mệ, đối nữ hải kêu lên, sư tỷ, là nàng, chính là nàng. Mới vừa rồi chính là nàng thiếu chút nữa làm hại ta từ tam thúc trên đầu rơi xuống. Nói bậy gì đó. Bọn họ phía sau lại đi tới một cái ăn mặc sư phục thanh niên, người nọ ngượng ngùng mà hướng Tô Mẹ cười cười, túi đầu đối Hải Tử giao hấn, ngươi như thế nào không nói là ngươi vũ sư không chuyên tâm. Còn đứng ở ta trên đầu đâu, liền dám nhìn đông nhìn tây, ngươi không rơi xuống, đó là ngươi tam thúc ta phản ứng mau. Bằng không, hôm nay chúng ta sư hổ đội đã có thể ở một chúng hương thân trước mặt, mất mặt ném về đến nhà. Đó là tam thúc ngươi không nhìn thấy nàng có bao nhiêu lợi hại, thật sự, siêu lợi hại. Nói, Nam Hải duỗi tay khoa tay múa chân nói, tún dây thừng, đặng thụ côn, cọ cọ vài cái liền thượng thụ. Nếu là ngươi nhìn thấy, khẳng định cũng sẽ cùng ta giống nhau bị nàng kinh chứ. Nam tử nhìn tô mệ kinh ngạc mà nhướng mày, túm dây thừng lên cây, này không khó. Ít nhất đối bọn họ này đó đánh tiểu đứng tấn, tập võ, đi theo trưởng bối học tập sư Vũ tới nói, lên cây bất quá là tiểu nhi khoa. Nhưng này không đại biểu tún dây thường lên cây chính là kiện chuyện đơn giản, không phải từ nhỏ tập vũ võ, tưởng dựa vào một cây dây thường lên cây, tưởng đều không cần tưởng. Tam thúc nam tử thật lâu không ra tiếng. Nam hải cho rằng hắn không tin, lôi kéo hắn quần một lóng tay tiểu hắc đản, không tin ngươi hỏi một chút kia tiểu hắc qua. Ân Ân không đợi người hỏi, tiểu hắc đản ngay cả liền gật đầu nói, ta nương siêu lợi hại, các ngươi chơi cũng đẹp. Nghĩ nghĩ, tiểu hắc đản lại nói, còn có lao hổ tử ra ra gõ cái kia chống to. Thật dễ nghe nghe được lòng ta nhi bang bang thằng nhảy cùng chú ý gõ sư vũ cổ là phối hợp sư tử cảm xúc cập động tác thay đổi tiết tấu xây dựng không khí mà gõ sung sướng ngày hội nhịp trống ngẩng cao mãnh liệt nghe tới rất là trấn phấn nhân tâm tiểu hắc đản không hiểu này đó liền cảm thấy kia cổ gõ hắn trong lòng nhiệt nhiệt cũng tưởng đi theo xoay người đánh cái lăn ta cũng sẽ gõ nam hải cởi xuống hai cái dùng vải đỏ bao một đầu tiểu dùi trống lập tức liền đối với bên hương cổ nhẹ trọng phăn, cấp mà gõ lên. Quan quang sư trong đội một vị lão nhân theo nhịp trống, khai hỏa trong tay la. Nhìn đánh Lam mà đến lão nhân, Tô Mệ bưng chén mang theo Hải Tử đứng lên. Một điểm tấu xong, lão nhân sụ mặt giáo hấn, học nghệ không tinh, còn không biết xấu hổ cùng người khoe khoang. Nam Hải ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, không dám cái cổ, vốn là nhị, nam, 81 tổ thang âm, hắn gõ thành nhị, Sáu, tám, nếu không phải sư phó giúp hắn bổ khuyết, hôm nay nếu là gặp được một cái hiểu công việc mất mặt liền ném quá độ nương tiểu hắc đản tún tô mẹ ông quần nhìn nam hải trong tay cổ lão nhân trong tay la kích động mà kêu lên hảo hảo chơi nha nương ta có thể học sao tô mẹ sửng sốt rũ mắt xem hắn ngươi là muốn học sư vũ vẫn là chỉ nghĩ đánh la gõ cổ đều có thể chứ tiểu hắc đản hai tròng mắt tinh lượng nói tô mẹ ngưng ngưng mi kèn sô na không học sao ta tiểu loa không phải không lấy tới sao tiểu hắc đản không cao hứng mà đô đô miệng Ta rõ ràng theo như ngươi nói, muốn giúp ta cầm, giúp ta cầm, ngươi vẫn là đem nó đã quên. Tô mệ ấn đầu của hắn xoa xoa, thăm nhiều nhai không lạ, la cùng cổ ngươi thích nhất cái nào. Tiểu hắc đảng nghĩ nghĩ, cổ. Phi thường muốn, đúng không? ân tiểu hắc đản nặng nề mà gật gật đầu, muốn. Niệm doanh tô mệ nghiêng đầu hỏi, ngươi đâu, ngươi thích cái nào? Ta lâm niệm doanh trần trờ không biết như thế nào mở miệng. ân. Tô mệ nhìn hắn, mặt mang tìm hỏi. Ta. Ta cùng ta mụ mụ học đàn phong cầm sau lại, lâm niệm doanh nắm chặt đầu ngón tay, nghĩ đến bị tiểu thúc ném xuống lâu, bảo mẫu nhặt đi điểm bếp lò đàn phong cầm, thương tâm phẫn nộ rất nhiều lại không khỏi hàm đạm. Đàn phong cầm. Tô mệ đảo qua hai phố thôn dân, xem ra chỉ có thể đến trong huyện hoặc là thành phố mua. Tô mệ cùng hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau đương khẩu, lão nhân cùng bán trà núi lớn thúc muốn mấy chén trà, làm hắn bình thường, đưa đến bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Thấy mấy người phải đi. Tiểu Hắc Đản nhịn không được lại tốn tốn tô mẹ quần, nương. trong giọng nói mang theo cầu xin. Lão Bá Tô Mẹ đem trong tay bát trà đưa cho Trương Ninh, vớt lên bên chân đảo quanh triệu du, nắm Tiểu Hắc Đản, đi nhanh vài bước, ngươi bán cổ sao? Sư phó cũng không bán cổ. Tiểu Nam Hải quay đầu lại nói, vậy ngươi có thể nói cho ta Tô Mẹ nói, các ngươi cổ đều là từ đâu định sao? Chúng ta dùng cổ Tiểu Nam Hải kiêu ngạo nói, đều là sư phó của ta một tay đánh chế. Lão Bá Tô Mẹ đề cao thanh âm nói. Ngài có thể bán ta mấy khối du mục cùng vài miếng tiểu da châu sao? Lao nhân quay đầu lại, kinh ngạc nói, ngươi sẽ chế cổ. Tô mệ dò ra tinh thần lực, ở tiểu cổ thượng vòng một vòng, chưa làm qua, ta muốn thử xem. Như vậy cho đùa trả lời, làm Lao nhân đối nàng mới vừa dâng lên một chút hảo cảm, nháy mắt lại hàng trở về, tiểu quang, trở về lấy một cái trống giặt bán cho nàng, 20 đồng tiền, 5 cân phiếu gạo, một phân đều không thể thiếu. A. Nam Hải cả kinh há to miệng, sẽ... có thể hay không quá quý. Sư phó của ngươi tay nghề của ta lão nhân cả giận nói, còn không đáng giá 20 đồng tiền, 5 cân phiếu gạo. Nga Nga Nam Hải xoay người đường băng, ta đây liền đi lấy. Hử. Lão nhân nhìn tô mệ hừ lạnh một tiếng, vung tay háo đi rồi. Tô mệ ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Tiểu Mai Trương Ninh nói, ta xem tia tiểu Nam Hải trên eo khác là được, lại không phải không thể gõ, làm gì còn thế nào cũng phải muốn một cái trông rắc rỉ. Tô mệ tiếp nhận nàng trong tay chén. Muốn học, còn phải là chống giặt mới được. Thỉnh thoảng, tiểu nam hải lên cái khiêng chống giặt người đã đi tới. Tô mẹ ruôi tay móc ra tiền giấy, đếm 20 đồng tiền, 5 cân phiếu gạo, giao cho tiểu hắc đản đi đem tiền thanh toán. Nương. Tiểu hắc đản nhớ rõ mới vừa rồi hắn ăn một cái mang thịt điểm tâm, hắn nương mới cho nhân ra một chương tiền, hiện tại. Lập tức cho một phen. Không thích sao. Tô mẹ ru mắt nhìn về phía tiểu hắc đản Tiểu Hắc Đản đem vô số điểm tâm cùng đại thuốc trên vai cổ đặt ở cùng nhau, tương đối lại tương đối. Phát hiện cổ muốn đại chút, toại đối hắn nương gật gật đầu, thích mua cổ. Tô mệ trong tay mang tiền giấy liền không nhiều lắm, đem cổ đưa đến trên xe, Tô mệ cùng Trương Ninh mang theo Hải Tử bắt đầu duyên phố mua sắm, bọn họ cảm thấy ăn ngon ăn vặt mua mấy thứ cấp lao thái thái cùng triệu cẩn, sơn dương thịt tới hai cân, vì thịt heo bán xong rồi, Tô mệ muốn bốn cái chân đẻ, hai cái đại cốt, rau khô, mức chọn xương mấy thứ. Phơi khô cá mặn, tô mẹ cũng sưng hai điều. Dâu cha muốn một cân, dâu hạt cải muốn tăng cân. Trung gian gặp được một nhà bán tương, dùng chúc tiết trang một tiết một tiết ở bán, tô mẹ muốn hai chúc tiết. Trứng gà sưng tăng cân, gà mái giả đầy đường chỉ tìm được một con, tô mẹ mua. Tiểu Trần Trang có một nhà làm giấy làm bằng tre trúc gia đình xưởng, tô mẹ cùng Trương Ninh tìm tới cửa, các muốn hai đao. Gia dệt bạch vải đông, hồng lam, bạch lam ô vương bố, không cần bố phiếu, tô mẹ tìm Trương Ninh vay tiền. Các muốn một con. Đi đến cửa miếu, gặp gỡ một cái thi đậu sơ chung tiểu tử ở bán sách cũ, có sách giáo khoa, khóa ngoại thư tiểu nhân thư Lâm niệm doanh chọn lại chọn, nào buồn đều không bỏ được từ bỏ. Cuối cùng, tô mệ bàn tay vung lên, tất cả đều mua. Lúc gần đi, nhìn thấy bán đồ ăn loại, trương linh mỗi dạng đều mua điểm, tô mệ cũng đi theo chọn mấy thứ không thường thấy. 28, chương 28. Muốn đồ vật có thể mua đều mua. Tô mệ tắc cái nho nhỏ đường cầu đến tiểu du nhi trong miệng, đem hắn đưa cho Trương Ninh, khơi mào hai cái sọt tre hướng mấy người vung tay lên, đi lâu. Đi lâu đi lâu tiểu hắc đản giơ cái ngũ sắc trong chóng nhanh chân chạy tới phía trước. Hai mao tiền bốn cái trong chóng, mỗi cái hải tử đều có. Lâm niệm doanh dơ trong chóng, đi theo chạy vài bước, quay đầu lại xem tô mệ cùng Trương Ninh dừng ở mặt sau, vội dừng bước chân chờ ở một bên. Chạy lên. Tô mệ hô một tiếng, xem hắn vẫn là vẻ mặt do dự, liền nói mau đi giúp thẩm thẩm nhìn tiểu hắc đản đừng làm cho hắn ném ấn lâm niệm doanh thật mạnh gật đầu bảo đảm nói Thẩm thẩm ngươi yên tâm đi ta sẽ coi chừng đệ đệ như vậy tiểu Liên biết khán hộ tiểu hắc đản nhìn lâm niệm doanh đuổi theo tiểu hắc đản chạy tới bóng dáng trương linh cười nói trưởng thành khẳng định cũng thực hiếu thuận tô mệ cười cười nhanh hơn bước chân triệu du vốn là muốn nháo làm tô mệ ôm đảo mắt thấy tiểu hắc đản lâm niệm doanh dơ trong tay xoay chuyển xôn xao vang lên trong chóng chạy trốn không có ảnh Nóng nảy, vỗ trương ninh cánh tay kêu lên, chạy, chạy, chạy lên. Ai nha, gì mệt mỏi quá, chạy bất động trương ninh cười nói, nếu không gì đem ngươi đặt ở trên mặt đất, tiểu du nhi chính mình chạy được chưa? Triệu du cúi đầu nhìn nhìn mặt đất, lại nhìn nhìn thật dài đường phố, nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ lắc lắc đầu, mệt. Trương ninh bị vẻ mặt của hắn đậu đến cười ha ha, tiểu tinh quái, ngươi cũng biết mệt nha. Nương, nương, tiểu hắc đản dơ trong chóng. Đảo mắt lại nhanh như chốc chạy trở về Lâm Niệm doanh theo sát ở phía sau Nương Tiểu hắc đản xuống tới Tung chặt tô mệ và táo thở hồn hển xuyễn Tiểu sư tử hắn muốn đem cổ lấy đi Không bán Hội chua thượng dạo qua một vòng Không có nhìn thấy một cái bán thịt bò Tô mệ nghĩ đến này cơ hồ toàn dựa nhân công lao động nhân đại liền minh bạch một con cổ Vì sao bán như vậy quý Nàng mua cổ khi mang theo đời sau ánh mắt Một là nhìn chúng kia cổ Có thể nói đại sư cấp bậc chế tác công nghệ. Nhị là xuất phát từ một loại đối thủ nghệ sĩ tôn trọng Cho nên không có suy xét nhiều như vậy Hiện tại nghĩ đến Gia Châu khó cầu Vũ sư đội cũng không có mấy chỉ chống to đi Nhưng mới vừa rồi tiểu sư tử dẫn người đưa tới lại Là một con diễn xuất dùng đặc đại hào Gia Châu cổ Đừng nóng nội Tô mẹ trấn an mà vỗ vỗ tiểu hắc đàn vai Nương đi xem Bọn họ ở bên cạnh xe sao Ân lâm niệm doanh gật gật đầu Đại béo thúc thúc nói Hắn không làm chủ được Phải đợi ngươi trở về Tô Mẹ đẩy dựa vào chân biên tiểu hát đản, đi thôi. Xa xa mà thấy các nàng trở về, đại béo nhẹ nhàng thở ra. Tô đồng chí các nàng đã trở lại đại béo đối tiểu sư tử cùng hắn tam thúc nói, muốn hay không đổi cổ, các ngươi hỏi nàng. a di, Tiểu sư tử ôm quá hắn tam thúc trong tay 14 tấc tiểu cổ cùng tiểu rùi trống, chạy đến tô Mẹ trước mặt vội la lên, tiểu cổ là chúng ta sư hổ đội lần lượt bổ sung cổ, không thể bán cho các ngươi, chúng ta lui tiền trả vé, lại đem này chỉ tiểu cổ tặng cho ngươi. Ngươi có thể đem chống to trả lại cho chúng ta sao? Nói, trong tay nắm chặt tiền giấy tính cả tiểu cổ toàn bộ mà hướng tô mẹ trong lòng nước tắc, ông nội của ta biết sao, đem sư phó của ta mắng to một hồi, sư phó của ta tâm tình nhưng không được rồi. a cầu xin ngươi. Tô mẹ buông đòn đánh, tiếp nhận cổ cùng tiền giấy, rút ra mười nguyên tiền cho hắn, chống to trả lại ngươi, mười nguyên tiền coi như A-ri mua ngươi này chỉ tiểu cổ. Tiểu sư tử nhấp môi cười, ông nội của ta nói, Ngươi nếu là vì hài tử thành tâm muốn mua, khiến cho ta cùng ngươi nói, chúng ta cổ, tuyển dụng đều là tốt nhất tiểu gia châu, lớn lên ở núi sâu trăm năm du mục, ngươi cấp cái thủ công giới, bốn khối năm, nhị cân phiếu gạo liền thành. Tô mệ cười nói, hành, vậy bốn khối năm, nhị cân phiếu gạo. Tiểu sư tử tiếp nhận tiền giấy cười nói, a di cảm ơn ngươi. Nương tiểu hắc đản nhìn hắn nương trong tay tiểu cổ, không muốn nói, ta muốn chống to, ta không cần này tiểu cổ. Tô mệ nhìn hắn một cái. Đem tiểu cổ cùng rùi trống đưa cho lâm nhậm doanh, đi đến xe bên, đôi tay nắm chặt xe duyên, xoay người nhảy lên xe đấu, cầm lấy cổ giá cùng rùi trống thò người ra đi xuống phóng. Tam thúc vội lại đây tiếp được, đem cổ giá phóng tới một chỗ bình thản địa phương, rùi trống tùy tay đừng ở sau thắt lưng. Tô mệ lại bế lên trống to. Tam thúc tiếp được trống to dựng đặt ở trên giá, hướng tiểu hắc đản vây vây tay, đãi tiểu hắc đản đến gần, đem rùi trống đưa cho hắn, thử xem. Thử xem. Như thế nào thì Cổ hợp với cổ giá, ước trừng cao hắn một nửa, tiểu hắc đản dơ hai cái rủi trống cũng chỉ đủ đến cổ ven. Tam thúc bế lên tiểu hắc đản. Đông, thùng thùng, tiểu hắc đản hưng phấn mà dơ rủi trống một tiếng lại một tiếng mà gõ lên, chính là không đợi gõ thượng mười tới hạ hai tay liền vô lực mà rũ xuống dưới, hảo trọng. Mệt mỏi quá. a. Tô mẹ xoay người từ xe đấu nhảy xuống, lấy quá lâm niệm doanh trong tay tiểu cổ, đối hắn nói, lại đây thử xem tiểu cổ. Tiểu cổ thượng buộc lại hai điều hồng đai lưng. có thể trực tiếp cột vào trên eo tam thúc buông tiểu hắc đản tiếp nhận trong tay hắn rủi trống đái tô mệ giúp tiểu hắc đản đem tiểu cổ cột vào trên eo hắn đại mã kim đao mà hướng trống to trước một lợp, đông một tiếng tựa đập vào mọi người trong lòng làm nhân tâm gan đi theo run rẩy tô mệ đẩy hai tròng mắt tinh lượng tiểu hắc đản đi học điểm cái này niên đại một ít tài nghệ là không truyền ra ngoài tô mẹ biết tam thúc như thế là còn nhân tình đâu một tiếng qua đi tam thúc tiếng trống vừa chuyển. biến thành một đầu nhẹ nhàng vui sướng mục trường lễ mừng khúc lặp lại ba lần tam thúc thủ đoạn vừa lật thu rồi trống ý bảo tiểu hắc đản thử xem tiểu hắc đản khó nén hương phấn mà học tam thúc bộ dáng xoa khai hai chân giơ tay gõ mấy tới với âm nhạc thượng tiểu hắc đản nhưng thật ra thật sự có vài phần thiên phú tuy rằng còn thực trúc chắc trung gian còn sai rồi hai nơi nhưng cảm xúc thượng nhuộm đấm lại rất là đúng chỗ không tồi tam thúc tán một tiếng cầm lấy rồi trống lại gõ cửa một lần Tiểu Hắc Đản hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dơ tiểu ruồi chống vội vàng đuổi kịp. Muốn, muốn. Triệu Du ở Trương Ninh trong lòng ngực vùng vẫy kêu lên, Du Du cũng muốn. Tiểu sư tử do dự một chút, đem bên hông bàn tay đại tiểu cổ cùng hơn phân nửa cái chiếc đua lớn lên ruồi chống cởi xuống đưa cho hắn. Triệu Du vui mừng mà tiếp nhận, làm Trương Ninh giúp hắn hệ ở bên hông, lung tung mà gõ lên. Tiểu Du tô mệ tiếp nhận hắn ôm vào trong ngực, người tiếp ca ca tiểu cổ, có phải hay không cũng nên đem chính mình thích đồ vật. đưa một phần cấp ca ca triệu du giật mình tùy theo một bàn tay ôm rồi trống, một cái tay khác ở trên người trong túi sờ sờ móc ra chỉ tô mẹ ngày hôm qua cho hắn làm trúc chạm canh gác không tha mà do dự trong chốc lát hắn đem trúc chạm canh gác hướng tiểu sư tử phương hướng đệ đệ cấp tiểu sư tử nhìn nhìn trong tay hắn trúc chạm canh gác thấy chỉ là một đoạn bình thường tiểu trúc tử không có gì hứng thú lắc lắc đầu tô mẹ lấy ra triệu du trong tay trúc chạm canh gác tiếp đón tiểu sư tử nói cùng a di tới Tô mẹ mang theo bọn họ hướng bên cạnh đi rồi mấy trăm mễ, sau đó giơ trúc trạm canh gác thổi lên. Tiếng còi du dương, giống như xuân phong che mặt, khê hà hơi lan. Bên kia một khúc kết thúc, tam thúc khiến cổ, sách theo cổ giá, lại đây gọi tiểu sư tử. Tô mẹ đem trong tay trúc trạm canh gác cấp tiểu ra hỏa, xoa xoa đầu của hắn, đào đem đường nhét vào hắn túi, đi thôi. Tiểu sư tử nắm trúc chạm canh gác chạy vài bước, quay đầu lại đối Tô mẹ kêu lên, a "Aji, ngươi thổi thật là dễ nghe." tô mệ cười phất phất tay tam thúc xa xa mà hướng tô mẹ gật gật đầu mang theo tiểu sư tử xoay người đi rồi nương nương ta sẽ gõ khúc tiểu hắc đản đôi tay nắm rủi trống ôm trên eo cổ chạy tới hưng phấn mà kêu lên nương ta sẽ gõ khúc ân tô mẹ cởi bỏ hắn áo trên nút thắt lấy khăn cho hắn xoa xoa cái chán trong cổ hãn khen chúng ta tiểu hắc đản giỏi quá hắc hắc tiểu hắc đản ngượng ngùng mà gãi gãi đầu tam thúc nói còn phải nhiều luyện luyện hắn nói chờ ta luyện chín có thể lại đến một chuyến nương tiểu hắc đản ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói chờ ta gõ đến hảo hảo nghe thời điểm người dẫn ta tới hảo sao hảo tô mẹ ôm thường thường gõ một chút tiểu cổ triệu du nam tiểu hắc đản đi đến bên cạnh xe trương ninh đang ở hỏi đại béo sĩ quan hậu cần cùng tài xế đâu bốn điểm như thế nào còn không thấy bóng người sư phó gặp được hải đảo nông khẩn đội phụ nhiệm người tới bán heo con dê con đại béo nói mang theo tiểu phương đi mua a nhiều sao Trương Ninh nói, ta tưởng mua chỉ heo con. Không biết, nếu không các ngươi đi xem đại béo một lóng tay thôn đầu đại đội bộ, liền ở bên kia trong viện. Thiếu mai, đi, chúng ta đi xem đi. Trương Linh hô. Tô mẹ không xác định chính mình còn có thể tại bộ đội ở lại bao lâu. Toại heo, dưng là không chuẩn bị dưỡng, làm đại béo mang ngươi đi đi, ta cùng hài tử tại đây chờ các ngươi. Có người xem xe, đại béo tự nhiên là nghĩ tới đi giúp sư phó đáp một tay, cho nên không đợi Trương Ninh nói cái gì nữa. đề chân liền chiều đại đội bộ đi qua trương Linh vội vàng đuổi kịp thỉnh thoảng mấy người đuổi tam đầu heo con hai chỉ tiểu dương lại đây tô mẹ sợ kinh tiểu trư tiểu dương vội làm tiểu hắc đản cùng triệu du thu rủi trống tiểu hắc đản học tam thúc bộ dáng đem rủi trống tới eo lưng sau từ biệt chạy vội đi ôm lộ trung tiểu cổ giá lâm niệm doanh thu hồi trong tay tiểu nhân thư qua đi hỗ trợ hai người nâng hướng tô mẹ bên người nhích lại gần a triệu du dương miệng chỉ vào lại đây tiểu trư tiểu dương chỉ lo á a, -A tê bẩn kia không phải a tiểu hắc đản giao nói phía trước chạy chính là dương mặt sau cùng chính là heo nhớ kỹ heo dương đô nương triệu du nói a không phải đô nương tiểu hắc đản sửa đúng nói là heo dương tới cùng ta niệm tô mẹ xem số lượng không nhiều lắm tọa hỏi trương ninh nói ngươi mua sao mua mua một con tiểu trư ngươi xem trương ninh chỉ vào nói Tia đầu chạy trốn nhất hoan chính là Sĩ quan hậu cần mua 30 đầu heo, 20 con dê, còn khác đính 5 con mậu dương, nói là cho bệnh viện bên kia cung cấp sữa dê. Ta này xe tải trang không dưới, chúng ta liền trước đuổi mấy chỉ trở về, dư lại chờ thêm hai ngày hải đảo bên kia có rảnh, bọn họ cấp đưa. Dừng một chút, Trương Ninh lại nói, ta cảm thấy, triệu phó đoàn nhất hẳn là mua chỉ xuống sữa mậu dương. Tô mệ lắc lắc đầu, nhà bọn họ mua, ai phóng A. Cũng là, đoàn người về đến nhà, đã 5 giờ nhiều. Đại béo cùng tài xế hỗ trợ chọn đồ vật, đem Trương linh, tô mệ cùng bọn nhỏ đưa về ra. Nhìn xem, ta liền nói, đến trời tối rồi mới trở về. Vương Lão thái nên ra tới cười nói, ai ra, tiểu du nhi đây là mới vừa tỉnh ngủ, vẫn là buồn ngủ. Triệu du xoa mắt ngáp một cái, trên xe vội vàng xem heo xem dương đâu, một ngày không ngủ, vừa đến ra liền vây được không mở ra được mắt. Muốn ngủ. Tô mệ buông tiểu hắc đản cổ giá, tiếp đón đại béo đem nàng mua đồ vật bỏ vào phòng. vương ngái mãi vương láo mãi ngươi nhìn xem ta cổ tiểu hắc đản cởi xuống bên hông cổ đặt ở cổ giá thượng đông gõ một chút đem mơ màng sắp ngủ triệu du cả kinh cả người run lên hoa một tiếng khóc tiểu hắc đản tô mệ che lại triệu du hai lỗ thai hoảng hắn đi đến tiểu hắc đản bên người trước đừng gõ tiểu hắc đản ngẩng cao hưng thú bị bắt một chậu nước lạnh tuy rằng biết chính mình không nên gõ kia một chút kinh ngạc triệu du nhưng chính là trong lòng không thoải mái nơi này là nhà ta Ta không thể làm chính mình muốn làm sự sao? Có thể, bất quá lúc này đệ đệ mệt nhọc, ta trước làm hắn ngủ được không? Tô mẹ xoa xoa tiểu hắc đản đầu, chờ cơm nước xong, nương mang ngươi đi dưới chân núi, chúng ta đi chỗ đó gõ. Thiên rộng mà quảng, thanh âm còn có thể truyền đến thật xa. Thật đắc. Khuôn mặt nhỏ sáng ngời, tiểu hắc đản ngăn không được liệt khai miệng. Ân tô mẹ gật gật đầu, trước đem dùi trống treo ở cổ giá Thượng, tiểu hắc đản đi đem chúng ta cho ngươi vương mãi mãi. Tiểu cẩn ca mua thức ăn. lấy ra đưa cho bọn họ hảo sao? ân ân tiểu hắc đảng vui vẻ mà đem rủi trống treo lên, nhanh như chớp chạy vào nhà, kéo kéo phiên sọt tìm thư lâm niệm doanh ca, ngươi nhường một chút, ta cấp vương nãi nãi, triệu cần lấy ăn ngon, tô mẹ mày hơi hơi một ngừng, tiểu hắc đảng nghiệm doanh, đừng phiên sọt đồ vật từng cái lấy ra, đồ vật phóng chính là có trình tự, có chú ý, dễ toái không thể áp, không thể che ở mặt trên, sách vở, vải đồng, giấy làm bằng che trúc, mức hàng khô ở dưới. Du, thịt, trứng gà, gà mái là trực tiếp treo ở đòn gánh thượng chọn trở về. Vương Láo Thái thấy Tô Mệ đã trở lại, liền tiếp đón một tiếng, đi theo Trương Ninh cùng tài xế mặt sau trở về nhà. Tô Mệ tắc bao ăn thực cấp đại béo, đem người tiễn đi, liền ôm Triệu Du vào phòng ngủ. Tô A Di, Triệu cần nắm góc chăn vẻ mặt thần nhẫn mà ngồi. Chân lại đau. Tô mẹ túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực, Triệu Du đã ngủ rồi, toại liền chấn an địa đạo một câu, chờ ta một chút. Không phải. tô mẹ chuyển qua bình phòng, khởi triệu du trên người áo ngoài dày vớ đem người tiểu tâm mà bỏ vào ổ chăn múc nước rửa rửa tay xách theo cái ghê ở mép giường ngồi xuống xúc lên triệu cẩn trên đùi chăn duỗi tay phúc ở thạch cao thượng nương nương tiểu hắc đản ở nhà chính kêu lên ta cùng ca ca trước cấp vương mãi mãi đưa ăn đi tô mẹ đi thôi a di triệu du trần trờ nói ta ta không phải chân đau ân tô mẹ nhìn hắn ta triệu cần đỏ lên mặt do dự một lát Mới nhỏ giọng nói, ta, ta tưởng thượng về đốt cờ. Nói xong đã đỏ bừng hai lỗ thai. Vì tránh cho cho người ta thêm phiền thoái, hắn đã tận lực không uống thủy, ăn ít cơm, còn là tránh không được muốn đại tiểu tiện. Tô mẹ tối hôm qua cho hắn chuẩn bị ba cái dùng để tiểu liền mang cái trúc tiết. Nghe vậy, từng cái sờ qua dưới giường quải trúc tiết, còn có một cái là trống không, tưởng thượng đại hảo. Ân. Triệu cần quân bách gật gật đầu, hắn vốn định chờ mặt sau vương thúc thúc tan tầm trở về. làm tiểu hắc đản hoặc lâm nghiệm doanh hỗ trợ đem người kêu lên tới, lại giải chính là không nín được. Tô mệ xoa xoa tiểu ra hòa đầu, xoay người cầm mấy trương giấy làm bằng che chúc, xúc lên chân một tay đem người bế lên, mũi chân một chút tiểu ghế, đã khởi, nâng hắn chân con tay hướng phía trước rôi ra, nắm lấy ghi chân, xoay người đi nhanh ra phòng. Không đi nhà sĩ, nguyên chủ đáp nhà sĩ chẳng những đơn sơ còn nhỏ, không có phương tiện triệu cần ngồi xuống ngồi. Tinh thần lực ở nửa người cao cỏ dại tùng quét một lần. không gặp có cái gì trường trùng độc vật tô mệ ôm triệu cẩn đi vào đi buông ghế lôi kéo hao thảo rút ra một cái hố ghế phóng đảo hoành đặt ở hố thượng tô mệ cởi bỏ hắn lưng quần quần cởi đến mông hạ khom lưng tiểu tâm mà đem người đặt ngồi ở ghế trên đùi đem giấy đưa cho hắn hảo kêu ta triệu cần xấu hổ đến vùi đầu ở trước ngực nắm chặt giấy làm bằng che trúc thấp thấp mà ân thanh tô mệ canh giữ ở bên ngoài khoanh tay trước ngực cảm thấy như vậy không được nhà nàng ghế vốn dĩ liền thấp phóng đổ căng thấp như vậy ngồi xuống đừng nói thương chân không có sức lực chính là hảo hảo cái kia chân cũng không dùng được kính thảo trùng một khi vụt ra cái cái gì hai tử ngồi ở mặt trên chỉ có lật nghiêng tranh né xem ra đến trùng tu một chút vê nút cờ mặt khác lại là một cái có thể thượng vê nút cờ ghế dựa triệu cần giải xong dùng giấy làm bằng che trúc cọ qua thử hướng lên trên để để quần mệt đến mồ hôi đầy đầu bị thương đùi phải cũng đau mới khó khăn lắm đem bên trái nhắc tới một nửa hung hăng một đấm hoàn hảo chân trái triệu cần trong lòng dâng lên tràn đầy thất bại cảm tô mệ nghe được động tĩnh xoay người lại đây đem người bế lên quần hướng lên trên nhắc tới vô vô hắn bối cầm lấy ghế chôn hảo hố nhỏ cười nói người đem a di trở thành hộ công trong lòng có thể hay không dễ chịu điểm triệu cần thử nghĩ nghĩ trong lòng quả nhiên tự tại chút đem người đặt ở trên giường tô mệ múc nước cho hắn lau tay mặt giặt sạch ngông xoay người bắt thủy soát hảo buồn, rửa tay xong vọt chén sữa mạch nha cho hắn uống nước cảm ơn a di lúc này triệu cần tự nhiên nhiều ân uống xong thủy cầm chén đặt ở đầu giường dương gia thượng dứt lời tô mẹ túi người đem dưới giường quải ống trúc lấy ra đi trong ve nút cờ đổ nước tiểu dùng nước trôi đi hương vị lại lần nữa treo lên rửa rửa tay bắt đầu sửa sang lại mang về tới đồ vật sợ triệu cần nói bụng tô mẹ trước lấy mấy thứ đồ ăn vặt cho hắn đưa đi đại cốt móng heo hầm nấu yêu cầu thời gian tô mẹ liền không chuẩn bị hôm nay lộng chúng nó Chi khai một cái chúc đặt tại phòng bếp một góc, thịt dê thiết hạ bốn lượng, mặt khắc tùy đại cốt, móng heo bôi lên muối biển, dùng dây thường hệ thượng treo ở chúc giá thượng lượng, vải bông thu vào dương mây, giấy làm bằng tre chúc đặt ở dương mây thượng, dầu trà, dầu hạt cải cùng tương đặt ở trên bẫy bếp, rau khô, cá mặn cùng trứng gà bỏ vào phòng bếp một góc tiểu sọt so tre, quả khô cùng đồ ăn loại thu hồi tới. Lâm niệm doanh sách vở, tô mệ không núp ních, chuẩn bị làm hắn trở về chính mình thu thập. Ga mái tạm thời ăn không được. tô mệ cởi bỏ nó trên chân dây thừng lấy sọt tre gắn vào củi gỗ bên cạnh tùy theo hướng trong giải đem thoái mễ tiểu cẩn buổi tối chúng ta ăn thịt dê mặt được không triệu cần buổi sáng ăn canh cá mặt giữa trưa cùng lao thái thái ăn chính là cơm gạo lức rau cải xào trứng gà ngấm dại canh hương vị đều thập phần tươi ngon tọa nối tiếp xuống dưới thức ăn cũng tràn ngập chờ mong hảo tô mẹ cùng mặt lấy ớt bố đắp lên tỉnh đi ngoài cửa đảo đem tiểu căn tỏi mấy viên giá hành hai thanh bù công anh chích rửa sạch sẽ Hành tỏi thiết đoạn, đặt ở một bên dự phòng. Thịt dê tẩy sạch cắt miếng. Hoa lượng diêm bậc lửa mềm thảo, kế thượng xài, chờ nồi thiêu nhiệt, đảo tiến dầu trà, thả mưu tương. Chờ tương ở du hóa khai, bỏ vào hành tỏi bạ hương, ném nhập thịt dê, giải lên muối. Thịt dê hơi biến đổi sắc, đã bị tô mẹ thỉnh ra tới. Trong nồi thêm thủy, cấp bếp lại thả căn xài. Tô mẹ rửa rửa tay, thất thượng giải lên mặt, lấy ra trong buồn tỉnh tốt cục bột, ba lượng hạ xoa hảo, cán khởi. Thủy khai phía dưới. Mau ra nổi khi, ngã vào xào tốt thịt dê, giải nhập bù công anh, điểm thượng hai giọt dầu mè. Tiểu thác đảng, lâm niệm doanh trở về, mặt mới vừa bị thỉnh tiến một đám trong chén. Tô mẹ một bên tiếp đón hai người rửa tay, một bên hỏi, các ngươi trương đại nhà mẹ để nấu cơm sao. Còn không có lâm niệm doanh nói, vương mãi mãi cùng trương đại nương đang ở cấp heo con lũy trùng heo, cắt cỏ heo. Tô mẹ sửng sốt một chút, đem mặt bưng cho ba cái hài tử, chính mình bay nhanh ăn một chén. Chén đua hướng phòng bếp rửa rau trong buồn một phóng, cấp ba cái hải tử lại thêm điểm mặt, lấy cái tiểu trúc buồn, đem trong nồi dư lại mặt thịnh ra, thêm bột nước thượng, cùng ba người giao đái một tiếng, bưng đi mặt sau. 29. mươi 29. Tô mẹ bưng mặt đến vương ra, vương Lão thái đang ở phòng bên cắt thảo, trương ninh tự cấp chuồng heo mặt trên dựng liều tử, chuồng heo là đã sớm lui tốt, lúc trước kiến phòng bếp cùng tạp phòng phòng kéo gạch một nhiều, dư lại dư bôi liền ở sân một góc làm thành hai cái cao hơn nửa người vòng phân biệt cho gà vịt heo con vừa đến ra trương ninh liền đem hai chỉ vịt cấp bắt được chuồn gà đàng ra châu ngồi thả heo con nguyên lai mặt trên lều đáp có điểm tiểu nàng lấy gậy trúc lại hướng bên cạnh giá một mét nhiều nàng vóc dáng không đủ cao dấm lên ghế dựa đáp đến lao lực tô mẹ bưng mặt một ván tay háo nhảy vào chuồng heo vỗ vỗ trương ninh chân ta nấu thịt dê mặt bưng chút lại đây ngươi đi kêu đại nương trở về ăn mì ta tới đáp biết tô mẹ làm việc nhanh nhẹn trương ninh cũng không cùng nàng khách khí vung trong tay gậy trúc dây thừng đỡ lưng ghế nhảy xuống mà đi kêu vương lao thái tô mẹ chân vừa nhấc chạm thượng ghế dựa cơ cơ trương ninh cố định mấy cái gậy trúc không lao lại lần nữa buộc lại một chút tùy theo cầm lấy một bên lập gậy trúc dựa theo nhất định mật độ sắp hàng chỉnh tề dùng dây thừng cố định đáp thượng rơm dạ mảnh hồ thượng hòa hảo bùn hảo tô mẹ buông ghế dựa rút đi trên thân trúc nút lọ rửa rửa tay tiểu mai buồn trương ninh gọi lại xoay người phải đi tô mẹ. Bay nhanh đem chúc buồn tẩy hảo, trang nửa cân làm táo đưa qua đi, cấp Tô mẹ tiếp nhận chúc buồn, dư quang đảo qua nhà nàng bếp trước nửa thước rất cao ghế tre, hỏi: "Trương tỷ, nhà ngươi này ghế tre ai làm?" Trương Ninh quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái, "Ta từ nhà mẹ để mang lại đây. Chúng ta thôn nam nhân không có mấy cái sẽ không làm ghế tre, cái này là ta tiểu thúc làm, ta mới vừa tùy quân lúc ấy, về nhà mẹ đẻ, mang theo vài đem lại đây, ngươi muốn sao?" Không đợi Tô mẹ trả lời, Trương Ninh liền nói: Ngươi từ từ, ta đi cho ngươi lấy hai thanh tân. Dứt lời, xoay người vào tạp vật phòng. Tô mệ xem nàng có dư thừa không ngồi, liền không khách khí, chỉ đổi kịp nói, ta muốn một phen liền thành. Một phen. Trương Ninh kéo lượng đèn điện, quay đầu lại nghi hoặc nói, một phen đủ ai làm. Cấp triệu cần tô mệ nói, trung gian đảo cái viên, cho hắn thượng ve đốt cờ dùng. Trương Ninh sửng sốt, suy nghĩ hạ bừng tỉnh đại ngộ, a, kia thật đúng là quá phương tiện. Cửa liên có một phen, tô mệ duỗi tay lấy. Đối trương ninh nói thanh đi rồi, xoay người lại cùng trong viện vương láo thái tiếp đón thanh. Cửa nhà, tiểu hắc đản ôm cổ đã chờ. Tô mệ sờ sờ đầu của hắn, chờ nương xoát hảo nồi tẩy hảo chén, cho ngươi triệu cẩn ca cầm dược, ta liền đi. Ca ở rửa chén, nồi cũng làm hắn xoát hảo tiểu hắc đản lôi kéo tô mệ ống tay háo kêu lên, nương, ngươi mau mang ta đi dưới chân núi luyện cổ. Nga tô mệ chọn hạ mi, ngươi ca rửa chén A, vậy ngươi làm cái gì? Ta còn nhỏ đâu? Ân. Ngươi là so ngươi ca nhỏ ba tuổi, vậy ngươi tẩy chiếc đũa, nương xoát nổi tô mẹ buông ghế dựa, dắt hắn tay, một bên hướng trong phòng đi, một bên nói, chúng ta phân công hợp tác. Chiếc đũa ta ca giặt sạch. kia ta liền từ ngày mai bắt đầu. Tiểu hắc đảng nghĩ nghĩ, tẩy mấy cây bàn trải giống như cũng không phải cái gì việc khó, tọa gật gật đầu. Tô mẹ buông ra tiểu hắc đảng, bưng buồn tiến phòng bếp, lâm niệm doanh đã tẩy hảo chén đũa, dẫm lên tiểu ghế ở xoát nổi. Bưng buồn Tô mẹ dối tay đem người từ nhỏ ghế thượng ôm xuống dưới, gỡ xuống trong tay hắn dùng để xoát nồi cao lương đem. Ngày sau, niệm doanh giúp thẩm thẩm rửa chén liền thành, nồi để lại cho thẩm thẩm tới xoát. Lâm niệm doanh nghe được tô mẹ mới vừa rồi cùng tiểu hắc đản nói chuyện, nghĩ đến tới lâu như vậy, không có đã làm một kiện việc nhà, ngượng ngùng mà xoa xuống tay, thẩm thẩm nấu cơm, nồi cùng chén đều giao cho ta xoát đi. Đệ đệ còn nhỏ. Đệ đệ sống có thể nhẹ, lại không thể không cho hắn làm, bằng không tô mẹ quay đầu cười nói. Thành cái tên du thủ du thực làm sao bây giờ? Thấy lâm niệm doanh còn muốn nói gì nữa, tô mệ vô vô vai hắn, đi đem ngươi thư sửa sang lại sửa sang lại, hỏi một chút ngươi triệu cẩn ca có hay không muốn nhìn, có lời nói, có thể trước mượn cho hắn một hai buồn. Hảo. Lâm niệm doanh hứng thanh, xoay người hướng nhà chính chạy, trải qua ôm cổ tiểu hắc đản, hỏi thanh, tiểu nhân thư, ngươi xem sao? Có con khỉ sao? Tiểu hắc đản ôm cổ đổi kịp, ta ngũ biểu ca có một quyển con khỉ nháo thiên cung. Ta nương không thể so bên trong con khỉ, cho chúng ta cắt vài cái, nhưng xinh đẹp. A, Lâm Niệm Doanh kinh ngạc mà quay đầu lại, thầm thầm còn sẽ cắt Tôn Ngộ Không. Ấn Ấn Tôn Ngộ Không Lâm Niệm Doanh như vậy vừa nói, tiểu hắc đản mới nhớ lại con khỉ tên, ta nương chẳng nhưng sẽ cắt Tôn Ngộ Không, còn sẽ cắt. Cắt kia chỉ heo. Đó là bắt giới, còn có đường tăng, xa hòa thượng, đại náo thiên cung nói Lâm Niệm Doanh nghị nghĩ, còn có ngọc đế, quá ban ngày tinh. Không phải quá ban ngày tinh triệu cẩn ở phòng ngủ sửa đúng nói, là thái bạch kim tinh. Nga, đối lâm niệm doanh ngượng ngùng mà hướng phòng ngủ triệu cẩn cười cười, là thái bạch kim tinh, ta nhớ lầm. Có sao? Tiểu hắc đản buông tiểu cổ, bái sọt duyên hướng trong nhìn nhìn, nào vốn là. Không có đại náo thiên cung lâm niệm doanh mua thư khi, có từng cuốn mà lật qua, đại khái có này đó thư vẫn là nhớ rõ, có thông thiên hà, còn có một quyển cao ngọc bảo, tiểu nhân thư liền này hai buồn. Lâm niệm doanh tìm ra cấp tiểu hắc đản xem cái gì là thông thiên hà tiểu hắc đản xả quá sách vở một nhìn biểu mặt tiêu lên này không phải con khỉ sao xem này còn có hòa thượng sa tăng chưa bắt giới xem cái này mặt tự lâm niệm doanh chỉ vào phía dưới ba cái màu đỏ chữ to thì thầm thông thiên hà tô mệ soát hảo nổi hướng trong đổ xô nước điểm thượng hỏa kế thượng tuổi đốt làm nó tiêu đợi chút rửa mặt dùng tùy theo lấy dược bưng chén nước cấp triệu cần đưa đi Tiểu Hắc Đản Tô Mệ thu không chén, đi, ôm ngươi cổ, chúng ta đi dưới chân núi. Tiểu Hắc Đản đang theo lâm niệm doanh bái ở sop biên, đầu chạm chán mà nhìn thông thiên hà Tiểu Nhân Thư, nghe vậy hơi có chút lưu luyến. Tiểu Nhân Thư trở về lại xem Tô Mệ thuốc dục nói, nhanh lên, lại vãn thiên liền đen. Tô Mệ không cười khi, trên người khí thế nghiêm nghị, Tiểu Hắc Đản rất sợ, tội không dám lại cọ sát, bế lên hắn Tiểu Cổ, đi theo sách theo cổ giá, rủi chống Tô Mệ, đang đăng hạ sơn. tô mệ ở bên dòng suối dưới tàng tây tìm chỗ bình thản địa phương vương cổ giá tiểu hắc đản đem tiểu cổ phóng đi lên tiếp nhận hắn nương truyền đạt rồi trống xoa khai hai chân phồng lên khuôn mặt nhỏ vận vật khí gõ lên tô mẹ đôi tay ôm ngực nghiêng dựa vào trên tây nhắm hai mắt nghe xong một lần liền tiêu đỉnh sau đó lấy quá tiểu hắc đản trong tay rồi trống biên gõ biên cùng hắn giảng giải tam thúc xem hắn tuổi tắc tiểu mục trường lễ mừng khúc chỉ chọn lấy trong đó một đoạn dạy hắn một đoạn này là bốn phần âm phủ ít, ít. nếu dùng đơn chủ y sườn tay phải gõ cổ như dùng xong chủ y trợ thủ đắc lực muốn đồng thời đánh ra đập khi thủ đoạn muốn thả lỏng đại cánh tay muốn huy đến hai như vậy huy động lực lượng mới có thể thông qua thủ đoạn chuyển tới rủi chống tô mệ kiếp trước học chính là nhị hồ đại một tham gia quá một cái kêu nhạc cụ dân gian xã đoàn cùng người tổ đội tham gia quá kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động bởi vì cảm thấy hứng thú còn cùng người học quá một đoạn thời gian chống rất cổ sao mặc kệ hắn là chúng rất vẫn là gia châu cổ đều có chung chỗ. Giáo tiểu hắc đản vẫn là dư giả. Sáng sớm hôm sau dùng qua cơm, tô mẹ tẩy qua quần áo, cầm dao đem ghế tre trung gian đảo cái tám tấc lớn nhỏ viên động, tài lam bạch ô vương vài đông, điệp bao một vòng. tức trúc đinh đem này cố định, phía dưới cấp xứng cái tiểu trúc thùng. Nhìn qua cùng loại với hiện tại buồn cầu, chính là không thể tự động xả nước. Đem ba cái đại đưa đến vương ra tiểu phòng học đi học, còn trương ninh ngày hôm qua mua đồ ăn tiền, tô mẹ con triệu du trở về, kiểm kê xuống tay tiền giấy. Nàng lại đây ngày đó triệu khắc gốc, đã xài hết. Trong tay còn thừa trần ánh bồi 100 khối cùng triệu khắc hôm trước cấp hai đứa nhỏ sinh hoạt phí. Nguyên chủ. Nguyên chủ phu thê như vậy mấy năm tồn tiền giấy ở dương mây, tô mẹ vẫn luôn không núp ních tạm thời cũng không chuẩn bị đậu. Nghĩ nghĩ, tô mẹ thu tiền giấy, con triệu du xuống núi đi nhà ăn. Tô đồng chí đại béo đang ở quảng trường phơi nắng mang khô, thấy nàng lại đây, vội đón đi lên, ngươi tới vừa lúc, chúng ta vẫn luôn nắm giữ không được độ ấm. Phu hóa phòng trước sau thả hai nhóm trứng vịt, không phải độ ấm thấp, thành chất trứng, chính là độ ấm cao đến thái quá, đem trứng nương chín. Này không, vừa mới lại thả một đám. Long ta a thật là không đế, ngươi mau cấp nhìn xem. Tô mẹ bị hắn lanh đến phu hóa phòng, cuốn lên thảo mảnh, cảm thụ phía mặt độ ấm, đem triệu du từ sau lưng cởi xuống, đưa cho bên ngoài thiêu giường đất tiểu chiến sĩ. Tiểu gia hỏa vừa muốn há mồm chu lên, kia tiểu chiến sĩ hai tay dương lên, đem hắn ném thượng giữa không trùng. tùy theo rũi tay một tiếp đậu đến hắn cười khanh khách cái không ngừng tô mệ quét mắt tiểu chiến sĩ quần áo hạ phòng lên hai tay yên tâm mà vào phu hoa phòng, cẩn thận mà sờ qua mỗi một quả trứng vịt sau đó căn cứ trên giường đất các nơi độ ấm bất đồng cho chúng nó từng cái mà điều chỉnh hạ vị trí có hai cái mới từ giường đất đuôi điều đến đầu giường đất cực nóng khu liền răng rắc pha xác đại béo hai tròng mắt sáng lời tô đồng chí ngươi nghỉ ngơi tốt mấy ngày rồi thân thể điều dưỡng không sai biệt lắm đi Có phải hay không nên đi làm? Ta lại đây chính là muốn hỏi một chút Tô mẹ nói, ta cái này công tác có thể chuyển chính thức sao? Cái này đại béo mặt lộ vẻ chần chờ không có tiền lệ, muốn hỏi một chút sư phó mới được. Tô mẹ gật gật đầu, lại hỏi, nếu là chuyển chính thức, ta có phải hay không liền có thể lưu tại bộ đội? Đương nhiên, đại béo nói, chỉ cần chuyển chính thức, ngươi cùng hài tử hộ khẩu là có thể dừng ở chúng ta nhà ăn. Tô Mệ nhẹ nhàng thở ra, nhặt lên hai chỉ bò ra xác tiểu vịt. Giao cho đại béo, sĩ quan hậu cần ở đâu Sư phó đi quân khu nhà ăn Buổi chiều lại đây đại béo tiếp nhận Tiểu vịt, tiểu tâm mà phủng Một bên tùy tô mẹ hướng ra phía ngoài đi Một bên nói, tô đồng chí Ngươi trước lại đây đi làm đi Ngươi xem ngươi gần nhất, tiểu vịt liền ấp ra tới So với chúng ta lăn lộn ngủ quán cường Tô mẹ vừa muốn đáp ứng Tiểu hắc đản chạy tới kêu lên Nương, nương Cái kia tặng đồ ăn thúc thúc lại tới nữa Tô mẹ trong lòng vui mừng Đối đại béo nói ta trở về nhìn xem. Hành. Nói xong, đại béo ngăn không được theo hai bước, ở phía sau kêu lên, đừng quên sớm một chút tới đi làm. Kia, ngày đó sự trương bí thư vừa thấy tô mẹ liền ngượng ngùng mà trà sắt tay, làm tạm, ta cũng không ở thị ủy đi làm. a, tô mẹ ngẩn người, ngược lại nghĩ đến chính mình đưa ra kia chỉ vịt, vội la lên, là bởi vì kia chỉ chết vịt. Là, cũng không phải. Trương bí thư giản yếu mà đem đêm đó sự nói một lần. cuối cùng pha là mất mát nói ta tốt nghiệp sau lựa chọn đi thị ủy đi làm chính là bởi vì nghe đại bà nói thị ủy phó thư ký là lâm hồng quân phụ thân đi trước ta cố ý điều tra hắn là người vì công hắn xác thật không thể bắt bẻ là cái một lòng vì dân quan tốt trương bí thư trường thở ra một hơi thở dài chờ ta thu hồi cả người thứ đi bước một đi đến hắn bên người tiếp xúc gần gũi sau càng là lúc nào cũng bị nhân phẩm của hắn thuyết phục nói một câu nhân dân hảo công buộc hắn cũng gánh nổi Tô mệ trần chờ hạ, vậy ngươi hiện tại? Trương Bí Thư lau mặt, ta thân điều đến cách vách huệ sân huyện, đã đi làm hai ngày. A, Tô mệ không nghĩ tới hắn như vậy có quyết đoán, thị ủy phó thư ký Bí Thư cái này chức vị nói từ bỏ liền từ bỏ, ngươi không cần thiết hạ đến trong huyện, hoàn toàn có thể xin cung cấp điều nhiệm. Trương Bí Thư ngó nàng liếc mắt một cái, ta năm nay 28 tuổi. Tô mệ, cho nên đâu? Lâm Hồng quân 26 tuổi khi, đã là không quân thiếu tá. Lớn lớn bé bé chiến dịch đã trải qua mười mấy tràng. Trương Bí Thư nói, ta đã ở an nhàn trong hoàn cảnh đợi đến đủ lâu rồi, cũng nên hạ cơ sở thực hiện cuộc đời của ta giá trị. Tô mệ nghẹn nghẹn. 30, Trương 30. Ta hiện tại điều khỏi hủy thị, tiếp xúc không đến ngươi công công bọn họ một nhà, công tác thượng cũng tương đối vội dừng một chút. Trương Bí Thư lại nói, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Công tác nói, chúng ta huệ sơn huyện huyện nhà ăn nhưng thật ra thiếu một người rửa rau công. Ngươi nếu là... Tô mệ lắc lắc đầu, xen lời hắn, ta một khi mang theo hải tử rời đi quân khu, lại tưởng tiến vào liền khó khăn. Từ lúc bắt đầu, nàng liền không tưởng ở bên ngoài tìm công tác, lần trước tưởng cùng Lâm kiến nghiệp mẹ kế muốn công tác, muốn cũng là quê quán hai cái công tác danh lạch. Nguyên chủ có một đoạn ký ức để lại cho nàng rất là mơ hồ, nhưng xúc chi rồi lại ngược quán đau, bi thương không thôi, nàng liền đoán mang mông mà mơ hồ hiểu biết đến. Ngay từ đầu nguyên chủ có bệnh tim việc này, người một nhà là gặp nàng. Chỉ là mỗi khi nàng muốn chạy tưởng nhảy tưởng náo loạn, phụ thân mẫu thân ngoài ra còn thêm mấy cái ca ca, đều mặt mang khẩn trương mà hống, khuyên, làm nàng trong lòng dần dần dâng lên cổ nghi ngờ. 13 tuổi năm ấy, nàng tùy mẫu thân cùng nhau dạo hội chùa, ngồi ở sân khấu kịch tiếp theo mắt liền thích võ sinh trong tay kia cây đại đao, muốn học. Người một nhà cũng không nói nguyên nhân, liền một cái kính đẻ nặng không chuẩn. Nguyên chủ nghịch phản trong lòng lên đây, hơn nữa trong lòng nhiều năm ẩn ẩn suy đoán, nửa đêm, bò dậy mang theo vài món quần áo đi huyện thượng văn hoa cục đại ca vì tìm nàng ngã vào núi mương quăng ngã chặt đứt chân, lại bởi vì cứu trị không kịp thời, từ đây đi đường đều một quẹ một quẻ. nhị ca ở huyện sơ trung nghe được tin tức, điên rồi giống nhau từ giữa khảo trường thi thượng chạy ra tới tìm nàng, như vậy lui học. đây là nguyên chủ thua thiệt, tuy rằng lúc đi nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng bảo tồn ở trong lòng ấy nấy, lại lúc nào cũng với đêm khuya ngộng hồi tập thượng tô mẹ trong lòng. còn có ba năm sau muốn gặp phải thiếu lương thực. nàng không có khả năng mặc kệ nguyên chủ kia một nhà, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, phương pháp tốt nhất chính là cấp hai người một người an bài một phần công tác. Kỳ thật trương bí thư trầm ngâm nói, nếu muốn lưu lại còn có một cái biện pháp. tô mẹ hai tròng mắt sáng ngời, ngươi nói, tìm cái quân nhân, gả cho. tô mẹ trợn trắng mắt, đứng dậy cầm trương giấy làm bằng che chúc, tìm một cây lâm niệm doanh bút chỉ, đưa cho hắn nói, đem ta cha mẹ chồng đơn vị điện thoại viết xuống tới. trương bí thư tiếp nhận bút, một bên viết. Một bên hỏi, ngươi gọi điện thoại quấy giày a?